trên 465, biên hoang bảy vực, năng lượng chất thí bên trong tâm trướng 465, biên hoang bảy vực, năng lượng chắc thí bên trong tâm biệt là phàm lạ tinh thành phố lớn nhất, cũng là liên tiếp vũ trụ đầu mối then chốt, kinh tế phát triển, nhân khẩu rất nhiều. Đón xe hành xử ở trên bầu trời thành phố, vừa mắt sở kiến đều là nhà cao tầng, so sánh với ga đầu mối, nơi này cao tầng không có cửa hàng hoặc con đường. Tầng trên chính là tầng trệt con đường chính là con đường, càng giống như là làm tinh nhân loại thành thị. Bọn họ điều khiển xe lái qua hơn nửa cái thành thị, cuối cùng đứng ở một mảnh rộng rãi quảng trường bên trên nơi đây người đi đường như dệt người, quảng trường bốn phía đều có kiến trúc, mà những kiến trúc này ở trên chiêu bài không giống với địa phương khác, nhìn một cái đều là quan phương hùng thú. số lô tinh hệ thương hội đại sảnh an ninh đại sảnh tề phủ thị chính. lệ phi ngân mang theo tô hoài hướng phía một cái phương hướng đi tới, xa xa liền thấy tinh tế liên minh vũ trụ văn minh ghi chép quan chất trung tâm chiêu bài. chỉ phải ở chỗ này hoàn thành đăng ký, có thể truyền lên nói kho số liệu, thu được tương ứng văn minh thân vận. dẫn dắt tô hoài đi hướng văn minh di chép xem bảy trung tâm trên đường, lệ phi ngân vì tô hoài giải thích rõ ràng. đang khi nói chuyện hai người đã tới trong ghi chép tâm trước cửa. so sánh với những kiến trúc khác trước người đến người đi, nơi đây hiện ra vắng lạnh rất nhiều. dù sao vũ trụ văn minh không phải mỗi ngày đều có thể sinh ra, hơn nữa tán lạc tại vũ trụ các nơi, không có khả năng mỗi ngày đều có người đăng ký. đi vào tràn ngập khoa học kỹ thuật chất cảm kim loại đại sảnh, cái này bên trong người đi đường cũng là lấp đắc. ở lệ phi ngân tìm đến nhân viên công tác nói rõ ý đồ đến phía sau, rất nhanh thì có người chuyên đến đây, mang theo bọn họ đi hướng trung tâm nội bộ. không bao lâu, một gã mặc âu phục, buộc tóc đuôi ngựa giỏi giang nữ tử tiến lên đón. ngài tốt. Hoan Nên Quang Lâm Vũ Trụ văn minh trong ghi chép tầm. Nữ tử đi tới trước, chủ động cùng Lệ Phi Ngân cùng Tô Hoài năm nay. Sau đó liền nhìn về phía Lệ Phi Ngân hỏi ngài tốt, ta gọi là Ngọc Châu, là cái văn minh trong ghi chép lòng vụ trách nhiệm, xin hỏi là ngài muốn tiến hành văn minh đăng ký sao? Không phải ta, là vị này. Lệ Phi Ngân chỉ hướng Tô Hoài, nói rõ thân phận. Nghe vậy, nữ tử nhìn về phía Tô Hoài, ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, vị tiên sinh này không phải Phạm Dụ Lạc tinh nhân sao? Nàng xem Tô Hoài vẻ bề ngoài, cùng Phạm Dụ tinh nhân xem không ra bất kỳ phân biệt, nhưng muốn tiến hành đăng ký, nhất thời hoang mang không đỡ. Ta cũng không phải người nơi này." Tô Hoài mở miệng giải thích. Nghe nói như thế, Lạc Ngọc Châu ngoài ý muốn cũng lật, bất quá nàng rất nhanh thu hồi đáy lòng tin ngạn, lễ phép nói, "Ngài tốt, xin hỏi zương hôn như thế nào?" Tô Hoài, Tô Hoài lễ phép đáp lại, Tô tiên sinh, xin mời đi theo ta." Đã được Tô Hoài tên, Lạc Ngọc Châu không kịp chờ đợi mời Tô Hoài đi bảo. Phía trước dẫn đường nàng, vừa đi vừa nói, "Từ Văn Minh đại bạo phát về sau, đã có rất ít chưa từng ghi danh Văn Minh, Tô tiên sinh có thể tới cái đăng ký là vinh hạnh của chúng ta." Ha ha, có mới Văn Minh ở chỗ này đăng ký. Các người một năm này nhiệm vụ coi như là hoàn thành a. Lệ Phi ngân trợn chép bừa. Văn minh trong ghi chép tâm thành tựu tinh tế liên minh dưới cờ tổ chức, tận sức với khai quật vũ trụ bên trong chưa từng phát hiện chủ tộc, mỗi một kỷ lục trung tâm cũng có cứng nhắc chỉ tiêu. Tô Hoài lần này đăng ký, tương đương với giúp bọn hắn hoàn thành cả một năm nhiệm vụ. Nghe vậy, Lạc Ngọc Châu mỉm cười nói, nhiệm vụ ngược lại là thứ nhì, có thể để cho tiên nữ tinh vân đại gia đình lại tăng một thành viên, coi như là làm gốc bộ phận tinh vực ra khỏi một phần lực. Tinh vực thứ hạng là cái gì? Tô Hoài nghe được một cái xa lạ từ ngữ, thuận thế đặt câu hỏi. Lạc Ngọc Châu nghe vậy, cười đáp lại, Tô tiên sinh sơ nhập vũ trụ, phía đối diện hoang vực đã không có giải khai, tinh vực thứ hạng là bên hoang vực trùng từng cái tinh vực văn minh bài danh. Bên hoang vực diện tích vô biên, cụ thể chia làm 7 đại bất đồng tinh vực, mỗi một vực hoàn toàn tương thông, lại độc lập với nhau, mà xếp hạng lại là nhìn cái này tinh vực văn minh phát triển đẳng cấp, chủng tộc số lượng, thực lực tổng hợp tới tiến hành xếp hạng. Số lô tinh vực chỗ ở tiên nữ tinh vân, cùng với hà lạc tinh vân, cực quang tinh vân cùng nhau tạo thành tấm duy vực, chính là trước mặt biên hoang bảy vực một trong số đó. Lạc Ngọc Châu kiên nhẫn giải thích, nói rõ tinh vực hạng tình vốn cụ thể. Ngay vậy, tô hoài liền hiểu, cái này liền cùng lam tinh ở trên thế lực giống nhau. tuy là lam tinh thượng đô là nhân loại, nhưng bởi vì địa vực bất đồng, vẫn là chia làm mỗi cái cái bất đồng quốc gia, mỗi cái quốc gia chung lại có tế phân thành thị cùng quan huyện. vũ trụ bên trong cũng giống như vậy, lớn nhất là trước mắt khả quan chắc vũ trụ, ở nơi này phía dưới chính là bên hoang vực ở bên trong tứ đại bực, mà ở cái này bốn vực phía dưới còn có phân chia, chính là bất đồng tinh vân tạo thành bảy bực. nhưng không giống với lam tinh quốc gia phân chia, trong vũ trụ này bất luận cái gì một bên trong, khoảng cách đều là lấy trên trăm vạn năm ánh sáng vì chuẩn mực chân chính có thể nói là diện tích vô biên, phồn hoa vô tận. Tầm duy lâm vực hiện nay ở bảy vực trung xếp hạng đệ thất, tuy là khoa học kỹ thuật thực lực, văn minh đẳng cấp đều có thể xếp hạng thứ tư thứ năm, nhưng kết nối duy nhất chính là nhân khẩu rất thưa thớt, trùng tộc số lượng thiếu nghiêm trọng, cho nên có thể có mới văn minh xuất hiện. Tầm duy lâm vực thực lực tổng hợp là có thể lên tăng một phần. Lạc Ngọc Châu tiếp tục giải thích, lời thuyết minh rõ ràng phát hiện cần thiết. Cái này không quan hệ thực lực, cũng không quan cái kia văn minh khoa học kỹ thuật trình độ phát triển, chỉ cần có thể đi vào vũ trụ gia nhập vào tinh vực, đối với tầm duy lâm vực mà nói, chính là thực sự để thăng. Thì ra là thế. Tôi phải hiểu Lạc Ngọc Châu lời này hàm nghĩa, trong lòng cũng đối với vũ trụ có cụ thể hơn khái niệm. Chỉ cần ở tầm duy Lâm vực đăng ký, coi như là tầm duy nơi ở ẩn hạt trung tộc, có thể đưa vào đến bảy vực tổng thể thực lực trong tính toán. Từ đây, lang tinh nhân loại ở vũ trụ bên trong liền cũng có tương ứng tinh vực. Đăng ký Văn Minh nói, nhất định phải công khai tinh cầu vị trí vị trí, cùng Văn Minh tin tức càng cái sao. Tâm tư chuyển động gian, tôi hỏi đưa ra những vấn đề mới. Đây là hắn tương đối quan tâm một chuyện. Nếu như tùy tiện công bố lang tinh chỗ ở vị trí, lấy lang tinh nhân loại hiện thực lực hôm nay, nói không chừng biết có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Giống như là biết Tô Hoài đang lo lắng cái gì, Lạc Ngọc Châu mỉm cười giải thích, liên quan tới văn minh an toàn, Tô tiên sinh đại khái có thể yên tâm, mỗi một cái trải qua ghi danh văn minh đều sẽ bị đưa vào đến tinh tế liên minh công ước chung, chịu văn minh quy tắc điều lệ bảo hộ, bất kỳ xâm lấn đều bị tính là trái với điều lệ, sẽ phải chịu tinh tế liên minh trừng phạt. Không có cái nào văn minh, biết ngốc đến ở không có bất kỳ lý do dưới tình huống, bởi vì Tham Lam đi xâm lấn một khỏa có văn minh tồn tại tinh cầu. Vũ trụ văn minh phát triển đến nay, sớm đã qua lẫn nhau sát phạt xâm lấn giai đoạn, ở văn minh quy tắc điều lệ dưới sự đốc thúc, mỗi cái văn minh đồng bộ phát triển. Mặc dù là một ít cấp thấp văn minh, ở bước vào vũ trụ phía sau cũng sẽ bởi vì cùng văn mình khác tiếp xúc, khoa học kỹ thuật cao tốc phát triển, cuối cùng đạt được trong vũ trụ bình quân đẳng cấp. Còn như xâm lấn hoặc cấp là việc, càng là không có khả năng phát sinh. Nhưng nàng mới vừa nói xong, lại nghe Tô hỏi hỏi nếu như đã từng xảy ra vào không xâm, có thể truy cứu sao? Tô hỏi tiếp lấy đặt câu hỏi, trong đầu hiện ra thú nhân xâm lấn hành vi. Từ quyết định ly khai làm tinh tiến nhập vũ trụ một khắc kia, Tô hỏi trong lòng thì có mục tiêu, cùng lúc là tìm đến đột phá phương thức, đạt được thực lực mạnh hơn, đi làm tinh cứu trở về ân sư hồn phách. Về phương diện khác, là vì Lam Tinh nhân loại tìm được mới lối ra, mà còn có một việc, cũng là hắn chuyến này là tối trọng yếu mục tiêu, đó chính là làm cho Thương Tinh thú nhân, vì bọn họ sợ tác sợ vi, vì Lam Tinh chết đi hơn 3 tỷ người trả giá thật lớn, đây là nhất định phải thực hiện chính nghĩa. Bất luận là từ Tinh tế liên minh tới thực hiện, hay là chờ thực lực của chính mình đạt đến tới trình độ nhất định đi thực hiện, đều nhất định muốn thực hiện mục tiêu. Mà khi hắn đưa ra cái này một vấn đề thời điểm, lệ phi ngân cùng lạc ngọc châu thần tình đều là ngẩn ra. Lạc ngọc châu xoay đầu lại, ngoài ý muốn nói, To tiên sinh chỗ ở Tinh cầu, bị sâm lấn sao? chương 466, văn minh năng lượng chất thí toàn mãn. Chương 466, văn minh năng lượng chất thí toàn mãn. Lại vẫn có loại này sự tình. Lệ Phi Ngân cũng thập phần ngoài ý muốn, lúc này liền nói, "Tô tiên sinh yên tâm, nếu quả thật có vũ trụ văn minh sầm lớn người chỗ ở tinh cầu, chúng ta bây giờ cũng có thể đi tinh tế liên bang vào án." Hắn là làm sao cũng không nghĩ đến, mãnh liệt như vậy Tô Hoài, chỗ ở tinh cầu vậy mà lại lọt vào vũ trụ văn minh sầm lớn. Phải biết rằng Tô Hoài cho hắn ấn tượng đầu tiên, nhưng là phi thường của bố. Lúc đó hắn theo bản năng cho rằng, Tô Hoài tương ứng văn minh không bình thường. Mặc dù không có tiến hành qua văn minh đăng ký đăng ký, cũng nhất định là một ẩn nút nhân vật cứng hãn. Kết quả hiện tại tôi hỏi theo như lời nói, lại làm cho người không tưởng tượng được. Ta chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Đối với hai người bọn họ vấn đề, tôi hỏi không có đáp lại. Ở nơi này trong vũ trụ bao la, trước mắt hai người cũng chỉ là mối bỏ biển, bọn họ có thể việc làm cũng rất có hạn, không cần thiết đem nói vậy đi ra. Mặc dù nói ra, cái gọi là tinh tế liên minh tòa án có thể hay không thực sự thực hiện chính nghĩa, cũng rất khó nói. Cùng với kẻ khổ, không bằng chính mình trước chậm rãi quen thuộc, đợi cho sau này lại bàn bạc kỹ hơn cũng không trễ bọn họ đang khi nói chuyện đi tới một chỗ trong đại sảnh, không giống với bên ngoài 19 mặt đại sảnh, nơi đây không gian cũng không rộng rộng rãi, trung gian vị trí còn có một đài hết sức đặc thù thiết bị. Thiết bị đỉnh chót là các loại phức tạp máy móc, phía dưới lại có cái cao 3 mét xuyên thấu qua mình khí mảnh. ở nơi này đại sảnh một bên có thật nhiều tương tự máy vi tính khí tải, những thứ này bày đặt máy vi tính phía sau bàn, tỏa lấy mấy người mặc bạch và nhân. những người này vừa thấy lạc ngọc châu đến, lập tức ngồi nghiêm chỉnh, cùng đeo lên vần an, lạc chủ quản lạc ngọc châu cũng không tính toán bọn họ lừa biếng, gật đầu nhân tiện nói vị này chính là tô thiên sinh, muốn tiến hành văn minh ghi tên đăng ký, các ngươi chuẩn bị một chút. nghe nói như thế, vài tên bạch đại quái đều lộ vẻ ra ngoài ý muốn thần sắc, bọn họ dường như thấy rồi cái gì hiếm thế chân bảo giống nhau, mắt không hề nháy một cái nhìn chăm chăm tô hoài trên dưới quan sát, mà càng xem, trong mắt nghi hoặc lại càng sâu. người trước mắt nhìn qua, căn bản là phạm diệu là tinh nhân a, còn muốn đăng ký cái gì? ho khan, lạc ngọc châu ho nhẹ một tiếng, mấy người mới kịp phản ứng, liên tục không ngừng mở ra trước người máy móc. một gã bạch đại quái đi tới chính giữa phòng khách máy móc trước, nhìn về phía tô hỏi nói mời các hạ tiến nhập máy kiểm tra, đang tiến hành đăng ký trước, chúng ta cần đối với ngài vật chất cấu thành, năng lượng đẳng cấp tiến hành trước giờ chắc ý. Tô Hoài theo chỉ dẫn đi tới máy móc trước, trong suốt đồ đựng dụng cụ lập tức hướng hai bên mở ra, hình thành một cái đã đủ tiến vào nhập cầu. Tô Hoài nhấc chân bước vào trong đó, đồ đựng dụng cụ ứng tiếng đóng cửa, ngay sau đó một cố vô sắc vô hình vật chất từ bên trên bắt đầu phong thích, từng bước tràn đầy trong đó. Tuy là nhìn không thấy vật chất tồn tại, thế nhưng Tô Hải có thể rõ ràng cảm nhận được. Hán Tâm niệm vừa động, mở ra phá vọng thần đồng quan sát, phát hiện quanh thân nhiều hơn rất nhiều điểm sáng màu xanh lục. Những điểm sáng này từ rất thưa thớt từng bước biến đến tràn đầy, cho đến cuối cùng hoàn toàn tràn ngập cả vùng không gian. Lúc này, Tô Hoài cũng có một loại thân ở trong nước gấm cảm giác thư thích. Máy móc bên ngoài, phụ trách nhiệm lạc Ngọc Châu đeo lên giao tiếp thông tin thiết bị, miệng há hợp, trong trẻo lạnh lùng thanh âm xuyên tấu qua máy móc truyền đến. kế tiếp, mời Tô Tiên sinh theo chỉ dẫn hoàn thành chắc ý, có thể sẽ có rác đại tiêu hao, xin cứ không cần phải lo lắng. Ô cùng lạc Ngọc Châu đối diện, nhẹ nhàng gõ đầu. Máy kiểm tra bên ngoài lạc ngọc châu chứng kiến tô hoài động tác, minh bạch hắn đã làm xong chuẩn bị, gạch phân phó nói, bắt đầu chắc thí. Ra lệnh một tiếng, vài tên bạch đại quái nhất thời công việc lưu đủ lên. Trước mặt bọn họ màn ảnh giả tưởng toàn bộ mở ra, theo một phen thao tác, trung gian máy móc cũng sáng lên một đèn, phía trên nhất một ít trong suốt tuyến ống trung, chạy vào màu sắc bất đồng vật chất. Bước đầu tiên, kiểm tra đo lường sinh mệnh vật chất cấu thành. Một gã bạch đại quái đệ xuống trước mặt trên màn sáng thao tác cái nút, đồng thời nói rõ đôi đi. Mang theo giao tiếp thông tin trang bị lạc ngọc châu, liền lên tiếng chỉ dẫn nói, tô tiên sinh mời thả lòng thể xác và tinh thần vươn người, nghe được chỉ dẫn, Tô Hoài nghe theo. Sau đó liền cảm nhận được vờn quanh quanh thân điểm sáng màu xanh lục bắt đầu thẩm thấu ra rẻ, tụ vào đến toàn thân mỗi một chỗ cơ bắp cùng xương cốt. Máy móc bên ngoài, phụ trách quan trắc ghi chép bạch đại quái lập tức đọc lên tương ứng số liệu vật chất cấu thành, thủy 55, dotein 20 thể chất béo 20, vô cơ vật nằm vô cơ vật phân loại, nốt, rắc, lần cùng thủy. Chất hữu cơ phân loại, đường, mỡ, dotein, hạch chua sót. Ngoài bên ngoài sinh mệnh, không, ngoài định mức ý thức, không, ngoài định mức vật chất, không. Theo quan điểm thủ bảo Cấu thành thân thể con người vật chất một chút xíu bị giải thích ra. Lạc Ngọc Châu nghe những số liệu này, lấy lòng kinh ngạc đồng thời cũng có chút thất vọng. Kinh ngạc chính là, tôi hỏi rõ ràng cùng bọn chúng Phàm điệu La Nguyên Nấm có giống nhau hình tượng, thế nhưng cấu thành vật chất cũng là hoàn toàn bất đồng. Mà thất vọng thì tại với, những thứ này cấu thành vật chất đều quá đơn giản. Đồng thời, cũng không kèm theo bất luận cái gì đặc thủ, so sánh với Nguyên Nấm cũng kém một mạng lớn. Như vậy sinh mệnh, trừ phi khoa học kỹ thuật phát triển đến thập phần cường đại trình độ, nếu không thì là vũ trụ bên trong yếu nhất một nhóm kia. Nguyên Bản, hắn còn có chút chờ mong năng lượng đẳng cấp cùng chủng tộc thiên phú chất khí nhưng hiện tại xem ra đã không có cần thiết. như vậy thông thường giống loài, cơ bản không có năng lượng gì tồn tại, cũng sẽ không có đặc thù gì giống loài thiên phú. đương nhiên, nghĩ là nghĩ như vậy, cần thiết chương trình còn là muốn đi. ở vật chất cấu thành phân tích sau khi hoàn thành, điểm sáng màu xanh lục hất ra, mới năng lượng màu đỏ rúp bảo, sau đó còn có hai đến cơ giới cánh tay kéo dài xuống tới, cùng tô hoài ngược năng hàng, tiến hành năng lượng đẳng cấp chất lý. mạnh đại quái nói rõ chất lý đi lạc ngọc châu đi qua giao tiếp thông tin thiết bị chỉ dẫn, tô tiên sinh. Xin đem để tay bên trên năng lượng tiếp thu khí, xuống bên ngoài rót vào ngải trong, cơ thể có thể phát huy ra tối cường năng lượng. Nếu như không có năng lượng nói, toàn lực kìm tiếp thu khí. Lạc Ngọc Châu giải thích đến cuối cùng, còn chi kỳ gợi ý một cái. Máy kiểm tra bên trong, Tô Hoài nhìn về phía trước mặt hai cái cơ giới cánh tay, phía trước nhất là lưỡng đạo không biết chất liệu gì tạo thành tinh thể. Liếc nhìn tinh thể, Tô Hoài nhìn về phía Lạc Ngọc Châu hỏi muốn dùng mạnh nhất công kích chiêu thức sao? Có thể hay không hủy hoại máy móc? Nghe vậy, Lạc Ngọc Châu có chút ngoài ý muốn người giải thích không cần công kích chiêu thức, tô tiên sinh chỉ cần rót vào trong cơ thể nhiều nhất năng lượng liền có thể, mà khác không cần phải lo lắng hủy hoại máy móc, máy kiểm tra đã đủ thừa nhận hành tinh cấp năng lượng. nghe nói như thế, tô hoài liền không nói gì nữa, trực tiếp ngưng tụ tâm thần, vận chuyển lên bát hoang võ đạo. 687 muốn nói nhiều nhất năng lượng, khẳng định chính là hư không thần lực, mà muốn phát huy hư không thần lực năng lượng, tự nhiên là phải lấy võ đạo tới vận chuyển. võ đạo vận chuyển trong ngay mắt, vô tận thần lực ở lòng bàn tay hội tụ. Chờ trước tiên chuyển là thanh long cùng hỗn độn võ đạo, hai cái linh hồn võ đạo dung hợp làm cho hắn tinh thần niệm lực hoàn toàn biến thành giống như thực chất linh hồn lực, phóng thích càng là như thiên hà chút xuống, vô cùng vô tận. Kinh khủng linh hồn lực tụ vào lòng bàn tay, tiếp xúc lòng bàn tay tinh thể dường như cảm ứng được cái gì, nhất thời sáng lên bắt đầu ánh sáng trắng toát. Một cỗ đặc biệt hấp lực truyền đến, linh hồn lực không ngừng tụ vào đến tinh thể trung. Máy móc bên ngoài phụ trách quan chắc ghi chép bạch đại quái lập tức đọc lên số liệu, năng lượng tu tính, tinh thần niệm lực, năng lượng đẳng cấp 10, năng lượng phóng thích tốc độ 10, năng lượng độ tinh thuần 10. Lúc đầu, áo choàng dài trắng thần tình coi như bình thường, nhưng khi chứng kiến trước mặt trên màn ảnh cái tia toàn mãn năng lượng đẳng cấp điều, trong bụng liền hắn có chút kinh ngạc nói không ra lời. mà khi hắn chứng kiến năng lượng tốc độ thời điểm, ánh mắt càng làm mở to, lại nhìn thấy độ tinh thuần, triệt để một bước. lúc này mậu bước không chỉ có là ghi chép bạch đại quái, còn có còn lại nghe được hồi báo người, cùng đứng ở phía trước lạc ngọc châu. có phải hay không nhìn lầm rồi? hắn có chút kinh ngạc nhìn về phía bạch đại quái, lần nữa xác nhận biến đổi. kết quả còn không đợi đáp lại, bạch đại quái càng thêm thanh âm kinh ngạc truyền đến, kiểm tra đo lường nói mới thuộc tính năng lượng. cũng trong lúc đó, máy kiểm tra bên trong tô hoài trên tay. Sáng lên đan vào đỏ thẫm. Chương 467, ba loại hoàn toàn khác biệt thuộc tính năng lượng, vũ trụ hiếm thấy. Chương 467, ba loại hoàn toàn khác biệt thuộc tính năng lượng, vũ trụ hiếm thấy. Vũ trụ bên trong cũng không tất cả đều là võ giả. Văn minh trong ghi chép lòng nhân viên công tác, bao quát người phụ trách Lạc Ngọc Châu ở bên trong, đều là người thường. Bọn họ không có cường hãn thể chất, cũng không có nắm giữ bất luận cái gì thần thông. Nhưng thành tựu đại vũ trụ thời đại một thành viên, bọn họ đối với vũ trụ ở giữa văn minh khác nhau chủng tộc trong lúc đó, giống nhau năng lượng so sánh tiêu chuẩn cũng là hết sức rõ ràng. Bất luận cái gì một cái có thể đem tự thân thân thể cường độ để thăng tới trụ linh tầng cấp sinh mệnh, bất luận hắn là chủng tộc gì, loại nào văn minh, dù loại tu luyện nào phương thức, vũ trụ ở giữa năng lượng đẳng cấp chất thí, đều là thống nhất lại tiêu chuẩn thực lực so sánh phương thức. Khảo nghiệm này bao quát năng lượng đẳng cấp, độ tinh thuần, giờ và tốc độ ba cái tiêu chuẩn. Vũ trụ bên trong đại đa số văn minh, ở nơi này ba cái tiêu chuẩn so sánh chung, đều đứng hàng ở giữa. Đa số chủng tộc năng lượng đẳng cấp đều là 6 mà có thể đạt được 7, đang tầm thường tu luyện giả hệ thông chung, đã là thuộc về thiên tài cấp bậc. Còn như 8 thậm chí 9 Ở vũ trụ bên trong liền được công nhận vì tu hành mà sống. Bọn họ là thuộc về trời sinh chiến sĩ. Chủng tộc như vậy, ở vũ trụ bên trong cực kỳ hi hữu. Còn như ngừng phát triển 10, ở có thể thấy được văn minh trong ghi chép cũng chỉ có vẹn vẹn mấy cái. Những thứ này chủng tộc đều cực kỳ thù, mặc dù ở nơi này bên mông vũ trụ bên trong cũng là thuộc về tầm chót nhất một nhóm kia. Mà bây giờ, tôi hỏi kết quả khảo nghiệm vừa ra tới, liền sợ ngây người nơi này mọi người. Lạc Ngọc Châu nghe nhân viên công tác báo ra số liệu, trong lòng phá lệ kinh ngạc. Bởi vì hắn tử vừa mới bắt đầu, liền vô ý thức cho rằng Tô Hoài như vậy thông thường sinh mệnh cấu thành không có năng lượng tiên vũ, mà sự thực cũng là Tô Hoài không chỉ có người mang đặc biệt năng lượng, hơn nữa ở so sánh tiêu chuẩn chúng đều đạt tới hiếm thấy ngừng phát triển đẳng cấp. Không chỉ có như vậy, kinh ngạc của của nàng còn không có duy trì liên tục bao lâu, thì có mới năng lượng hiện lên. Đỏ thông đan bảo thủy tính khí hơi thở tràn ngập máy kiểm tra. Nhân viên công tác thần sắc đại biến, năng lượng thuộc tính tâm tình năng lượng đẳng cấp 10, năng lượng phóng thích tốc độ 10, năng lượng độ tinh chuẩn 10. Ô Kiếp sợ không gì sánh nổi cảm xúc nói ra kiểm tra đo lường kết quả. Nhân viên công tác trong mắt đã tràn đầy kinh hãi, mà Lạc Ngọc Châu, thanh lệ trong con ngươi đã tràn ngập khiếp sợ. Lưỡng trùng hoàn toàn khác biệt năng lượng, đẳng cấp toàn bộ đạt tới 10, điều này sao có thể? Một bên nhìn lấy bọn họ làm khảo nghiệm lệ phi ngân, lúc này không thể tin được tiêu sái đến rồi bản làm việc trước, trợ to hai mắt nhìn về phía màn ảnh giả tưởng. Đập vào mi mắt, là từng cái làm người ta kinh hãi số liệu. Lưỡng trùng bất đồng năng lượng, toàn bộ 10 cấp. Lúc này, Lạc Ngọc Châu lần nữa nhìn về phía Tô Hoài, trong mắt ngoại trừ khiếp sợ, còn nhiều hơn ra khỏi vài phần chỉnh trọng có thể đồng thời sở hữu lượng chủng thuộc tính hoàn toàn bất đồng năng lượng, đồng thời đẳng cấp viễn siêu vũ trụ bình quân đã được ngừng phát triển trình độ. Nếu như hắn tương ứng tộc côn trùng, toàn bộ đều là giống như hắn tồn tại, cái kia cái văn minh này trong tương lai, liền không chỉ là một cái phổ thông văn minh, hắn có thể trở thành bên hoang của chủng, cao cấp nhất tồn tại. Lúc này, Lạc Ngọc Châu thần tình ngưng trọng vài phần. Nhân vật như vậy, liền tại tầm duy Lâm mục trùng, thậm chí khả năng liền tại tiên nữ tọa tinh vân, mà bọn họ nhưng lại chưa bao giờ phát hiện. Cái này quả thực quá cái người. Tiểu La là đang làm cái gì? Lạc Ngọc Châu đang suy tư thời điểm, chủng tộc chắc thí thất ngoài cửa đông nhiên đi vào tới một cái người người này râu tóc bạc bơ khuôn mặt hiền lành sau khi đi vào thì nhìn hướng lạc ngọc châu vị trí hội trưởng nhìn người tới lạc ngọc châu cưỡng chế khiếp sợ trong lòng gật đầu thăm hỏi ồ nguyên lai like là có bạn mới gia nhập vào nhà được xưng là hội trưởng lão giả phát hiện đứng ở máy kiểm tra bên trong tô hoài trên mặt nhất thời lộ ra có chút hang hái thần sắc lạc ngọc châu là văn minh trong ghi chép lòng người phụ trách chủ yếu phụ trách ghi chép văn minh tra tìm văn minh mà hắn là nơi đây tiền một nhiệm người phụ trách bây giờ từ trước đã không còn quan sát ghi chép cùng khai quật mới văn minh nhiệm vụ, nhưng như trước đảm nhiệm trên danh dự hội trưởng chức vụ. Tầm duy lâm tinh vực trung có hơn bạn chủng bất đồng văn minh trung tộc, mà hắn mỗi ngày hứng thú chính là thâm nhập nghiên cứu những thứ này bất đồng trùng tộc cùng văn minh. Thấy có người tiến nhập máy kiểm tra, là hắn biết tầm duy lâm vực trung lại có mới văn minh bị phát hiện. Hứng thú cho phép phía dưới, hắn chậm rãi đi tới bản làm việc trước. Nguyên bản, hắn chỉ là dự định tùy ý xem một chút. Nhưng cái này nhìn một cái không biết gì, cũng là làm cho cả người hắn đều ngẩn ở tại chỗ. Cái này, đây là chắc thí số liệu. Nhìn lấy trên màn ảnh giả tưởng cái kia liên tiếp số liệu, Thương Kiến Chu mở to hai mắt, không thể tin được đặt câu hỏi. "Nghe vậy, phụ trách quan chức nhân viên công tác, cười khổ gật đầu. Hắn cũng không thể tin được, nhưng đây là máy kiểm tra cho ra kết quả, không có sai. Nếu như hắn đại biểu Văn Minh đều là loại điều này trình độ nói, chúng ta thành tựu Văn Minh khai quả giả, sợ rằng phải trước giờ tiếp xúc mới được." Đóng cửa trên lỗ hai mang giao tiếp thông tin thiết bị, là Ngọc Châu chăm chú đề nghị. Vũ trụ bên trong Văn Minh tuy nhiều, nhưng có thể đạt được Tô Hải loại trình độ này lại không có bao nhiêu. Duy nhất một ít, cũng là mọi người đều biết cường đại chủ tộc trường khống giả vũ trụ bên trong tuyệt đại đa số tài nguyên cùng quyền phát biểu tâm duy lâm tinh vực nếu như ra khỏi chủng tộc như vậy cái kia đối với toàn bộ tinh vực mà nói đều là đại sự nhất định phải chăm chú hướng đối ân thương tiến chu suy tư bệ nói hoàn thành chắc thí phía sau đem văn minh tin tức phát cho ta hắn cũng biết sở hữu năng lượng tương quan số liệu toàn bộ đạt được mười ý vị như thế nào như vậy văn minh hắn nhất định phải bắt tay vào làm an bài chủ động tiếp xúc mà cũng liền tại hắn hạ lệnh đồng thời đột nhiên lại có tiếng kinh hô vang lên kiểm tra đo lường kiểm tra đo lường đến mới thuộc tính năng lượng hay là đến từ số liệu đi chép nhân viên kinh hô. Hán Thủy Trung đang quan sát số liệu, lúc trước đỏ thấm năng lượng xuất hiện thời điểm, trong lòng đã bị hoảng sợ không nhẹ. Nhưng là trong quá khứ ngắn ngủi trong nháy mắt, đột nhiên lại lại có bất đồng thuộc tính năng lượng xuất hiện. Năng lượng thuộc tính, nguyên tố, năng lượng đẳng cấp 10. Năng lượng giờ giờ tốc độ 10. Năng lượng độ tinh thuần 10. Phụ trách ghi chép số liệu bạch đại quái độc, tiền sao triệu, ra những số liệu này, trong lòng kinh ngạc đồng thời, cũng hơi thoáng. Hán chẳng thể nghĩ tới sẽ có mới năng lượng thuộc tính xuất hiện, hơn nữa cũng đều là mười lúc này, nhìn nữa máy kiểm tra bên trong Tô Hoài, trong lòng bàn tay trừ bỏ đỏ thấm bên ngoài, còn nhiều hơn ra khỏi tiềm thức lôi mình cùng tiêu đốt liên hỏa, cổ động thanh phong. Đó là trùng điệp thuộc tính năng lượng. Thế như vậy một màn, bao quát thương kiến trụ ở bên trong mọi người, đều lộ ra thần sắc không dám tin. Đồng thời nắm giữ ba loại thuộc tính năng lượng quý, bọn họ làm sao cũng không nghĩ đến, biết là kết quả như vậy. Đây cũng không phải là tiểu hài tử đồ chơi. Vũ trụ bên trong mỗi một chủng thuộc tính năng lượng, đều lại biểu cho hoàn toàn khác biệt thủ đoạn công kích cùng phương thức. Đồng thời nắm giữ ba loại đã nói lên chiến đấu của hắn nhiều thủ đoạn. đây là mặc dù một ít bị sưng là thiên sinh chiến cùng chủng tộc cũng chưa từng nắm giữ, nhưng là bây giờ lại đồng thời xuất hiện ở trên người một người, cái này quá kinh người. chương 468 thiên phú kinh người vũ trụ hiếm thây chủng tộc chương 468 thiên phú kinh người vũ trụ hiếm thây chủng tộc đây rốt cuộc là chủng tộc gì? thủy trung đứng xem lệ phi ngân lộ ra vẻ mặt vẻ khiếp sợ. trước đây cùng lượt đoạt giả tiểu đội trong chiến đấu, hắn chỉ thấy quá tô hoài thủ đoạn, nhưng lúc đó hiện ra phần nhiều là ngoại vật. bây giờ chân chính chắc ý, tô hoài nội tình mới tính để lộ ra vài phần. Mà cái này vài phần lại làm cho trong lòng hắn không gì sánh được kinh hãi. Vũ trụ bên trong mỗi một chủng tộc đều có chính mình phương pháp tu hành, bất luận loại phương pháp này là cái gì, theo thực lực đề thăng, trong cơ thể đều sẽ đản sinh ra thuộc tính khác nhau năng lượng. Cái này năng lượng hoặc là tinh thần niệm lực, hoặc là nguyên tố chi lực, cũng hoặc là là tâm tình, uy tắc trở, các loại. Nhưng bất luận năng lượng thuộc tính là cái gì, một cái người có thể nắm giữ chung quy đều có giới hạn. Mặc dù có thân người phụ nhiều loại thuộc tính năng lượng, ở nhiều loại lực lượng hôn ở dưới, cũng là tạm mà không sợ giống như tô hoài loại này có thể đồng thời trưởng khống ba loại hoàn toàn bất đồng năng lượng, còn có thể đem mỗi một chủng thuộc tính đều tu đến cực hạn, đạt được thượng hạn tồn tại. ở vũ trụ bên trong chính là trong một vạn không có một thiên tài. lúc này lão hội trưởng thương kiến chu cũng kinh ngạc, bình thản nói nói, bất luận là chủng tộc gì, bọn họ đều nhất định nắm giữ năng lượng thuộc tính khác nhau tu hành chi pháp. đồng thời thương kiến chu nói còn chưa rất lời, thần sắc cũng là không gì sánh được trong chấn. máy kiểm tra bên trong thanh niên triển hiện ra năng lực, ở một mức độ nào đó đại biểu hắn cho ở chủng tộc nếu Tô Hoài ủng 690 không có cùng thuộc tính năng lượng, vậy hắn tương ứng chủng tộc cũng nhất định nắm giữ loại tu luyện này thuộc tính khác nhau đầu lượng phương thức. đồng thời, có thể năng tộc trong đám mỗi một cái người đều giống như Tô Hoài. nếu thật sự là như thế, cái kia cái chủng tộc này xuất hiện, rất có thể sẽ dẫn phát toàn bộ bên hoang được chấn động. lúc này, thương kiến chu ý tưởng xuất hiện một ít biến hóa. hắn nhìn về phía một bên lạc ngọc châu, chăm chú dặn dò, hoàn thành chất thí phía sau, trực tiếp niêm phong hồ sơ, nhất cấp mã hóa. trước đây, thương kiến chu nghĩ là ở hết thành ký lục phía sau, nếu thử tiếp xúc cái chủng tộc này, nhưng bây giờ. Loại ý nghĩ này đã biến mất rồi. Cường hãm như vậy lại thần bí trùng tộc, đi qua vạn niên đều chưa từng xuất hiện ở vũ trụ bên trong, cũng không phải bọn họ không có năng lực, mà là bọn họ không muốn bại lộ. Nếu là mình tùy tiện tiếp xúc, ai biết có thể hay không làm tức giận đối phương. Hơn nữa máy kiểm tra bên trong thanh niên, khả năng cũng không phải là cái kia văn minh trùng tộc thực lực đỉnh phong, những thứ kia chưa từng xuất hiện, có lẽ càng thêm kinh khủng. Sở Dĩ để cho an toàn, hắn vẫn là quyết định niêm phong hồ sơ. Trải qua nhất cấp mã hóa văn minh tin tức, chỉ có tinh tế liên minh tầm cao nhất cô từng cái văn minh trong ghi chép lòng phụ trách nhiệm mới có quyền hạn kiểm tra. Như vậy, liên quan tới cái kia văn tin tức thì sẽ không có bất kỳ bại lộ khả năng. Ngược lại cái văn minh này là đăng ký ở tầm Duy Lâm bực dưới, sẽ không chạy đến nơi khác, đợi cho đối phương chân chính muốn đại quy mô tiến nhập vũ trụ thời điểm, lại đi tiếp xúc cũng không trễ. Nghe được lão hội trưởng phân phó, Lạc Ngọc Châu nhẹ nhàng gõ đầu. Thay tựu văn minh trong ghi chép lòng phụ trách nhiệm, nàng cũng biết chuyện này trình độ trọng yếu. Đáp ứng lão hội trưởng phía sau, nàng lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía trên màn ảnh giả tưởng số liệu. Chẳng biết tại sao, trong lòng mơ hồ có vẻ mong đợi như là đã có ba loại thuộc tính khác nhau năng lượng sẽ có hay không có loại thứ tư lúc này không chỉ có là lạc ngọc châu bao quát thương kiến trù, lệ phi ngân ở bên trong trong lòng đều có một cỗ không rõ chờ mong bọn họ đang đợi mới năng lượng xuất hiện cùng đợi càng thêm kinh người sự thực nhưng tiếc là bọn họ chờ đợi hồi lâu trên màn ảnh giả tưởng số liệu cũng không lại xuất hiện bất kỳ biến hóa xem ra là kết thúc xác định sẽ không còn có mới năng lượng sau khi xuất hiện lạc ngọc châu theo bản năng tung một khẩu khí rất nhanh nàng liền đi qua giao tiếp thông tin thiết bị lần nữa chỉ đạo tô hoài tiến hành mới chất thí tô thiên sinh Ngài có thể biểu hiện ra ngài chỗ tinh cầu bên trên võ giả chiến đấu thường thấy nhất tư thái hoặc biểu tượng sao? Máy kiểm tra bên trong, Lạc Ngọc Châu trong trẻo lạnh lùng thanh âm truyền đến. Tô Hoài hiểu rõ, đây là muốn ghi chép làm tinh võ giả phương thức chiến đấu, hoặc có lẽ là tự thân lực lượng biểu hiện hình thức. Long Bương nghĩ, Tô Hoài tâm thần khẽ nhúc đích, vận chuyển lên Bát Hoang võ đạo. Theo võ đạo vận chuyển, sau lưng của hắn một đạo cao mười mấy mét hư ảnh chậm rãi hiện lên, hư ảnh khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị, khí độ siêu phàm, cùng Tô Hoài hầu như giống nhau như lúc. Võ đạo phát tướng, mỗi một cái làm tinh võ giả võ đạo tu, phi, được hiện hóa đạo này pháp tướng cực hạn hình thái là cao tới vạn mét cự đại thần chỉ, tôi hải có thể hoàn toàn phong thích, cũng có thể biểu hiện giống bây giờ giống nhau. hắn chưa có hoàn toàn thả ra ngoài là bởi vì trong lòng còn có lo lắng. thân ở máy kiểm tra chung, hắn tuy là nghe không được phía ngoài đối thoại nhưng có thể rõ ràng quan sát được bên ngoài những người đó biểu tình. Liên tại chính mình phóng xuất ra bất đồng bát hoang võ đạo chi lực lúc lệ phi ngân cùng lạc ngọc châu mỗi bao quát phía sau tiến vào lão nhân kia ở bên trong mỗi cá nhân biểu tình đều biến đến rất là quá dị. bọn họ làm như kinh ngạc về biểu hiện ra lực lượng vừa tựa như nhìn thấy gì chưa từng thấy qua thứ gì đó. Những người này là quan phương nhân viên, đối với mình không có ác ý, nhưng Tô Hoài biết rõ thất phu vô tội, Hoài Bích có tội đạo lý. Dù cho trong cơ thể còn có nhiều hơn lực lượng, bao quát tín ngưỡng thần lực, trùng quân đại quân trở, các loại cũng không có hiện ra, Tô Hoài cũng quyết định dừng lại. Ở nơi này xa lạ vũ trụ bên trong, dấu rốt cũng không phải là cái gì việc xấu. Tại hắn phóng xuất ra pháp tướng phía sau, phụ trách ghi chép nhân viên công tác lập tức đệ xuống một cái nút, phía trước một cái dường như người máy một dạng cơ khí, hai mắt sáng lên cường quang, hình tượng của hắn bị đi lại. Hoàn thành bước này, Lạc Ngọc Châu còn nói ra rất nhiều yêu cầu bao quát làm cho tô hoài chỉnh diễn phương thức chiến đấu, có ở đây không vận dụng thần lực dưới tình huống dùng thân thể lực lượng đối với máy kiểm tra tiến hành công kích trở, các loại. Một Cui Di chắc ý, cũng là vì ghi chép số liệu, hoàn thành chắc khí về sau, tô hoài đi ra máy kiểm tra, phát hiện bạch đại quái các nhân viên làm việc nhìn mình mắt thần đều mang theo một tia kính để. Tô Thiên Sinh, sau đó phải tiến hành văn bản ở trên hỏi ý cùng ghi chép, thỉnh cầu lại phối hợp chúng ta một cái. Lạc Ngọc Châu đi tới tô hoài trước mặt, thái độ cũng so trước đó nhiệt lạc rất nhiều, ngựa khí thân thiết nói rõ bước đi, muốn thế nào ghi chép. Tô hoài nhìn về phía Lạc Ngọc Châu trong lòng còn đang do dự, văn bản ghi chép tất phải là muốn đem làm tinh toả độ, nhân loại cái tộc quần này chờ, các loại, một xíu gì tin tức đều muốn nói ra được. mặc dù lạc ngọc châu nói qua ghi chép tinh hệ sẽ bị niêm phong, tô hải cũng không yên tâm đối với. dù sao cái này lục trung tâm bên trong, là có thể tìm đọc từng cái văn minh đã công khai tin tức, Lam tinh tin tức có thể bị người chứng kiến cũng không nhất định. nếu như yêu cầu quá mức cả kẽ, hắn nghĩ đến có hay không có thể trước tùy tiện biên tạo một tình cầu đi ra. bất quá lúc này, thương tiến chu đứng vậy thản nhiên nói, tô tiên sinh đúng không? ngươi tốt. Ta là văn minh trong ghi chép lòng người tổng phụ trách. Ghi chép một chuyện cần bảo mật, có thể hay không mời tiểu hưu rời bước. Thương tiến chu thay thế lạc ngọc châu, chủ động cùng tô Hoài nắm tay, nói do tình huống. Thấy lạc ngọc châu thần sắc như thường, không có biểu hiện ra tâm tình gì, tô Hoài liền gật đầu nói, không thành vấn đề. Ghi chép một chuyện có thể bảo mật, tự nhiên là không thể tốt hơn. Hơn nữa hắn cũng đã nhìn ra, trước mắt lao nhân này tân phận bất phàm, nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ là có lời gì muốn nói với mình. Chương 469, văn minh ghi chép, lang tinh tương lai giữ tại tô hải trong tay chương 469 văn minh đi chép lam tinh tương lai giữ tại tô hoài trong tay đi theo thương kiến Chu, tô hoài đi ra chắc tí thất, sau đó đi về phía sau không giống với phía trước tràn ngập khoa học kỹ thuật khuyên hướng cảm xúc nguy nga lộng lẫy đại sảnh hậu phương hành lang nhiều hơn một ít sinh hoạt khí tức đi theo thương kiến chu không ngừng đi vào bọn họ cuối cùng lại đến một gian không có biển số căn phòng trước thương kiến chu mở cửa mời tô hoài đi vào tiến vào bên trong phía sau trước mắt thông suốt rộng rãi đây là một gian dường như phòng làm việc gian phòng rơi xuống đất phía trước cửa sổ bày bàn công tác một bên trên tường là khắp giá sách độ dày không đồng nhất các loại sách vỡ chiếm cứ mảng lớn vách tường không gian. đi vào trong đó, xuyên đấu qua rơi xuống đất cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn lại, là có thể nhìn thấy bên ngoài rộng rãi quảng trường, cùng quảng trường bên trên vãng lai like không ngừng người đi đường. tô tiên sinh mời ngồi. thương kiến chu sau khi đi vào kinh doanh bằng một bên cơ khí, trong miệng không quên mời. đợi tô hoài ở giá sách trên ghế salon đối diện ngồi xuống lúc, thương kiến chu liền bưng một ly trà qua đây, phóng tới tô hoài trước người. sau đó, cũng ở trên ghế salon ngồi xuống. bởi vậy, vậy, đã đủ nhìn ra lần này gặp thú, thiếu rất nhiều quan phương thú nếu như là công thức hóa công việc nước chảy, lý nên là ở trên bàn làm việc hoàn thành. vì vậy, tô Hoài cũng càng chắc chắn chính mình bằng chắc. lão nhân này có chuyện gì muốn nói với mình? tự giới thiệu mình một chút, ta gọi thương kiến chu, là cái này văn minh trong ghi chép lòng tiền nhận người phụ trách, cũng là phạm liệu là tinh võ giả công hội hiện nhân hội phó. sau khi ngồi xuống, thương kiến chu lần nữa đưa tay, một lần này giới thiệu nhiều một cái võ giả công hội hiện nhân hội phó thân phận. văn bối tô Hoài, xin ra mắt tiền bối. tô hải lần này đổi nắm tay vì chắp tay thi lễ, đứng dậy chăm chú tham bỉng. kỳ thực từ lúc chắc thi thất thời điểm. Tô Hoài liền từng mở ra phá vọng thần đồng. Ở phá vọng thần đồng dưới tầm mắt, lệ phi ngân thân thể giống như một luân tiêu đốt liền nhật, đây là trụ linh cường giả mới có biểu hiện. Mà Lạc Ngọc Châu cùng những công việc kia nhân viên, lại là thiêu đốt tiểu hòa miêu người thường. Duy chỉ có cái này một ông già ở phá vọng thần đồng trong tầm mắt, như trước vẫn duy trì nguyên dạng, không có bất kỳ hình thái. Tình huống như vậy trước đây xuất hiện qua một lần. Đó là hắn xuyên thấu qua quang môn đi đến thương tinh bên kia lúc, thấy đứng ngạo ở không trung lão giả. Đó là một tên hành tinh cấp nhân vật cường hãn mà lao giả trước mắt, biểu hiện cùng cái kia hành tinh cấp thú nhân giống nhau như lúc. Nói do người trước mắt thực lực đạt tới hành tinh cấp, thậm chí có thể càng mạnh. Liên tô hoài hiện nay đang biết, dường như phá vọng thần đồng đang quan sát cảnh giới vượt lên trước trụ linh tồn tại lúc, thì sẽ mất đi hiệu dụng. Vì vậy, trước mắt vị này chưa từng để lộ ra bất luận cái gì khí tức cường đại tồn tại, có thể là so với hành tinh cấp càng kinh khủng hơn tồn tại cũng không nhất định. Cũng là bởi vì này, tô hoài mới chỉ có đáp ứng rồi đối phương ợi. Nếu như đối phương là có chuyện gì muốn nói, hắn không ngại nghe một cái. Chứng kiến tô hoài phản ứng đối phương thỏa mãn gật đầu, nói, xem ra ngươi chỗ ở tinh cầu cũng là lễ nghi trì bằng, chỉ là sở hữu lễ phép mà thôi, văn đôi một người cũng không đại biểu được mẫu tình. Tô Hoài nuôn từ khiêm tốn đáp lại, thái độ không phải ti không lên tiếng. Ân, khách khí qua đi, Thương Kiến Chu đi thẳng vào vấn đề, nói, đã như vậy, chúng ta liền bắt đầu à? hắn nói chuyện gian, từ trong ngăn kéo cái kia ra một tấm bảng, chấp bút vấn đề, xin hỏi Tô Tiên sinh đặc biệt đăng ký vị trí văn minh, mục đích là cái gì? Đây là ghi chép đăng ký chung là tối trọng yếu lời dạo đầu, hỏi rõ ghi danh mục đích, cùng với văn minh thái độ. Tôi hoài như thực chất đáp lại, vì tinh môn chuyển tiếp. Muốn ở tinh tế liên minh tinh môn chuyển tiếp, nhất định phải có thân phận chứng minh. Nếu như không thể chứng minh chính mình tương ứng tinh được thân phận, liền không cách nào tiến nhập tinh môn. Tôi hoài nói là thật, thế nhưng nghe được cái này trả lời, thương kiến chu lại lộ sệ ra ngoài ý muốn thần sắc, liền chỉ là vì tinh môn chuyển tiếp. Hắn có chút hoài nghi lần nữa hướng tôi hoài xác nhận. Lúc này, nhưng trong lòng thì trong nháy mắt có một ít ý tưởng. Kỳ thực ở mang tôi hoài đi tới nơi này bên trên đường, hắn thủy trung đang suy tư một chuyện, chỉ là thủy trung không nắm được chú ý nhưng ở nghe được tô hoài đăng ký ghi danh lý do phía sau cái ý nghĩ này trở nên phá lệ cường liệt là tô hoài gật đầu xác nhận mục đích mình đạt được mong muốn trả lời thương kiến chu lần nữa công thức hóa vấn đề tô tiên sinh tiến nhập vũ trụ là đại biểu cá nhân vẫn là chỗ hành tinh toàn bộ văn minh cá nhân xin hỏi tiến nhập vũ trụ mục đích là cái gì du lịch tinh tế mở mang tầm mắt xin hỏi lần này đăng ký có hay không trái với người châu văn minh ý chí hay không hai người một hỏi một đáp đều là một ít nhất vấn đề cơ bản thương kiến chu công thức hóa nhiệt độ cơ thể Tôi Hoài đáp lại cũng thập phần công đức. Đăng ký đã hoàn thành, tiếp tiếp sẽ tiến nhập văn minh tin tức cẩm kẽ ghi chép giai đoạn. Lần vấn đề hỏi xong, Thương Kiến Chu ghi danh cũng không xê xích gì nhiều, hắn lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía Tô Hoài, thần tình chăm chú rất nhiều, nghiêm mặt nói, trước đó, ta sẽ hỏi Tô tiên sinh cuối cùng một vấn đề. Ở văn minh trong ghi chép tâm ghi tên đăng ký, đại biểu cho ngài chỗ mẫu tinh tọa độ tin tức, tộc quân thuộc tính, trải qua ngươi chắc thí cho ra hết thẻ chủ của số liệu đều muốn chuyển lên trong ghi chép tâm, đại biểu cho ngươi chỗ ở văn minh, đem bị tinh tế liên minh quan trách ghi chép, xin hỏi có hay không biết? Đây là ghi chép tinh cầu tọa độ phía trước nhất định phải muốn tiến hành xác nhận giai đoạn. Tinh tế liên minh đối với mới phát văn văn minh ghi chép lo liệu lấy tự nguyện nguyên tắc, ghi chép phía trước biết tiến hành xác nhận. Nếu như là những người khác, có thể sẽ lập tức gật đầu, nhưng Tô Hoài lại xuất hiện chốc lát do dự. Lam tinh, chỗ xa xôi vũ trụ biên hoàng, nếu không là thú nhân xâm lấn, khả năng ngàn vạn năm cũng sẽ không xuất hiện ở vũ trụ bên trong. Mà bây giờ, chính mình đến nơi này, muốn lại biểu cho toàn bộ nhân loại ký cái này một phần hi đem lam tinh tọa độ cho hấp thụ ánh sáng. Thương tinh thú nhân xâm lấn còn rõ mồn một chút mắt. Lược đoạt giả vô lý, vũ trụ quy tắc lạnh nhạt, hết thảy đều đã tự mình trải qua. Tô Hoài đang do dự, do dự mà đến cùng muốn hay không cho hấp thụ ánh sáng. Lam Tinh bên trên nhân loại thực lực tối cường bất quá siêu phàm, một ngày cho hấp thụ ánh sáng, nếu như lọt vào sầm lẫn, tại cái kêu biên hoàng chi địa, thật sự có khả năng thực tiễn tinh tế liên minh chính nghĩa sao? Hoặc là Lam Tinh bị vũ trụ bên trong những cường giả này giơ tay lên hủy diệt, thực sự biết có người biết không? Giờ khắc này, Tô Hoài không gì sánh được thật trọng. Hắn làm ra quyết định, có thể sẽ ảnh hưởng toàn bộ Lam Tinh tương lai vận mệnh hay. Chương 470 Vũ trụ Văn Minh võ đạo đại hội chương 470, Vũ trụ Văn Minh võ đạo đại hội Tô tiên sinh có cái gì nghi ngờ sao? Tô Hoài ngắn ngủi do dự bị Thương Kiến Chu để ở trong mắt. Hắn giống như tùy ý hỏi, trong lòng đối với Tô Hoài Tố Cầu có một cái đại khái hiểu rõ. Đăng ký đăng ký Văn Minh, có thể bảo đảm tinh cầu tọa độ không bị bất kỳ người nào biết sao? Suy đi nghĩ lại sau đó, Tô Hoài ngẩng đầu hỏi Thương Kiến Chu. Hắn nhất định phải cam đoan cho dù nói ra tọa độ, Lam Tinh cũng có thể bình yên vô sự, nếu không thì sẽ không đăng ký. Nghe vậy, đã thấy Thương Kiến Chu lộ ra một nụ cười khổ, khẽ gật đầu một cái. Hắn giải thích mỗi một cái văn minh đi ra vũ trụ đều sẽ đăng ký trong danh sách. ở cái kia văn minh để cử đại biểu chính thức gặp tinh tế liên minh, xác định tập thể ý chí chính là gia nhập vào vũ trụ phía sau. tục quần tương ứng văn minh tin tức cũng sẽ bị thu nhận sử dụng vào văn minh kho số liệu chung. mà trước đó văn minh mặc dù đăng ký đăng ký, tin tức cũng sẽ bị liệt vào nhất cấp tuyệt mật lệ 37 nhưng nói vậy các hạ cũng biết, bất kỳ tin tức chỉ cần ghi chép, thì có bị tìm đọc lưu cầu văn minh tin tức cũng không ngoại lệ. đối với chuyện này, thương kiến chu không muốn nói xạo Cho dù hắn làm cho lạc ngọc châu đem tô hoài tương ứng văn minh tin tức liệt vào nhất cấp tuyệt mật, có quyền giới hạn nhân vẫn là có thể kiểm tra. Đồng thời có quyền hạn này phạm bi, cũng không nhỏ, bao quát tinh tế liên minh từng cái cao tầng, các nơi văn minh trong ghi chép lòng người phụ trách. Sở dĩ cái này hết còn hoàn toàn không có pháp bị ẩn nút tin tức. Nghe được cái này giải thích, tô hoài trong lòng quyết định đã một cách tự nhiên làm đi ra. Hắn không chậm trễ chút nào lắc đầu, nói, nếu là cái này dạng, khả năng này cũng không cần phải lại đăng ký rồi. Yêu Hà thuyết văn rõ ràng để cử ra đại biểu, làm tinh đại biểu nhất định là trừ hắn ra không còn có thể là ai khác thậm chí hắn hiện tại liền có thể đại biểu lam tinh nhân loại, cùng tinh tế liên minh trực tiếp tiếp xúc, nhưng này dạng chẳng khác nào là bán đứng lam tinh. Gia nhập vào kho số liệu, đem lam tinh tọa độ chuyển cho chúng nhân, chỉ biết mang đến tai nạn. Tha rằng như vậy, không nếu như để cho nhân loại an phận ở một góc, đợi cho chân chính có thực lực ứng đối trong vũ trụ các loại nguy hiểm lúc, lại đem bên ngoài cùng khai cũng không trễ. Còn như cái này tinh môn chuyển tiếp một chuyện, cùng lắm thì nghĩ biện pháp khác. Tiểu Hữu là có nhất định phải lợi dụng tinh môn chuyển tiếp tài năng mới có thể hoàn thành sự tình sao? Tô Hoài đang có chút thất vọng thời điểm, thương kiến chu mở miệng lần nữa. Lần này Hàn đối với Tô Hoài sưng hô từ công sự hóa tiên sinh, biến thành tiểu hữu. Nghe vậy, Tô Hoài nhãn tình sáng lên. Nhìn đối phương bộ dáng như vậy, dường như còn có biện pháp khác. Long Vương nghĩ, Tô Hoài liền không có phủ nhận, gật đầu nói, đúng là có một sự tình, cần chuyển tiếp đi đến nơi khác, tài năng mới có thể hoàn thành. Nghe vậy, Thương Tiễn Chu xác định trong lòng suy đoán. Hàn đối với Tô Hoài hiểu rõ, theo trước mặt một hỏi một đáp từng bước rõ ràng, cuối cùng hình thành nhận thức, chính là người tuổi trẻ trước mắt, dường như có chuyện gì muốn làm, mà chuyện này mục đích cuối cùng cũng không phải solo tinh hệ nhưng muốn dùng tinh môn chuyển tiếp đi tinh hệ khác, liền muốn đăng ký đăng ký thân phận. Có thể đối với chuyện này, thanh niên có lưỡng lự, hắn dường như không muốn bại lộ mẫu tinh tọa độ vị trí. Như vậy, liền cùng hắn kỳ vọng một chuyện trùng hợp lại. Lúc này, Thương Kiến Chu trên mặt nở một nụ cười. Hắn nuốt dâu một cái, khuôn mặt hiền lành hòa ái nói, "Mạ hỏi một chút, tiểu hữu mục đích cuối cùng là nơi nào?" Hắn chỉ cần lại xác nhận một chuyện, trong lòng một chỉ suy tư sự kiện kia, liền có thể nói ra. Mạ Kết Tinh vân trung tâm toàn cánh tay, siêu tân tinh hệ. Đối với Thương Kiến Chu vấn đề, Tô không có dấu giếng hắn nhớ nghe một chút thương kiến chu sau đó muốn nói cái gì mà ở nghe được tô hoài nói ra tên thương kiến chu ngẩn người mua kết tinh vân cũng không tại tầm duy lâm vực mà là biên hoang bảy vực một trong trung tâm vực một mảnh tinh vân tô hoài một cái chẳng bao giờ ở vũ trụ bên trong xuất hiện qua văn minh lần đầu tiên đi vào vũ trụ liền mục tiêu minh sắc muốn đi trước nơi này hắn muốn làm cái gì hoặc là hắn là làm sao biết diện tích vũ trụ bên trong cái này dạng một địa phương thương kiến chu lòng đầy nghi hoặc bất quá như vậy nghi hoặc và hiếu kỳ chỉ rằng coi khoảng khắc rất nhanh thì bị một loại khác tâm tình thay thế trên mặt của hắn lộ ra nụ cười thái độ thoáng chốc thân thiết rất nhiều, nhìn lấy tô hoài, tự tiếu phi tiêu nói ra, kỳ thực nếu như chỉ là muốn sử dụng tinh môn chuyển tiếp nói, còn có một loại không cần đăng ký đăng ký văn minh tinh hệ phương pháp, giống như tô hoài phỏng đoán như vậy, thương kiến chu quả nhiên còn có nói sau. lúc này, tô hoài nét mặt bất động thanh sắc, nửa khí bình tĩnh hỏi, là phương pháp gì? lúc này, trong lòng của hắn không thiếu chờ mong, nếu quả thật không hề dùng đăng ký đăng ký thân phận là có thể sử dụng tinh môn chuyển tiếp phương pháp, cái kia tự nhiên là không còn gì tốt hơn nhất, cũng không cần bại lộ làm tinh vao độ, cũng không cần lo lắng đến tiếp sau sẽ xuất hiện gì phức thậm chí ngay cả chính mình người phần đều có thể ẩn dấu, ở vũ trụ bên trong không ở lại bất luận cái gì nội tình nhìn ra tô hoài trong lòng bức thiết thương kiến chu cũng không gấp cho dù ngược lại nói tránh đi kỳ thực muốn dùng tinh môn chuyển tiếp đăng ký thân phận vẫn là thứ nhì trọng yếu hơn chính là trong này cự đại tốn hao bên hoang bực diện tích vô biên muốn xuyên việt tầm duy lâm vực đi trước trung tâm vực ở giữa ít nhất cũng phải trải qua 7 lần chuyển tiếp cái này 7 lần chuyển tiếp mỗi một lần phí dụng đều là mấy triệu tinh tệ nghĩ đến tô tiên sinh cũng không chuẩn bị bao nhiêu tiền A thương kiến chu tự nhận là gây khó dễ tô hoài tự tin vô cùng nói ra chính mình đoán chắc một cái sơ nhập vũ trụ người, đừng nói đăng ký thân phận, quan trọng nhất là tiền từ đâu tới. nghe được vấn đề của hắn, tô Hoài cũng lộ ra nụ cười. tiền bối có lòng, tiền tài phương diện, văn bối tự có biện pháp giải quyết. bất quá là tinh tệ, đừng nói hiện tại chỉ dùng một điểm thần nhiên liền đổi lấy trăm vạn tinh tệ, lam tinh nhưng là có số lượng khổng lồ thần nhiên. cùng lắm thì chính mình lại trở về một chuyến, tiền nhất định là đủ. mà hắn phải làm, chỉ là đi trước cái kia phiến tinh vực cứu trở về ân sư bích lạc đế quân, vì lam tinh nhân loại tìm kiếm lối ra. nghe được câu trả lời của hắn, thương kiến chu biết vậy nên ngoài ý muốn từ đầu đến cuối đều cảm thấy xem thấu tô hoài hắn, lúc này không khỏi lại liếc mắt nhìn chậm chậm tô hoài. rõ ràng là một cái sơ nhập vũ trụ thanh niên, thậm chí ngay cả văn minh ghi tên đăng ký đều chưa hoàn thành. nhưng là hắn không phải không tám chỉ có mục đích mình ngọn, thậm chí ngay cả hơn triệu tinh tệ, thừa hồ cũng đã chuẩn bị xong. điều này làm cho hắn lần đầu tiên đối với một người trẻ tuổi, có nhìn không thấu cảm giác. đương nhiên, ngoài ý muốn thuộc về ngoài ý muốn, thương kiến chu cũng không nhớ chính sự. hắn không lại nói liên quan tới chuyện tiền, ngược lại nói, kỳ thực muốn đi đến trung tâm vực cũng đơn giản, chính là lợi dụng văn phương thân phận đi. có ý tứ. Tôi phải truy vấn, hiếm có hứng thú. Lúc này, chợt nghe thương Kiến Chu giải thích, 1000 năm một lần Vũ trụ Võ đạo Đại hội đã mở ra, nếu như Tiểu Hữu có thể tham dự Võ đạo Đại hội, thắng được solo tinh hệ thi đấu, là có thể tham dự Tầm Duy Lâm vực đại bị, nếu có thể một đường thăng cấp, là có thể đại biểu Tầm Duy Lâm vực đi trước trung tâm ngữ, tham gia vạn năm một lần bảy vực văn minh Võ đạo hội, sở hữu phí dụng toàn miễn, đồng thời không cần lo lắng vấn đề thân phận. Chương 471, đại biểu Phạm Dụ Lạc tinh xuất chiến, ta thành ngoại viện. Chương 471, đại biểu Phạm Dụ Lạc tinh xuất chiến, ta thành ngoại viện. Thương Kiến Chu một lần nói xong, ngựa khí hướng dẫn từng bước, thái độ dị thường thân thiết. Nghe vậy, tôi Hoài cũng cười. Hắn nhìn lấy Thương Kiến Chu, tự tiểu phi tiểu nói, không cần lo lắng thân phận ý tứ, là thân phận của ta, muốn biến thành Phạm Diệu Lạ Tinh nhân a? Hắn nơi nào nghe không ra Thương Kiến Chu nói bóng gió? Lão Đầu Nhi này hướng dẫn từng bước nói nhiều như vậy, sau cùng mục đích, nghị cũng biết là muốn để cho mình đại biểu Phạm Diệu là Tinh xuất chiến. Chỉ cần thành Phạm Diệu Lạ Tinh một thành viên, vấn đề thân phận dĩ nhiên là không cần phải lo lắng. Đương nhiên, cái này dạng thắng được, cuối cùng vinh dự tương ứng, cũng liền cùng làm tinh không có quan hệ gì. Ha ha, cùng tiểu hữu như vậy người thông minh nói quả nhiên đúng dung. Thấy mục đích bị mật trần, thương kiến chu cũng không phủ nhận, cười gật đầu thừa nhận. Không sai, hắn sở dĩ quyết định tự mình tiếp đai tô hoài, chính là vì thuyết phục tô hoài đại biểu phạm Hiệu là tinh xuất chiến võ đạo hội. Ý nghĩ này là ở chứng kiến máy kiểm tra chắc ra số liệu lúc liền sinh ra. Tô hoài chỉ có cựu cấp nguyên sinh loại thực lực, nhưng tự thân có thuộc tính năng lượng lại đạt hơn ba loại, loại này đặc biệt trùng tộc thực lực nhất định không yếu. Hơn nữa mấu chốt nhất là hắn cùng phạm diệu là tinh nhân ngoại trừ bên trong bất đồng gia, bề ngoài cơ bản giống nhau như lúc. Mặc dù đại biểu Phạm Dụ là tinh nhân xuất chiến, chỉ cần không truy cứu, cũng căn bản xem không ra bất kỳ phân biệt. Có thể nói, đây là vì bọn họ Phạm Dụ là tinh võ giả công hội lượng thân định chế tay chân. Thấy Tô Hoài thần tình không biến, dường như đang suy tư điều gì, Thương Kiến Chu rèn sắt khi còn nóng, nói tiếp, tiểu hữu có chỗ không biết, Tinh tế liên minh tổ chức vũ trụ võ đạo đại hội, mỗi ngàn năm một lần, mỗi một lần mở ra, cũng sẽ ở mỗi cái tinh hệ hùng lực tiến hành, quyết ra tối cường giả, từ tinh hệ đến hà hệ, rồi đến cả một cái tinh vân, theo không ngừng thăng cấp, thưởng cho cũng càng ngày sẽ càng phong phú có thể lực áp quần hùng cầm xuống cuối cùng khôi thủ, càng là có thể được số lượng tài phú vô tận, tài nguyên cùng với tinh tế liên minh định chế đặc thù phi thuyền, ở bên hoang vực các nơi đều có thể đạt được ưu lễ. mà là tối trọng yếu là có thể lấy cá nhân thân phận, hướng tinh tế liên minh đưa ra một cái nguyện vọng. thương Kiến chu nói tỉ mỉ các loại thưởng cho, sát thực mê hoặc đại, tài phú cùng tài nguyên trước không nói, ở nơi này đại vũ trụ thời đại, phi thuyền dục trọng yếu bao nhiêu không nói. từ hợp thành tinh tế liên minh tối cường văn minh liên thủ định chế đặc thù phi thuyền nên mạnh mẽ bao nhiêu, mà nặng cân nhất thưởng cho càng là kinh người, trực tiếp hoàn thành một cái nguyện vọng có thể trở thành là bên hoang bực tinh tế liên minh một thành viên, những thứ kia văn minh thực lực mạnh bao nhiêu không nói, bọn họ muốn thỏa mãn một người người vọng, chỉ sợ cũng không phải chỉ là nói một chút đơn giản như vậy, là chân chính có thể thỏa mãn. Thương Kiến Chu nói ra tất cả chỗ tốt, lặng lặng chờ đợi Tô Hoài trả lời thuyết phục. Hắn trong lòng có chút lo lắng Tô Hoài biết cự tuyệt, nhưng sau một lát, đã thấy Tô Hoài ngẩng đầu lên, có chút hăng hái mà nói, nói một chút coi, ta có thể được cái gì? Hắn cũng không có cự tuyệt, cái này dạng có thể gặp không thể cầu cơ hội, sẽ tìm không đến cái thứ hai. Không nói những thứ kia thường cho. Chỉ là ở bộ bại lộ làm tinh tọa độ điều kiện tiên quyết giải quyết vấn đề thân phận, thậm chí không tốn phí một phân tiền miễn phí đi trước thương tinh, chính là cơ hội khó được. Húng chi, còn có nhiều như vậy thường cho. Thậm chí chỉ cần đáp ứng, lao đầu trước mắt Nhi khẳng định cũng phải ra chút máu. Quả nhiên, nghe được Tô Hoài lời nói, thương kiến Chu trên mặt liền lộ ra nụ cười. Hắn liền nói ngay, nếu như Tiểu Hưu có thể đại biểu Phạm Nhiệu là tinh xuất trạng, võ đạo hội bên trên thắng được thường cho, tự nhiên đều là các hạng mặt khác, cá nhân ta cũng có thể xuất ra một ít bảo bối tốt, tiểu hưu nếu như có thể đáp ứng phàm Diệu là Tinh nội bộ tuyển chọn. đến lúc đó phàm Diệu là Tinh tài nguyên cũng có thể hướng tiểu lưu nghiêng. Thương Kiến Chu một tia ý thức nói ra rất nhiều chỗ tốt, tuyệt không keo kiệt. ngay sau đó câu chuyện của hắn nhất truyền, chân thành nói tương ứng, nếu như tiểu hưu thật có thể thắng được bên trong Solo Tinh hệ tuyển chọn, bất luận cuối cùng đi tới một bước kia, đại biểu đều chỉ có thể là Phạm Diệu là Tinh. nói xong câu đó, Thương Kiến Chu không cần phải nhiều lời nữa, chờ đợi tô hỏi đáp lại. Solo tinh hệ bên trong có 3 viên sinh mệnh tinh cầu, mỗi một giới vũ trụ võ đạo hội sơ kỳ, 3 viên tinh cầu trong lúc đó đều sẽ tiến hành tỷ thí, chỉ có thắng được yêu nhiều cái kia một cái tinh cầu mới có thể đại biểu solo tinh hệ xuất chiến. Trên bạn năm tới, Pháp Diệu Lạc Tinh đã thua nhiều lần lắm, mỗi một lần đều chết kích ở tinh hệ võ đạo hội bên trên, lại càng không muốn đại biểu tinh hệ xuất chiến. Cũng đang bởi vì như vậy, Thương Kiến Chu mới có mời tôi hỏi xuất thủ ý tưởng. Phạm Diệu Lạc Tinh thua nhiều lần lắm, hắn đã không muốn thua nữa. Nguyên sinh chủng thật có thể ở loại đẳng cấp này trong đại hội thắng được sao? Tôi hỏi có chút hoài nghi. Vũ trụ văn minh vô số, siêu phàm cảnh giới thực lực ở vũ trụ bên trong, chúng liền gian tầm kia đều không với tới, làm sao có khả năng đoạt được người đứng đầu? Nghe ra tôi hoài hoài nghi, thương kiến chu trong bụng càng phát ra mừng rỡ. Bởi vì Tô hoài sẽ nói những thứ này, đã nói lên hắn đã tại suy nghĩ tham dự. Lúc này liền giải thích, nếu là văn minh gian tranh phòng, đi danh cảnh giới, tự nhiên cũng hạn chế ở nguyên sinh trùng bên trong, vượt qua nguyên sinh trùng cảnh giới, không cách nào tham dự. Đây cũng là hắn nhớ muốn mời tôi hoài nhân nhân. Một cái sở hữu số liệu đều đạt đến đến cực hạn đỉnh cấp nguyên sinh trùng ở loại tỷ thí này chung chính là mạnh nhất một nhóm kia có rất lớn xác suất có thể cầm xuống tinh hệ võ đạo hội Ngay vậy, tô hoài minh bạch rồi đây chính là tinh tế liên minh tổ chức chuyên môn mặt hướng từng cái văn minh một lần vũ trụ thịnh hội mục đích là vì quyết ra tối cường văn minh lão đầu nhi như thế cố ý mời chính mình chính là muốn cho phạm hiệu là tình cũng lộ một lần khuôn mặt suy nghĩ một chút, tô hoài hỏi tiếp vậy nếu như ở tham dự quá trình chung đột phá làm sao bây giờ nếu là vũ trụ trường mực ở trên võ đạo hội thời gian kéo dài tất nhiên lâu dài nếu như ở nơi này ở giữa đột phá bắt đầu chẳng phải mất đi tư cách, cái này không cần lo lắng. Thương Kiến Chu tự nhiên biết tỉ mỉ, giải thích, bất luận cuối cùng cảnh giới như thế nào, chỉ cần tham dự lúc cảnh giới vì nguyên sinh chủng liền có thể. Trên thực tế đại hội cũng chống đỡ từng cái văn minh chiến sĩ ở trong chiến đấu đột phá, thậm chí mỗi một cấp võ đạo hội thường cho đều là trợ giúp tấn thăng tài nguyên cùng tài liệu. Năm trước võ đạo hội, lúc bắt đầu đều là nguyên sinh chủng giữa chiến đấu, nhưng đến cuối cùng lúc hơn phân nửa đều đã đạt được trụ linh đỉnh phong, thậm chí đã từng xuất hiện lợi dụng mỗi một cấp võ đạo hội tưởng tượng tài liệu đột phá đến hành tinh cấp tối đại. sở dĩ cái này đối với tiểu hữu mà nói chắc cũng là cơ hội khó được. Thương Kiến Chu giải thích trong quá trình, lần nữa nói ra tham dự chỗ tốt. Tuy là hắn nói theo, tốt vương triệu, ý, thế nhưng giờ khắc này, tôi phải thực sự độc lòng. Hắn không xa bạn dặm từ Lam Tinh đi tới nơi này vũ trụ ở giữa, là vì cái gì? Có thể không phải chính là đột phá đến mạnh hơn cảnh giới, giải quyết Lam Tinh nguy cơ, cứu trợ về ân sư sao? Nếu như đoạt giải nhất là có thể sống trợ giúp tấn thăng tài liệu, mặc dù không có Thương Kiến Chu mời, hắn sợ rằng cũng phải nghĩ biện pháp tham gia này. Mà bây giờ, cơ hội liền đưa tới cửa. Trong lòng như vậy suy tư về, Tô, Tô Hoài gật đầu dứt khoát đáp ứng, ta có thể đại biểu Phạm Dụ Lạc tinh xuất chiến. Ha ha, nghe được Tô Hoài trả lời, Thương Kiến Chu vui vẻ ra mặt, lúc này đưa tay nói, vậy hợp tác vui vẻ, Tô Hoài đại biểu Phạm Dụ Lạc tinh xuất chiến, giải quyết rồi vấn đề hắn lo lắng nhất. Đến tận đây, bọn họ cũng có cường hãn chiến lực. Nói xong chuyện này, Song Vương coi như là thức đẩy hợp tác, Văn Minh đăng ký đi danh sự tỉnh, tự nhiên cũng liền không có tất yếu. Tô Hoài muốn thử xem, có thể hay không mượn cơ hội này, trực tiếp lấy solo tinh hệ đại biểu thân phận đi đến trung tâm vũ trụ. Chương 472, Thương Kiến Chu thành ý. Vĩnh Cựu thân phận, Phần thượng phong phú chương 472, Thương Kiến Chu thành ý, Vĩnh Cựu thân phận, Phần thưởng phong phú nếu tiểu hữu quyết định tham dự, La phu kia trước hết tự chủ trương thay tiểu hữu báo danh, sau đó cũng mời tiểu hữu lại tới một chuyến đăng ký trung tâm, ta sẽ vì tiểu hữu an bài toàn bộ. Ở Tô Hoài bằng lòng đại biểu Phạm Dụ Lạ Tinh xuất chiến một khắc kia, Thương Kiến Chu đem hắn trở thành người một nhà, thái độ cũng thân thiết rất nhiều. Vì hắn nói rõ tham dự cần thiết phải chú ý chuyện hạng, cùng với kế tiếp cần chuyện cần làm. Nói xuống kỳ thực cũng đơn giản, chính là cho Tô Hoài làm một Phạm Dụ Lạ Tinh nhân thân phận đây đối với hắn cái này võ giả công hội phó hội trưởng phạm diệu là tinh định cấp cường giả một trong người mà nói tự nhiên là lại cực kỳ đơn giản tiểu hữu nếu như có thể thắng được bên trong tinh cầu bộ tuyển chọn đại biểu phạm diệu là tinh xuất chiến tinh hệ võ đạo hội cuối cùng đoạt được người đứng đầu đại biểu phạm diệu là tinh xuất chiến nói về sau có thể vĩnh cửu bảo lưu phạm diệu là tinh nhân thân phận đồng thời lao phu cũng có thể bỏ bốn giải quyết tiểu hữu lần đầu tiên chuyển tiếp ở hoàn toàn xác định xuất chiến công việc phía sau thương kiến chu cũng lấy ra chính mình thành ý phạm diệu lạ tinh nhân thân phận vĩnh cửu bảo lưu. Đại biểu cho về sau Tô Hoài có thể lấy cái thân phận này tự do hành tẩu vũ trụ, mà không cần lại đăng ký thân phận, bại lộ mẫu tinh vào độ. Mà lần đầu tiên chuyển tiếp tiền tài bên trước, cũng không phải là một số lượng nhỏ, Chọn 5 triệu tinh tệ. Thả tại người bình thường trên người, đều đầy đủ thích đi sống hết một đời 953 không nói tham dự võ đạo hội có thể thắng được các loại thưởng cho, chỉ là cái này một phần thành ý, đều là một khoản thu hoạch không nhỏ. Đến tận đây, Tô Hoài cũng minh bạch rồi chính mình chuyện cần làm. Chính là kế tiếp, lấy Phạm Dụ Lạc tinh nhân thân phận, tham dự bên trong tinh cầu bộ tuyển chọn, cuối cùng đại biểu Phạm Dụ Lạc tinh xuất chiến tinh hệ võ đạo hội nếu như tô hoài có thể thắng được tuyển chọn, đại biểu phạm hiệu là tinh xuất chiến, cuối cùng thắng nữa dưới tinh hệ võ đạo hội, đại biểu solo tinh hệ xuất chiến, coi như đạt tới thương kiến chu mong muốn. mà nếu như còn có thể tiếp tục đi lên, một đường tấn thăng nói, phần thưởng kia khả năng liền không cách nào dùng tiền tài để cân nhắc. vậy sau này, cũng xin tiền bối nhiều chỉ giáo. tô hoài lại không lời nói nhảm, trực tiếp biểu lộ chính mình hình thái độ. hắn không nói gì thêm nhất định có thể thắng được tỷ thí các loại. thứ nhất, là đối với chính mình thật lực có lòng tin tuyệt đối. thứ hai, cũng là không biết vũ trụ bên trong văn minh khác võ giả cụ thể cấp bậc thực lực đang không có chân chính giao thủ trước đây bất kỳ bảo đảm gì đều là giả chỉ có chân chính thắng được chiến đấu mới là đối với lần này hợp tác tốt nhất các lại thương kiến chu cũng rất hài lòng tô hoài cái này không tiêu không đội tính cách trong mắt nhiều hơn rất nhiều thưởng thức trong lúc ở chỗ này tiểu bezim cái ép, hữu như có nhu cầu gì tùy thời có thể tìm đăng ký trung tâm có thể thỏa mãn lao phu nhất định tận lực thỏa mãn quyết định mời tô hoài xuất thủ thương kiến chu thành ý cũng là biểu hiện mười phần nghe vậy tô hoài cười nhạt nói lúc này quả thật có một điều thỉnh cầu Ô, nghe được tô hoài lời nói, thương kiến chu hưng thú thỉnh cầu gì, bất kể là thiếu tiền xài, vẫn là muốn thứ gì, có thể thỏa mãn, hắn nhất định sẽ tận lực thỏa mãn. nhưng không nghĩ, tô hoài cũng không có nói những thứ này, ngược lại nói, nghe nói văn minh trong ghi chép lòng có vũ trụ văn minh kho số liệu, ta muốn xem một chút. sơ nhập vũ trụ, đối với vũ trụ ở giữa văn minh, hắn còn không có bất kỳ hiểu rõ. phạm diệu là tinh là để một cái đặt chân tinh cầu, thậm chí đối với solo tinh hệ mặt khác hai cái tinh cầu, đều không có hiểu bao nhiêu. nếu như có thể mà nói, hắn tự nhiên là muốn biết một chút. không chỉ có như vậy, hắn cũng muốn biết liên quan tới thương tinh nhiều tin tức hơn. từng ở lam tinh thời điểm, thương tinh thú nhân đối với con người mà nói chính là tai nạn, đại biểu cho không biết, đại biểu cho khủng bố. mà bây giờ, hắn có cơ hội hiểu rõ ràng, địch nhân sở hữu nội tình, cái này dạng a? nghe được tô hoài thị cầu, thương kiến chu có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không có cự tuyệt, chỉ nói văn minh kho số liệu vốn là chỉ có trong ghi chép tầm cao tầng mới có quyền hạn kiểm tra, nhưng tiểu hữu lời nói có thể ngoại lệ. hắn nói, đè xuống trên cổ tay một viên vòng tay màn hình, rất nhanh, trước mặt thì có một đạo màn ảnh giả tượng triển khai. Màn hình trải qua ngắn ngủi hắc bình phía sau, hiện ra một đạo nhân ảnh, đang là người phụ trách Lạc Ngọc Châu. "Tiểu Lạc A, cưới thân phận ta thể tới, mang Tô Tiểu Hữu đi đếm dữ liệu. Video chuyển được, thương kiến chu trực tiếp làm ra phân phó." Đối diện Lạc Ngọc Châu tựa hồ có hơi ngoài ý muốn, nhưng cũng không có hỏi nhiều, rất nhanh thì gật đầu nói cái này liền tới. "Không nói tham dự võ đạo hội có thể thắng được các loại thường cho, chỉ là cái này một phần thành ý, đều là một khoản thu mạch không nhỏ." Đến tận đây, Tô Hoài cũng minh bạch rồi chính mình chuyện cần làm. Chính là kế tiếp, lấy Phạm hiệu Lạc tinh nhân thân phận, tham dự bên trong tinh cầu bộ tuyển chọn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 Màn hình trải qua ngắn ngủi hắc bình phía sau, hiện ra một đạo nhân ảnh, đang là người phụ trách Lạc Ngọc Châu. "Tiểu Lạc A, cưới thân phận ta thẻ tới, mang tô tiểu Hữu đi đếm dữ liệu." Chương 473, Lam Tinh tin tức, nắm chiếm giữ chủ đạo người chương 473, Lam Tinh tin tức, nắm chiếm giữ chủ đạo người video chuyển được, thương kiến chu trực tiếp làm ra phân phó. Đối diện Lạc Ngọc Châu tựa hồ có hơi ngoài ý muốn, nhưng cũng không có hỏi nhiều, rất nhanh thì gật đầu nói "cái này lên tới." Lạc Ngọc Châu không chỉ có hành sự giỏi giang, công tác cũng phi thường cấp tốc. Không bao lâu, hắn liền mang theo một cái thẻ đi tới phòng làm việc, lễ phép nói Tô Tiên Sinh xin mời đi theo ta. Tô Hải từ trên ghế xã lốn đứng dậy, hướng thương kiến chu cáo từ phía sau, xoay người đi theo lạc Ngọc Châu. Văn Minh trong ghi chép tâm từ bên ngoài nhìn lại chỉ có một cái chưa bài, nhưng nội bộ cũng là thập phần cự đại. Hắn ở lạc Ngọc Châu dưới sự hướng dẫn xuyên qua có vài hành lang, lại tiến nhập một tòa thang máy, không ngừng đi xuống sau mười mấy phút, mới đi tới một mảnh rộng lớn trong đại sảnh. Trong đại sảnh vô số giường như máy vi tính cự đại cơ khí song song trưng bày, bóng bán dẫn lóe ra qua màn. Tô Hải một đường về phía trước, cuối cùng đi tới một đài cự đại cơ khí trước cái này đài trên máy móc xem không đến bất luận cái gì thao tác cái nút, chỉ có phía trước nhất có một cái hổng. lạc ngọc châu đem thẻ căn cước đặt ở hổng trước, không đông sáng lên lục quang, rất nhanh, một đạo cự đại giả tuyết đầu bình xuất hiện ở trước mắt. nơi này chính là kho số liệu, tô tiên sinh nghĩ tìm đọc cái gì văn minh, đưa vào tên liền có thể, hoặc là cũng có thể ở phân loại chung tìm kiếm, thỉnh túy. đứng ở giả tuyết đầu bình trước làm mẫu giả thao tác vài cái phía sau, lạc ngọc châu đem vị trí tặng cho tô hoài, sau đó xoay người ly khai. nơi này là cưa mật kho số liệu, không có thân phận thẻ cái gì cũng làm không được. Nàng cũng không lo lắng Tô Hoài biết làm cái gì. Đợi cho đối phương sau khi rời đi, Tô Hoài liền tới đến rồi trước màn ảnh. Trước mắt màn ảnh giả tưởng bên trái phía trên, viết vũ trụ văn minh tuần tra hệ thống mấy chữ. Phía dưới, có dường như Lạc Ngọc Châu nói phân loại. Phân loại từ bảy đại vực bắt đầu, đi xuống còn có từng cái tinh vân, tinh hà, hành tinh hệ. Tô Hoài dựa theo thương kiến chu thiết pháp, ngón tay nhẹ nhàng gõ ở trung tâm được tên gọi bên trên. Phía dưới lập tức nhiều hơn mười mấy tử phân loại, là từng cái tinh vân. Tô Hoài lại mở ra mua các tinh vân trung tâm cánh tay treo, siêu tân tinh hệ. Quả nhiên liệt tại trong đó thấy được thương tinh đích danh sương lần nữa để xuống phía sau một series tin tức tụ vào tầm mắt thương tinh một viên hư không năng số lượng tràn đầy hung thú trải rộng nguyên sinh tinh cầu 227 vạn bạn năm trước bị ngoại lai chủng tộc thú nhân chiếm lĩnh đối với vũ trụ thái độ mở ra sinh mệnh hình thái carbon tinh cầu địa hình tinh cầu khí hậu tinh cầu sinh mệnh thú nhân một loại lại tựa như thú lại tựa như người đặc thù chủng tộc thiên sinh lựu tráng thao túng thanh phú có thể để cho bọn họ khu xử sinh ra từ áp tỷ chi trụ số 2 bên trong di vẩn chính độ nhất định trở thành ám tỷ chi trụ cộng sinh sinh mệnh. Di vật, một loại đặc thù vật phẩm, có đầy đủ các loại đặc biệt hiệu quả. Chú thích: này trên tinh cầu ám tỷ chi trụ, số thứ tự là 2, tục truyền đã mất đi sinh trưởng năng lực, nhiều tin tức hơn chưa thu nhận sử dụng. Tinh cầu giống loại tin tức cả kẽ, cần mở ra cao cấp quyền hạn mới có thể kiểm tra. Thú nhân tin tức cả kẽ, cần mở ra cao cấp quyền hạn kiểm tra. Thú nhân sức chiến đấu phân tích, cần mở ra cao cấp quyền hạn kiểm tra. Thương tinh vân chia thế lực, cần mở ra cao cấp quyền hạn kiểm tra. Tô Hoài không ngừng xuống phía dưới tìm đọc, đi chép sát thực cả kẽ, nhưng có quan hệ thú nhân thực lực, phương diện chiến đấu tít tức, hắn lại không xem được. Nghĩ đến là Lạc Ngọc Châu đóng cửa một ít quyền hạn, đối với lần này, Tô Hải cũng không để ý, chứng kiến thương tinh sát thực vị trí, xác nhận thú nhân tồn tại, cái này liền vậy là đủ rồi. Rời khỏi thương tinh giao diện, Tô Hoài lại bắt đầu kiểm tra bắt đầu văn minh khác. Ở lam tinh thời điểm, từ nhỏ bị giáo dục đều là vũ trụ bên trong khả năng tồn tại sinh mệnh, thế nhưng khả năng này rất nhỏ, mặc dù tồn tại, cùng nhân loại tiếp xúc tỷ lệ cũng là cực kỳ bé nhỏ nhưng khi chân chính kiểm tra kho số liệu bên trong tin tức, Tô Hoài mới biết được bọn họ trước kia nhận thức có bao nhiêu người thơ. Trên thực tế, vũ trụ bên trong không chỉ có sinh mệnh, hơn nữa nhiều kinh người. Không nói địa phương khác, chỉ là cái này tầm duy lâm tinh hệ trùng đã thu nhận chủng tộc văn minh cũng không dưới hơn ba cái. Mà bên hoang vực, nhưng là có bảy đại vực. Thậm chí ở bên hoang vực ở ngoài còn có tam bực. Những thứ này toàn bộ cộng lại nên sinh ra bao nhiêu sinh mệnh? Có thể nói, vũ trụ chỉ đối với nhân loại là xa lạ. Trên thực tế, đây là một lần bố từng cái chủng tộc cùng văn minh vô cùng náo nhiệt siêu cấp lớn thế giới. Số tử trên trăm vạn năm trước bắt đầu, cũng đã là không gì sánh được phân định. Tô Hoài không ngừng kiểm tra từng cái chủng tộc, hiểu rõ tâm duy Lâm tinh vực chủng tồn tại văn minh chủng tộc, kiểm tra mỗi một chủng tộc hình thái cùng đặc điểm. Hầu hạ, lại nhìn một chút tắc Lâm tinh hệ chủng tồn tại ba cái văn minh. Ngoại trừ Phạm Dụ là tinh bên ngoài, còn có mặt khác hai cái tinh cầu. Cùng ba viên trên tinh cầu sinh linh hình tượng mỗi người không giống nhau, thậm chí ngay cả hình thái cũng không tương đồng. Cũng tỷ như Phạm Dụ là tinh tộc nhân, Tô Hoài đẩn cho là bọn họ cùng nhân loại không khác nhau gì cả, nhưng là tỉ mỉ kiểm tra phía dưới, mới phát hiện phân biệt lớn đi. Phạm Dụ Lạc tinh tích hợp giống loài, loại người nguyên nấm đối với vũ trụ thái độ, xâm lấn loại người nguyên nấm, có vũ trụ bên trong tiêu chuẩn nhân loại hình tượng, nhưng tự thân cũng không cố ý thưởng thức, đang cùng sinh ra ở phàm địa lạ tinh đặc biệt nấm đàn nguyên nấm cộng sinh phía sau, mới có thể sinh ra ý thức. Nguyên nấm, một loại đặc thù nấm thể, biết ký túc ở phàm địa là loại người trên người, sinh ra ý thức, để cho hắn trở thành hoàn chỉnh sinh linh, cùng ký chủ động sinh cộng tử. Chú thích, nguyên nấm sở hữu cực mạnh trướng ý thức, sẽ đem tự thân ruột thừa thể mang đi vũ trụ các nơi, khuếch tán, ký sinh, đã từng nguyên nấm vi rút thế gian, liền bởi vì phạm là nguyên nấm liên quan tới Phạm Diệu là tinh nhân giới thiệu tương đối cặn kẽ, tôi Hoài từng cái nhìn xuống mới có chân chính cặn kẽ hiểu rõ. Nguyên lai Phạm Diệu là tinh nhân cũng không phải là đơn thuần nhân loại. Amen mỗi cái trong cơ thể con người đều ký túc lấy nấm thể, mà so sánh với thân thể, cái kia nấm thể mới là bản thể. Không thể không nói vũ thật kỳ lạ tuyệt cùng. Nếu không là chứng kiến giới thiệu, ai có thể nghĩ tới những thứ này cùng nhân loại độc nhất vô nhị tồn tại? Trên thực tế ý thức là do nấm công chế. Sợ rằng chân chính cùng làm tinh nhân loại giống nhau, cũng chỉ có địa cầu nhân loại đi. Long Vương nghĩ, tôi phải không khỏi cảm khái. Như vậy trong lúc suy tư, hắn liền thẳng thắn ở trên màn ảnh thâu nhập địa cầu hai chữ. Từ xuyên Việt lam tinh, hắn cùng địa cầu cũng đã không có quan hệ gì, nhưng cái này không đại biểu hắn biết quên viên kia sinh trưởng ở địa phương tinh cầu. Tô Hoài cũng là tâm niệm cho phép, tùy ý thâu nhập tên, cũng không có nghĩ qua biết được đáp lại. Nhưng là khi hắn đưa vào địa cầu hai chữ, đè xuống lục soát thời điểm, màn ảnh trước mắt bên trên lại đột một hiện ra một cái hồng sắt cửa sổ. Cao đẳng văn minh tìm đọc quyền hạn không đủ. Trên màn ảnh, tám cái đại tự không có dấu hiệu nào nhảy ra ngoài. chứng kiến mấy chữ này, Tô Hoài tâm thần không khỏi mở ra cho rằng mình nhìn lầm rồi, nhưng là nhìn kỹ lại, mấy cái chữ đang ở trước mắt, thủy trung chưa từng tiêu thất. Trước đây hắn mặc kệ kiểm tra cái kia một cái tinh cầu, đều chưa từng xuất hiện như vậy gợi ý mặc dù là không có quyền hạn kiểm tra nội dung, cũng là ở điểm bảo viên tinh cầu kia phía sau. mới, chỉ có, sẽ thấy. nhưng là bây giờ, mới lục soát cái tên, liền không có kiểm tra quyền hạn rồi hả? Hơn nữa mặt trên không chỉ có gợi ý không có quyền hạn, còn nói là cao đẳng văn minh. đây rốt cuộc là chuyện gì? giờ khắc này, tô hoài nguyên bản coi như tâm bình tinh tỉnh, đột nhiên biến đến táo động địa cầu đã từng mẫu tinh. Viên đĩa xanh thẳm tinh cầu, cái đĩa khoa học kỹ thuật phát triển lạc hậu trí cực văn minh nhân loại. Lúc nào đống nhiên biến thành liền trong ghi chép tâm người phụ trách quyền hạn cũng không cách nào kiểm tra cao đẳng văn minh rồi hả? Đây hết thảy đến cùng là chuyện gì xảy ra cùng? Chương 474, Tô Hải mới mục tiêu tìm đòi nghiên cứu địa cầu chân tướng chương 474, Tô Hải mới mục tiêu tìm, tìm đòi nghiên cứu địa cầu chân tướng quyền hạn chưa đủ gợi ý xuất hiện, làm cho Tô Hải ngốc lăng tại chỗ. Tại hắn xuyên việt trước trong trí nhớ, địa cầu vẫn là cái kia an phận ở một góc tiểu văn minh. Đừng nói trở thành vũ trụ cao đẳng văn minh. Liền bay ra Thái Dương Hệ cũng còn làm không được. Có thể cái này mới qua bao lâu, Văn Minh kho số liệu bên trong tin tức, lại làm cho hắn hoàn toàn xem không hiểu. Đến cùng xuất hiện cái dạng gì thay đổi biến hóa, mới có thể địa cầu nhân loại như vậy một cái văn minh, ở ngắn ngủi mấy thập niên bên trong, biến thành một cái thần bí cường hãn cao đẳng văn minh. Dựa theo cái này quyền hạn hạn chế, sợ rằng cái văn minh này so với hợp thành tinh tế liên minh những truyền thuyết kia cấp văn minh, cũng là không kém chút nào à. Trong lòng có các loại các dạng nghi hoặc, Tô Hoài hoàn toàn không hiểu được bực này biến hóa. Nhìn màn ảnh trung màu đỏ gợi ý Quân, Tô Hoài trầm tư hồi lâu, Xem ra sau này có cần phải đi tìm tỏi nghiên cứu một cái a." 823 Tô Hoài tự nói, trong lòng lại có mới mục tiêu. Không chỉ có bởi vì hắn đã từng là Lam Tinh một thành viên, càng bởi vì Tô Hoài trong lòng có suy đoán. Địa cầu biến thành cao đẳng văn minh nguyên nhân, rất có thể cũng cùng mình xuyên việt có quan hệ. Trước kia còn là tiểu nhân một lúc, đây hết thể hắn mặc dù có tâm, cũng vô lực đi tìm tỏi nghiên cứu. Có thể làm, cũng chỉ có thích đứng trong mọi tình cảnh. Bởi vì xuyên việt phải đến hệ thống, có thể lợi dụng hệ thống một đường hướng về phía trước, để cho mình sinh sống biến đến tốt hơn. Nhưng bây giờ nếu chiếm được mong muốn sinh hoạt cũng có, có thể rong rổi vũ trụ năng lực, vậy hắn liền muốn đi tìm tòi nghiên cứu. người cả đời này cũng không chỉ có trước mắt, ở có năng lực điều kiện tiên quyết, hắn cũng muốn biết rõ toàn bộ, biết rõ chính mình vì sao xuyên việt, tại sao lại đi đến lam tinh cái kia cùng địa cầu tương đồng, lại chỉ tốt ở bề ngoài thế giới. đương nhiên, những thứ này đều là nói sau. lúc này hắn phải làm, vẫn là xử lý trước mắt sự vụ, tham dự vào solo tinh hệ võ đạo hội chúng, vì mình thắng được thật nhiều tài nguyên cùng thưởng cho. nghĩ biện pháp đột phá đến cảnh giới cao hơn, những thứ này, đồng dạng là đang vì về sau tìm tòi nghiên cứu xuyên việt chân tướng tại làm chuẩn bị đi ra kho số liệu, tôi hoài ở lạc ngọc châu dưới sự hướng dẫn đi tới đại sảnh, gặp được chờ đợi ở chỗ này lệ phi ngân, cùng hắn cùng nhau đi ra văn minh trong ghi trách tâm, lệ tiên sinh biết vũ trụ văn minh võ đạo đại hội sao? trên đường trở về, hoài lệ phi ngân xin chỉ thị bắt đầu võ đạo đại hội tương quan tình báo, nếu quyết định muốn tham dự, tự nhiên là muốn trước giờ tìm hiểu một chút, đương nhiên biết. đối với câu hoài vấn đề, lệ phi ngân không chút nghĩ ngợi gật đầu, nói, đây là tinh tế liên minh tổ chức cũng vũ trụ văn minh đại tái, đại tái từ từng cái tinh hệ bắt đầu, quyết ra tối cường giả, hướng về phía trước trải qua hà hệ đại tái tinh vân ly, rồi đến một vực đại bỉ, quyết ra tiền tâm danh, liền có thể đi trước trung tâm vương, tham gia vạn năm nhất giới bảy vực đại bỉ, tên cứ gọi tắt vũ trụ phồn hoa nhất thịnh hội, sở hữu văn minh đều sẽ tham dự trong đó. đối với văn minh võ đạo hội, lệ phi ngân thẳng thắn nói, sau khi nói xong, hắn có chút hang hái nhìn về phía tô hoài hỏi làm sao, tô tiên sinh cũng có hứng thú tham gia sao? nếu tô hoài đã hỏi tới chuyện này, mục đích chính là cựu cấp nguyên sinh loại thực lực, tự nhiên sẽ có suy đoán như vậy, là có ý nghĩ này. tô hoài không có phủ nhận. ngay vậy, lệ phi ngân nhất thời hứng thú, nói lấy tô tiên sinh thực lực. Nếu như tham dự vào lời nói, nhất định sẽ thu được không tầm thường thành tích. Vừa lúc chúng ta chức vụ trọng yếu có tài trợ trận thi đấu ý tưởng, ngược lại là có thể vì Tô Tiên Sinh tranh thủ một cái. Nói lên trận thi đấu, Lệ Phi Ngân rất có hứng thú, nhất là Tô Hoài thăm dự, hắn nguyện ý chủ động tranh thủ tài trợ. Tài trợ? Tô Hoài nhất thời khó hiểu. Điện tử cạnh vi thi đấu, bóng rổ, bóng đá thi đấu sự tình hắn ngược lại là biết có tài trợ, nhưng cái này võ đạo hội tài trợ vẫn là lần đầu tiên nghe được. Biết Tô Hoài không minh bạch, Lệ Phi Ngân cười giải thích: Loại này quy mô võ đạo thì biết, trận thi đấu quá trình sẽ ở toàn bộ bên hoang vực phát sóng trực tiếp, tự nhiên là làm quảng cáo cơ hội tốt. Từng cái buôn bán thể cùng công ty đương nhiên sẽ không buông tha cơ hội. Mỗi lần trong tranh tài, có quảng cáo nhu cầu công ty, đều sẽ bỏ vốn tài trợ coi trọng tuyển thủ. Theo tuyển thủ không ngừng thăng cấp, công ty tự nhiên cũng sẽ không ngừng tăng lên cho hấp thụ ánh sáng số lượng, có thể nói là cùng thắng hợp tác. Đây là vũ trụ ở giữa bất thành văn quy tắc, cũng là mỗi lần văn minh võ đạo hội trung vô cùng trọng yếu một bộ phận. Nghe lệ phi ngân giải thích, tô hải tâm thần khẽ nhúc đích. Thương Kiến Chu nói tham gia trận đấu các loại chỗ tốt, cùng với hắn hứa hẹn các loại chỗ tốt, lại duy trì có chưa nói tài trợ, nghĩ đến là có mình nghĩ pháp. Bất quá loại này lấy không tiền cơ hội, cũng có thể tranh thủ một cái. Dù sao, chính mình có đi lên tấn thăng tự tin, càng lên cao, cái kia tài trợ phí khả năng liền không phải mấy triệu đơn giản như vậy. Nếu như muốn dùng Lam Tinh ở trên nghề giải trí đem so sánh lời nói, có thể tấn thăng đến cuối cùng 7 bậc thi đấu tuyển thủ, so với Lam Tinh cao cấp nhất Thiên Vương Thiên Hậu, cũng là không kém bao nhiêu á bọn họ tiền quảng cáo, nghĩ cũng biết là con số thiên văn. Lam Tinh còn như vậy Có thể đem quảng cáo đánh khắp toàn bộ vũ trụ minh tinh tuyển thủ lại khủng bố đến mức nào, có thể tưởng tượng được. Lúc này, Tô Hoài đã đang suy tư, có phải hay không muốn chính mình kéo điểm tài trợ, ngoài định mức kiếm chút ngoại khái. Có lẽ, Lệ Phi Ngân chỗ ở chức vụ trọng yếu, cùng La Viên Châu đại biểu cổ sở thương hội, chính là hai cái có thể tranh thủ đối tượng. Văn Minh trong ghi trách tâm. Dưới đất kho số liệu, đưa đi Tô Hoài Lạc Ngọc Châu trở lại trước máy vi tính, chuẩn bị đóng cửa kho số liệu quyền hạn. Khi nàng đi tới trước máy vi tính lúc, chưa quan bế màn ảnh giả tưởng đập vào mắt. Quyền hạn không đủ, không cách nào kiểm tra nguyên bản lạc ngọc châu vẫn chưa quá để ý, nhưng khi chứng kiến hồng sắc gợi ý quân bên trên cái kia tám cái đại tự, nàng đồng tử cũng là cọ rụt lại. hắn làm cái gì? nhìn trên màn ảnh gợi ý, lạc ngọc châu nhịn không được tự nói. Thành tựu văn minh trong ghi chép lòng người phụ trách, nàng biết cái này tám chưa gợi ý đại biểu cho cái gì. vũ trụ bên trong văn minh vô số, chỉ cần là đã gia nhập vào vũ trụ văn minh, ở trong ghi chép tâm đều sẽ có tương ứng số liệu. nhưng cũng không phải sở hữu văn minh, đều có thể bị quan chắc năm một ít văn minh cường đại, như hợp thành tình tế liên minh bảy đại văn minh, lại như một ít siêu thoát ra thưởng quy cao đẳng văn minh. Bọn họ binh không cho phép bị người biết hiểu. Tuy là tin tức cũng sẽ thu nhận sử dụng vào trong ghi chép tầm, thế nhưng trừ bỏ cái kia văn minh bản thân bên ngoài, cũng sẽ không cho phép ngoại nhân kiểm tra. Bất luận là văn minh trong ghi chép lòng người phụ trách, vẫn là đều là cao đẳng văn minh văn minh khác, cũng không có quyền kiểm tra. Liên những thứ này văn minh tương ứng tọa độ tin tức đều bị ẩn dấu đi, muốn thông qua trong vũ trụ tinh hà phân loại tìm kiếm, căn bản sẽ không tìm được. Chỉ có đưa vào tên mới phải xuất hiện. Nhưng những thứ này văn minh trung ngoại trừ hợp thành tinh tế liên minh văn minh mọi người đều biết bên ngoài, còn lại văn minh liền tên đều là không người biết. Đóng cửa gợi ý quân Lạc Ngọc Châu nhìn về phía Thanh Điểm Kiếm, địa cầu hai chữ đập vào mỹ mắt. Chương 475, tổ tiên sinh cùng vũ trụ bên trong một cái thần bí cao đẳng văn minh có quan hệ. Chương 475, tổ tiên sinh cùng vũ trụ bên trong một cái thần bí cao đẳng văn minh có quan hệ. Đây là một cái hoàn toàn tên xa lạ, cũng không thuộc về hợp thành tinh tế liên minh bất luận cái gì một cái văn minh, liền nàng đều không từng nghe quá. Hắn là làm sao biết cái tên này? Lạc Ngọc Châu lòng đầy nghi hoặc, liền giơ tay lên thao tác bắt đầu màn hình. Lấy chịu trách nhiệm quyền hạn sau khi tiến vào đại, dẫn xuất thao tác ghi chép. Tiếp lấy, lạc ngọc châu liền trực tiếp đi hướng thương kiến chu phòng làm việc. Hội trưởng, tô tiên sinh đã đưa đi. Tiến nhập phòng làm việc, lạc ngọc châu hội báo bắt đầu công tác. Tuy là nàng là người phụ trách nơi này, nhưng trên thực tế trưởng quản nơi này vẫn là phạm biểu là tinh thượng đức cao vọng trọng lao hội trưởng. Ân. Nghe được nàng hội báo, thương kiến chu gật đầu. Vốn tưởng rằng sự tình lúc đó kết thúc, nhưng lạc ngọc châu rất nhanh thì nói trong tay màn hình đưa về phía thương kiến chu, xin ngài nhìn cái này. Trên thiết bị chính là đã dẫn xuất thao tác ghi chép. Thấy là thao tác ghi chép, thương kiến chu lơ lửng. Người nói, ngươi cái này tiểu nha đầu vẫn là như thế cẩn thận tỉ mỉ a. Lạc Ngọc Châu là hắn dẫn vào trong ghi chép lòng, làm việc kỹ lưỡng, cẩn thận tỉ mỉ. Mặc dù là chính mình cho phép kiểm tra số liệu trung tâm, cũng như trước không quên kiểm tra thao tác ghi chép. Mang theo ứng phó tâm tính, Thương Kiến Chu tùy ý liếc nhìn màn hình. Hàng ngũ như nhất có thể thấy, chính là đi qua phân 19 loại tra tìm, tìm được Thương Tinh. Thú nhân chỗ ở Thương Tinh, một cái sở hữu áp đi chi trụ đặc thù tinh cầu. Đây là thuộc về trung tâm bực một tọa độ, trong lòng Thương Kiến Chu hồi tưởng lại Tô Hoài lúc đó nói, Hắn đăng ký, đăng ký thân phận mục đích đúng là vì có thể lợi dụng tinh môn truyền tiếp, đi trước trung tâm bực. Nghĩ đến cái này, thương tinh chính là của hắn mục đích cuối cùng. Tiếp lấy nhìn xuống, phía sau chính là đủ loại tùy ý điểm kích văn minh, đều không có nhìn kỹ, cũng cùng tô Hoài nói sơ nhập vũ trụ, muốn biết từng cái văn minh có thể đối lên. Lui về phía sau nữa, là đối với á hệ bên trong ba cái văn minh tinh cầu thâm nhập kiểm tra. Chắc là đang vì kế tiếp võ đạo đại hội làm chuẩn bị. Thẳng đến nơi đây, thương kiến chu thần sắc đều tính bình tĩnh, bởi vì này chút thao tác ghi chép đều cùng hắn phỏng đoán không sai biệt lắm có thể làm dưới tầm mắt rồi, chứng kiến phía dưới cùng thăm dò trong vi chép, hai chữ kia thời điểm, hắn đồng tử cũng là trận có giúp nhanh. Đây là người nào lục soát? Thương Kiến Chu ngẩng đầu, thần tình nghiêm túc nhìn về phía Lạc Ngọc Châu. Chính là Tô Tiên Sinh. Lạc Ngọc Châu như thực chất chấp lại, nói, bởi vì quyền hạn quan hệ, Tô Tiên Sinh dường như bỏ qua. Nghe được câu trả lời của hắn, Thương Kiến Chu không nói gì, lâm vào sâu đậm trong suy tư. Hội trưởng, địa cầu là cái gì văn minh? An tĩnh trong bầu không khí, Lạc Ngọc Châu nhịn không được đặt câu hỏi. Tên này nàng chưa từng nghe qua, nhất định là một cái cao đẳng văn minh nhưng không thuộc về tình thế liên minh cao đẳng văn minh, rất ít. nghe được vấn đề của nàng, thương kiến chu phục hồi tinh thần lại. địa cầu nha. hắn lầm bẩm thần tình cảm khai nói, đây là một cái tin tức gần đút đại thần cấp văn minh, ngươi chỉ cần biết, vũ trụ bên trong, không ai dám mạo phạm nó, liền vậy là đủ rồi. dường như thương kiến chu đối với cái văn minh này kiêng kỵ mà thâm, nói rõ liên tục, đều có rất nhiều lo lắng. chỉ là nói đơn giản quá một câu phía sau, lên đường, bôi bỏ những thứ này đi chắc à, không muốn trước bất kỳ ai nói lên. là. là ngọc châu ứng tiếng gật đầu, không có bất kỳ nghi vấn quan tâm trung đối với cái kia cùng phạm liệu là tinh nhân có rất nhiều tương tự thanh niên cũng là có nhận thức nhiều hơn dường như thân phận của hắn còn lâu mới có được chính mình đoán đơn giản như vậy thực lực hay là thứ nhỉ, sự hiện hữu của hắn dính đến trong vũ trụ một cái sánh vai tinh tế liên minh cường đại văn minh còn như cái này phía sau rốt cuộc là cái gì nghĩ đến cũng chỉ có hội trưởng đã biết đúng rồi lạc ngọc châu đang muốn ly khai thương kiến chu chợt nhớ tới cái gì phân phó nói ngươi đi đem giúp xử lý tìm đến có một số việc muốn hắn đi làm ngay vậy lạc ngọc châu ngừng ly khai bước chân. Dâu sở lý là võ giả công hội một gã thuộc hạng, là hội trưởng phụ tá riêng. Lạc Ngọc Châu không có suy nghĩ nhiều, liền gật đầu đáp ứng. Lúc này, chợt nghe hội trưởng nói tiếp, ngày mai tô tiên sinh còn có thể qua đây, đến lúc đó ngươi phụ trách đợi hắn quen thuộc phạm diệu lạ tình, nói cho hắn biết là một danh phạm diệu lạ tinh nhân nhất định phải lễ tiết cùng biểu hiện. Có ý tứ. Lạc Ngọc Châu lộ ra nghi hoặc thần tình. Tô Hải cùng phạm diệu lạ tinh không có bất cứ quan hệ gì, muốn nói duy nhất liên hệ, cũng là hắn đi tới nơi này, tiến hành rồi văn minh đăng ký mà thôi. Thế nhưng muốn nói cho hắn biết làm một danh phạm hiệu lạ tinh nhân cần lễ tiết cùng kiến thức cần thiết, cái này cùng văn minh trong ghi chép lòng làm việc xong toàn bộ không dính dáng. Bởi vì kế tiếp, Tô Tiên Sinh đem làm một danh phạm lưu lạ tinh nhân, xuất chiến solo tinh hệ võ đạo đại hội. Thương Kiến Chu đáp lại thập phần đơn giản, chỉ là một câu nói, liền văn xin hộ hướng hộ nói rõ. Mà nghe được câu này, Lạc Ngọc Châu thần tình nhất thời biến đổi. Ngài muốn cho hắn cũng vị phạm lưu lạ tinh xuất chiến. Lúc này, trong mắt của nàng tràn đầy thần sắc kinh ngạc, chần nói, hắn biết đáp ứng không? Nàng là biết lão hội trưởng ý tưởng. Phạm Diệu Lã Tinh ở tinh hệ võ đạo hội trung đã bại bởi mặt khác hai cái tinh cầu nhiều lần lắm, thực sự không muốn thua nữa. Vì thế hội trưởng chuyên môn tìm một số cao thủ, muốn bọn họ tại lần này võ đạo hội trung vì Phạm Diệu Lã Tinh xuất chiến, mà hứa hẹn điều kiện, tự nhiên là các loại lợi ích. Nhưng theo lạc ngọc châu, tô Hoài vô cùng thần bí, không chỉ có thực lực cường hãn, nhưng lại quan hệ đến vũ trụ bên trong một cái thần bí cao đẳng văn minh nhân vật như vậy, không có khả năng bị thông thường lợi ích sở đả động. Muốn nói vì Phạm Diệu Lã Tinh xuất chiến, liền càng không có thể. Nhưng lúc này thương kiến chu trên mặt cũng là lộ ra vẻ tươi cười, chậm rãi nói hắn đã đáp ứng rồi mới vừa nhìn địa cầu hai chữ kinh sợ lúc này đã biến mất thay vào đó là bộ phát mắng liệt đủ cười ngươi liền không muốn biết một cái cùng cao đẳng văn minh có liên lạc người trẻ tuổi bí ẩn có thể không chín mươi tại lần này võ đạo hội trung cho chúng ta mang đến cái dạng gì hoảng sợ vui sao tôi minh phải thay thế phàm diệu lạc tinh xuất chiến tuyệt lớn nhất quán rượu cao cấp trung la viên châu vẻ mặt kinh ngạc nhìn tô hoài hắn nghe được tô hoài nói phải thay thế phàm diệu lạc tình thành tựu một cái diệu lạ tinh nhân xuất chiến còn như điều kiện hắn cũng đều biết lúc này trong lòng tự nhiên là kinh ngạc không được Nhưng sau khi kinh ngạc, liền gật đầu nói, nếu quả thật có thể bắt được hắn nhận lời chỗ tốt lời nói, cái này ngược lại cũng không mất vì một biện pháp tốt. Thành hữu duy nhất một cái biết Tô Hoài lai lịch chân chính nhân, Tô Hoài cũng không có dấu giếm cùng thường Kiến Chu đạt thành hiệp nghị. Lúc này đặc biệt nói ra, chính là muốn cho La Viên Châu hỗ trợ tham khảo một chút. Cái này dạng xuất chiến, nếu như thân phận bại lộ nói, sẽ có hay không có vấn đề. Thấy La Viên Châu vẫn còn đang suy tư, Tô Hoài hỏi trong lòng mình nghi ngờ. Ngụy Trang thành một cái phàm lạ tinh nhân xuất chiến, nếu quả như thật một đường hướng về phía trước, càng về sau quan tâm người của mình thì càng nhiều. Tương ứng tìm hiểu khẳng định cũng sẽ trở nên nhiều. Đến lúc đó mình không phải là Phạm Nữ Lạc Tinh nhân sự thực nếu như bại lộ, sợ rằng sẽ mang đến vấn đề. Hậu quả phương diện, bất luận đối với Phạm Nữ là Tinh ảnh hưởng là cái gì cũng không trọng yếu, quan trọng nhất là chính mình Phạm Nữ Lạc Tinh nhân thân phận, về sau chỉ sợ cũng không thể dùng. Đến lúc đó, lại được chứng thực văn minh tin tức, Lang Tinh tọa độ cũng không có biện pháp lẩn lúc nữa. Chương 476, Tam Tinh tranh bá, Vũ trụ bản tam quốc chương 476, Tam Tinh tranh bá, Vũ trụ bản tam quốc nghe được Tô hỏi lời nói, La Viên Châu cũng là khẽ gật đầu một cái, nói, "Tôi yên tâm." nếu thương kiến chu hội trưởng quyết định muốn ngươi xuất chiến khẳng định liền đã làm xong có thể bảo đảm ngươi không bạo lộ chuẩn bị bằng không trận thi đấu làm bộ một ngày bại lộ hậu quả mặc dù là phạm diệu lạ tinh, cũng vô pháp vén nổi nghe nói như thế tô hoài yên lòng hắn nhớ nghĩ lại hỏi tiếp phạm diệu lạ tinh vì sao cổ ý nếu võ đạo hội thu được thắng lợi hắn nhìn không ra thương kiến chu cái này dạng không thiết mạo hiểm cũng muốn để cho mình ngụy trang thân phận xuất chiến cần thiết chỉ là một lần thi đấu mà thôi tựa như hải thần đại hội võ biện đại bỉ một lần đi qua tổng còn có lần kế hạ tất cái này dạng tốn hao tâm lực nếu như không phải làm rõ ràng điểm này, thấy thế nào thường kiến chu động cơ đều rất không đơn thuần. lúc này chỉ thấy La Viên Châu lộ ra vẻ tươi cười, trầm rãi nói: "Tô Minh có chỗ không biết, solo tinh hệ viên thứ ba tinh cầu trong lúc đó, nhưng thật ra là có một ít sâu xa, cụ thể vì La Viên Châu giải thích bắt đầu chi tiết trong đó cùng phía sau sâu tầng thứ nguyên nhân từ lịch sử đến giữa hai bên quan hệ trở, các loại một chút xíu nói rõ. Tô Hải chăm chú nghe, cũng từ từ đối với chuyện này có hiểu rõ. nguyên lai like, solo tinh hệ ba viên thích hợp tình cầu nguyên bản cũng không phải ba biên mà là chỉ có hai quả." ngoại trừ Phạm Diệu Lã bên ngoài còn có một khỏa tên là mù tinh cầu người của phía trên chuẩn cùng Phạm Diệu là bất động là một loại khác người cái này hai khỏa tinh cầu ở vũ trụ thời đại chưa mở ra thời điểm cũng đã lẫn nhau biết được đồng thời bắt đầu liên hệ mà theo thời gian trôi qua hai khỏa tinh cầu từ lúc đầu sự hòa thuận đến phía sau vì tinh hệ bên trong tài nguyên đánh đập tàn nhẫn sau cùng một lần tranh chấp là ở bên trong phát hiện tinh hệ một viên có thể thay đổi tạo tinh cầu thời điểm bắt đầu viên tinh cầu này tên là Hải Tinh khoảng cách thái dương không xa không gần có vệ tinh bao quanh vạn năm trước Phạm Diệu Lã tinh nhân ở phía trên phát hiện đại lượng nước ngầm quyết định cải tạo viên tinh cầu này. Cùng lúc đó, mũ người cũng ở mặt trên phát hiện một loại đặc thù chân quý khoáng sản, Song Vương liền khai phát cùng cải tạo xuất hiện phân kỳ. Thường xuyên qua lại, liền đánh nhau. Nhưng tranh chấp không ngừng, cuối cùng nhập chủ viên tinh cầu này cũng không phải Phạm Diệu Lạc cùng mũ bên trong bất luận cái gì một cái, mà là một nhóm từ vũ trụ chạy nạn tới Di dân. Hải tinh Di dân khoa học kỹ thuật phát triển, thứ nhất là chiếm lĩnh tinh cầu, cũng bắt đầu xâm lấn mặt khác hai quả tinh cầu. Đối mặt xâm lấn, Phạm Diệu Lạc cùng mũ buông xuống thành kiến bắt đầu liên thủ. Song Vương trải qua chiến tranh hải tinh Di dân một lần chiếm được phòng, thậm chí đều muốn đánh lại. Có thể tình huống như vậy cũng không có duy trì liên tục bao lâu, Phạm Vũ lạ cùng mù cũng bởi vì như thế nào chia cắt Hải Tinh Di dân tài sản sinh ra phân kỳ, xuất hiện lần nữa mâu thuẫn. Đúng lúc lúc này Hải Tinh tìm tới Phạm Vũ lạ, Song Vương đạt thành hợp tác, ngược lại bắt đầu đối với Mộ phát động tiến công. Cứ như vậy, Tam Vương chiến đấu không ngừng, ở nơi này trong chiến đấu khoa học kỹ thuật cao tốc phát triển, bởi vì có ba cái văn minh tồn tại, Tam Vương người này cũng không thể làm gì được người kia, bất luận cái gì một cái xuất hiện nguy cơ, đều sẽ đi tìm khác một cái liên thủ. Như vậy tranh chấp duy trì liên tục trên bao năm, cho đến bây giờ cũng vẫn tồn tại như cũ. Mà thế cục bây giờ là hải tinh liên thủ với mù Phạm Diệu Lạc đã thành bị vây công cái kia một cái. Cứ việc có tinh tế liên minh công ước tồn tại, không thể lại công nhiên mở ra đấu tranh. Hải tinh cùng mù cũng cùng nhau liên thủ ở kinh tế, văn hóa các phương diện đối với Phạm Diệu Lạc tiến hành phong tỏa. Nếu không là có bên hoang vực sát biên giới chạm trung chuyển cái thân phận này ở, bây giờ Phạm Diệu Lạc tinh đã sớm chỉ sợ sớm đã muốn rơi vào tuyệt cảnh. Mà gần nhất tinh tế liên minh đưa ra một cái mới khái niệm tên là ngao du vũ trụ biên hoang. Cái này bộ môn nước nguyện ban đầu là liên thông bên hoang ngược các nơi, làm cho từng cái văn minh người đều có thể tự do hành tẩu vũ trụ, đi biên hoang bên ngoài hoàng vu tinh bực mạo hiểm. Một là vì thăm dò vũ trụ, thứ hai cũng là vì mở rộng biên giới. Mà muốn cho cái khái niệm này chứng thực, nơi danh giới từng cái văn minh tinh cầu liền là trọng yếu nhất chạm chúng chuyển. Tinh tế liên minh muốn thành lập càng lớn đầu mối then chốt. Nếu như chỉ có một cái văn minh, có thể tận hưởng loại này biến cách mang tới chỗ tốt. Nhưng nơi này có ba viên tinh cầu, ba cái văn minh, giữa hai bên còn đối địch, liền muốn tranh thủ lần này biến cách mang tới chỗ tốt. Phạm Diệu là tinh nếu như không muốn hạ xuống, liền muốn chứng minh chính mình mạnh hơn mặt khác hai cái tinh cầu. Mà cái này vũ trụ võ đạo đại hội chính là lại không quá thích hợp cơ hội. Đồng dạng mặt khác hai cái tinh cầu cũng có ý nghĩa như vậy, mặc dù ngoài mặt hợp tác ở võ đạo đại hội bên trên cũng không muốn từ bỏ đoạn giải nhất cơ hội. Vì vậy, tranh đấu liền ở trong bóng tối bắt đầu. Hiểu được đây hết thảy nguyên nhân sau lưng, Tô Hải cuối cùng là minh bạch rồi. Cái này đã là một cái vũ trụ bản tam quốc đã hiểu được đầu đuôi sự tình, Tô hỏi không khỏi ở trong lòng thở dài. Tam phương hỗ chiến, yếu thế một phương tìm kiếm hợp tác. Khu cục đệ nhị nhất định sẽ thống nhất, song phương liên thủ, ưu việt một phương yếu xuống phía dưới. Thời gian dài tiêu hao phía dưới, cường thế phương biến thành thế yếu phương, mà hợp tác song phương đều không muốn nhìn thấy đối phương tỏa đại, mới mâu thuẫn xuất hiện lần nữa. Vì vậy, một vòng mới tranh đấu lần nữa bắt đầu. Như vậy tranh chấp, sát thực thập phần có ý tứ. Bọn họ ở một mức độ nào đó là một cái thể cộng đồng, giữa hai bên nhưng lại muốn tranh đấu lẫn nhau, muốn đánh vỡ như vậy cân bằng, khả năng liền cần một cỗ ngoại lai lực lượng. May mắn quốc tinh hệ này chung, tương lai còn sẽ có mới lực lượng xen vào, khả năng tam phương sẽ liên thủ lại bất quá như vậy tương lai nhất định là rất khó nhìn đến mà khác một cái biện pháp chính là mượn lần này tinh tế liên minh khai thác biên giới đông phòng triệt để nhất phi chủ thiên từ đây triệt để đánh vỡ cân bằng đây cũng là vì sao phạm diệu là tinh coi trọng như vậy lần này võ đạo đại hội nguyên nhân chỗ sở dĩ Tô minh như ra hảo hảo quả thực có thể thay thế phạm diệu lạ tinh thắng được lần này võ đạo đại hội trợ giúp bọn họ thắng được tinh tế liên minh ưu ái thật là sẽ trở thành danh thủy thiên của anh hùng ủy giới thiệu xong trận tướng la viên châu không quên trêu đùa một câu cái này mặc dù là đùa giỡn, nhưng nếu như tôi hoài thật có thể một đường thăng cấp, thậm chí đến cuối cùng có thể thay thế tầm duy lâm vực xuất chiến bảy vực thi đấu nói, vậy thực sự có thể trở thành sự thực. đương nhiên, đây là nói sau. tôi hoài hiện nay phải làm, chính là đại biểu phạm diệu Lạc tinh xuất chiến. muốn xuất chiến, liền muốn làm tốt vạn toàn chuẩn bị. cùng ngày, tôi hoài liền thoát khỏi là Viên châu hỗ trợ siêu tập Phạm diệu Lạc tinh nội bộ tuyển chọn tin tức. đến rồi lúc buổi tối, sở hữu có thể thu thập đạo tin tức, đều bị đưa đến tôi trước mặt. mặt trên là tất cả lần này nội bộ tuyển chọn tham dự nhân tuyển, phạm diệu tinh cảnh giới ở siêu phàm. Có tư cách tham dự võ đạo hội danh sách nhân viên. Chương 477, siêu phàm ý nghĩa, nội đạo quán chương 477, siêu phàm ý nghĩa, nội đạo quán phàm Dụ Lạc Tinh võ đạo hội nội bộ tuyển chọn, xuất chiến nhân tuyển vượt lên trước 100 danh. Bọn họ phân biệt đến từ phàm Dụ Lạc Tinh mỗi cái cái bất đồng thành thị, đều là thành danh đã lâu cựu cấp nguyên sinh chủng. Dùng Lam Tinh cảnh giới thực lực mà phân chia, những người này chính là toàn bộ phàm Dụ Lạc Tinh thượng trụ linh trở xuống thực lực mạnh nhất siêu phàm nhóm. Tô Hoài cầm La Viên Châu thu thập tới danh sách đại khái xem một cái. Trên cơ bản mỗi một cái người đều có không giống nhau danh xưng, đối với hắn thực lực cũng có đại khái giới thiệu. Hoàn Vũ Tinh Hồng Phi Vũ, Võ đạo công hội hội trưởng nhi tử, được xưng là Phạm Diệu là Tinh ngàn nằm qua tối cường siêu phàm, lần trước Phạm Hữu Lạc võ đạo đại hội người đứng đầu, giết tỉnh nguyên nấm thiên phú thanh hỏa, sở hữu thiêu cháy tất cả năng lực. Thương mệnh tinh thuật thăng, Phạm Diệu là Tinh đỉnh cấp siêu phàm, tu chi võ đạo cả đời không cách nào bước vào trụ linh, cũng là trụ linh trở xuống tối cường giả, lấy siêu phàm 1500 năm và mệnh, gắng lượng sống rồi 3000 năm, vẫn là siêu phàm, ở siêu phàm cảnh trong giới hạn lý giải, không người có thể địch thiên mệnh thánh sư bạ bạ tổ duy nhất một cái đạt được vũ trụ hàng tinh cấp cường giả chuyển thừa nguyên nấm trong cơ thể nấm thể cùng vũ trụ bên trong một vị thần bí đại lao liên thông có thể nói thần lực vô cùng vô tận tinh thần y sinh hàn doơ phạm diệu là tinh tối cường tinh thần hệ siêu phàm cường hãn tinh thần lực thậm chí đã bắt đầu hướng phía linh hồn lực biến chất liền trụ linh đều muốn tiên kỵ đặc thù võ giả thật dài danh sách nhân viên trùng giới thiệu hoặc trưởng hoặc ngắn nhìn một cái những thứ này nguyên sinh trùng danh xương bất đồng năng lực cũng mỗi người không giống nhau tương tự làm tinh lời nói rất nhiều đều có thể sánh vai lam tinh đỉnh cấp siêu phàm Bất quá thực lực như vậy đối với Tô Hoài mà nói, cũng không phải là cái gì quá lớn uy hiếp, bởi vì chỉ cần là ở siêu phàm cảnh giới, hắn đều có tự tin đúng dung chiến thắng. Ngày thứ hai, Tô Hoài liên đi rồi Văn Minh trong ghi chép tâm. Đạt được phân phó Lạc Ngọc Châu đã sớm ở bên cạnh chờ đợi hắn, làm Tô Hoài đến 943 tới phía sau, Lạc Ngọc Châu liền đem một cái thẻ cùng với một phần bảng giấy cuốn vở giao cho hắn. Tô Hoài cầm lấy nhìn một cái, là tương đương với chứng minh nhân dân cùng hộ khẩu bổn nhất dạng đồ đạc, diễn trò là nguyên bộ, hắn thậm chí còn ở bằng giấy trên trang sách thấy được một chỗ địa sản, là thuộc về trong thành một chỗ hai tầng địa sản từ giờ trở đi, các hạ chính là ngàn năm trước theo thương đội từ cất chốn đi vũ trụ, bây giờ trở về cất người. lần này đại biểu văn minh trong ghi chép tâm suất chiến võ đạo hội thi tuyển là quan vương võ giả một trong. đem mấy thứ giao cho tô hoài trên tay phía sau, lạc ngọc châu vì tô hoài giảng giải bắt đầu thân phận bây giờ. phạm diệu là tinh mỗi một giới nội bộ tuyển chọn, từng cái quan vương bộ môn đều có thể phái đại biểu xuất chiến, nếu như có thể thu được tốt thành tích, nên bộ môn là có thể thắng được bên trong tinh cầu bộ thưởng cho. đối với lần này, tô hoài ngày hôm qua đã biết được, gật đầu, liền đã không còn cái gì dị nghị. thấy tô hoài đáp ứng. Lạc Ngọc Châu trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, nói, khoảng cách tuyển chọn đại tái bắt đầu còn có 3 ngày, trong 3 ngày qua Tô Tiên Sinh có bất kỳ nhu cầu đều có thể nói, ta sẽ tận lực thỏa mãn. Đây là hội trưởng dặn do qua, đơn phương đối với Tô Hoài lời hứa, coi như là bọn họ văn minh trong ghi chép tâm đối với dự thi đại biểu chống đỡ. Thì như, nghe nói như thế, Tô Hoài trực tiếp truy vấn. Cái này cái gọi là bất luận cái gì nhu cầu, khẳng định không phải là cái gì yêu cầu đều có thể thỏa mãn, bằng không trực tiếp muốn lên vài ước tính tệ, liền võ đạo đại hội cũng không cần tham gia. Khẳng định cũng là có hạn chế. Ở nơi này hạn chế bên trong có thể nói yêu cầu, Tô Hoài nhất định phải tận lực đi nói, dù sao cũng là tới không chỗ tốt, không cần thì phí. Lạc Ngọc Châu cũng biết Tô Hoài hỏi hỏi là cái gì, rất nhanh liền giải thích tỉ như Tô tiên sinh muốn tìm hiểu pháp tắc, chúng ta có thể cung cấp sân bãi, hoặc là Tô tiên sinh muốn tăng lên tự thân năng lượng đẳng cấp, chúng ta cũng có thể cung cấp tài nguyên. Tìm hiểu pháp tắc sân bãi. Tô Hoài bén nhạy bắt được then chốt. Hắn tuy là đã tiến nhập vũ trụ có một đoạn thời gian, thế nhưng đối với thực lực bản thân để thẳng phương diện vẫn là không có quá nhiều hiểu rõ, liên quan tới pháp tắc tìm hiểu còn có thể cung cấp sân bãi, cũng là lần đầu tiên nghe nói. Lạc Ngọc Châu giải thích, vũ trụ ở giữa hùng có vô số đến không hết văn minh, những thứ này văn minh võ đạo mỗi người không giống nhau, phương thức tu luyện cũng không tương đồng, cuối cùng pháp tắc tự nhiên cũng không tương đồng. Nhưng những thứ này pháp tắc, chung quy là có thể chia làm mười mấy loại lớn. Mà tìm hiểu sân bãi, chính là từ tinh tế liên minh liên thủ chế tạo đặc thu ngộ đạo tràng, có thể vì võ giả lượng thân định chế, mô phương pháp tắc cần hoàn cảnh cùng sân bãi, tiến hành pháp tắc lĩnh ngộ. Đây là siêu phẩm tinh thần thăng cấp trụ linh cực kỳ trọng yếu một vòng. Lạc Ngọc Châu biết Tô Hoài là sơ nhập vũ trụ, giới thiệu thập phần tằng kẽ. Hôm nay lại vũ trụ thời đại đã sớm không phải từng cái văn minh bế môn tạo ra thời điểm ở vô số văn minh giao lưu phía sau mọi người đối với võ đạo tu hành cũng có một khắc sâu hiểu rõ tinh tế liên minh chính là nhờ vào đó khai phát ra khỏi có thể giúp võ giả tùy thời đều có thể lĩnh ngộ pháp tắc ngộ đạo công cụ mà cái này công cụ sở tại chính là từng cái tinh cầu đều có tồn tại ngộ đạo trạng đạt được siêu phàm cảnh giới muốn đột phá tới trụ linh võ giả có thể tiến nhập ngộ trong đạo trường ngộ đạo nghe lạc ngọc châu giải thích tô hoài nét mặt tuy không nhiều lắm biểu tình quan tâm tận đấy cũng là nhịn không được cao không thể không nói hắn đi ra tuyển trẻ đúng Ở trong vũ trụ, toàn bộ thực sự quá dễ dàng. Lam Tinh ở trên võ giả muốn lĩnh ngộ phát tắc, biện pháp duy nhất chính là cần cứ tự thân tu hành võ đạo, tìm kiếm tương ứng chẳng cảnh. Tỷ như Hi Sư đứng yên băng nguyên ngàn năm, chỉ vì lĩnh ngộ phong thuyết ý, hải thần lưu động trên biển, truy tầm báo tác thân ảnh. Mà những cái này ở vũ trụ bên trong, chỉ cần một cái cùng loại sân huấn luyện chẳng quán là có thể đạt thành. So sánh với Lam Tinh, dễ dàng không biết gấp bao nhiêu lần. Hiểu Ngộ đạo trưởng ngầm nghĩ, Tô Hải cũng có chút tâm động. Nếu có thể ở trong đó ngộ đạo, đột phá trụ linh hoạt là nửa phút sự tình. Trong lúc suy tư, hắn liền muốn nói ra chính mình mới cầu, nhưng không nghĩ, lạc ngọc châu trước một bước há ổn, kỳ thực đề nghị của ta là, tô tiên sinh hay là trước hấp thu năng lượng, để thằng tự thân cảnh giới tương đối khá. cảnh giới? tô Hoài lại nghe thầy mới tử. lạc ngọc châu rất nhanh nói, cảnh giới chính là tô tiên sinh trong cơ thể năng lượng số lượng, lấy vũ trụ tiêu chuẩn mà phân chia, ngài cảnh giới bây giờ chỉ ở đệ tứ trọng, chỉ có đạt được kiểu trọng cảnh, tài năng mới có thể đột phá cảnh giới kế tiếp. kagrrr, lạc ngọc châu một câu giải thích nói xong, tô hải nhất thời hiểu rõ. ở lam tinh thời điểm, hoàng cấp đế cấp những cảnh giới này đều là lấy nhất cảnh cửu tinh phân biệt mà phân chia. tới siêu phàm chính là tối cường, đã không còn cảnh giới phân chia. trên thực tế vũ trụ bên trong siêu phàm cũng là có cảnh giới phân chia, đầu dạng là nhất cảnh cửu tinh. dường như hi sư hải thần những thứ này đỉnh cấp siêu phàm, khả năng chính là cảnh giới càng cao. mà giống như hậu thần phiêu chi lưu, lại là sơ nhập siêu phàm cảnh, cảnh giới thủy trung không phải tiến bộ. chỉ có đạt được cửu trọng cảnh, tương đương với lam tinh định phong cửu tinh, tài năng mới có thể đột phá khi đến một cái trụ linh cảnh giới. như vậy hiện tại suy nghĩ đột phá liền đã không có ý nghĩa vậy đa tạ hội trưởng hảo ý hiểu những thứ này tô hoài liền không chần chờ nữa lúc này tỏ thái độ đưa tới cửa cơ hội tu luyện nhất định là không thể bỏ qua chỉ có mau sớm đạt được cựu trọng cảnh tài năng mới có thể đếm thử đột phá nói chủ linh tô tiên sinh mời cùng ta tới thấy tô hoài tiếp thu chính mình xây nghị lạc ngọc châu mặt mỉm cười mời tô hoài trong ghi chép tâm trước cửa liền ngừng lại xe mời tô hoài sau khi lên xe bọn họ thẳng đến một cái phương hướng mà đi hơn bạn cây số gương thành phố bên trong thành viện kiến, kiến trúc tiếp liền cùng một chỗ cưỡi xe cộ xuyên qua hơn nửa cái thành thị, bọn họ rất mau tới đến một mảnh khí phái kiến trúc trước. Kiến trúc này không giống với trong thành phố nhà cao tầng, là một mảnh tràn ngập cổ vận kiến trúc, cho trụ xanh diêm, tường trắng nói đen. Kiến trúc phía trước tự đại song khai trên cửa gỗ phương, một cái trên tấm bảng biết long phi phượng vũ phàm biểu lạ tinh lộ đạo tràng bảy cái đại tự. Nhấc chân đi vào nội bộ, vừa mắt chính là một mảnh rộng rãi tiểu viện. Trong viện tử thỉnh thoảng có người ra vào. Bọn họ khí tức trên người, so sánh với văn minh trong ghi trách tâm, đều có rất rõ ràng ba động, đều là tu hành võ giả. Thậm chí tô hoài vẫn còn ở trong đó thấy được không ít trên người khí tức so với mình không kém tồn tại. Hai người cùng nhau xuyên qua quảng trường đi hướng nội bộ, diện tích cự đại dinh tự nói là kiến trúc chi bằng nói là một chỗ trang viên. Lạc Ngọc Châu mang theo tô hoài xuyên qua từng cái hành lang, cuối cùng ở một cái nhà từ bên ngoài nhìn vào đi cũng không lớn kiến trúc. Nhưng khi đi vào trong đó, tô hoài lại phát hiện bên trong không gì sánh được rộng thùng tình. Hơn nữa bên trong bố trí cũng không giống ngoại bộ như vậy phong cách cổ xưa, tràn ngập khoa học kỹ thuật chất cảm toàn bộ bức tường, bốn phía từng cái cửa phòng cùng nhắn hiệu, trên đó biết phòng tu luyện không một các loại tên cùng đánh số. Lạc Ngọc Châu đi tới trước sân khấu, đem một tấm thẻ đưa cho nhân viên công tác. Người phụ trách rất nhanh ở màn ảnh trước mặt bên trên thao tác. Không bao lâu, liền đem một tấm mới thẻ giao cho Lạc Ngọc Châu trong tay. Trên thẻ có phòng tu luyện đánh số, căn cứ đánh số đi tới số 2 phòng tu luyện trước. Lạc Ngọc Châu đem thẻ xem bảo, cửa phòng tự động mở ra. Nơi này chính là chỗ tu luyện, phối trí vô hạn số lượng cung cấp thích ứng tính năng số lượng, tô Tiên Sinh có thể thỏa thích hấp thu. Nếu có thể ở tuyển chọn bắt đầu điều kiện tiên quyết lên tới ngũ trọng cảnh, liền không thể tốt hơn. Hoàn thành toàn bộ công tác, Lạc Ngọc Châu mỉm cười cho dù nơi này tác dụng. Hoàn toàn không đề cập tới ví dụ một chuyện. Từ thái độ của nàng, cũng có thể thấy Thương Kiến Chu lần này quyết tâm, còn hoàn toàn không hạn lượng cung cấp cơ hội tu luyện, mục đích của duy nhất đều chỉ là vì làm cho Tô Hoài có thể ở võ đạo hội bên trên thắng được, vì phạm điều lệ vành đai hành tinh tới binh dự. Trước tiên ở nơi này cảm tạ hội trưởng hảo ý, định sẽ không cô phụ kỳ vọng của hắn. Tô Hoài cười đáp ứng Lạc Ngọc Châu lời nói, trong lòng đã sinh ra mười phần chờ mong. Từ đột phá siêu phạm về sau, hắn đã thật lâu không có tu luyện để chẳng không thực lực. Trước đây coi như muốn tăng lên cũng không có phương hướng duy nhất biết đến chỉ có tìm hiểu pháp tắc nhưng pháp tắc đến cùng như thế nào tìm hiểu cũng là không có đầu mối mà bây giờ theo bằng lòng thương kiến chu hợp tác thỉnh cầu toàn bộ vấn đề đều giải quyết dễ dàng tăng thực lực lên cơ hội đột phá đang ở trước mắt đây hết thể đều là hợp tác đổi lấy thương kiến chu như vậy tín nhiệm chính mình vậy mình khẳng định cũng muốn xuất ra một ít thành tích để báo đáp lại mới là long vương nghĩ tô hoài cùng lạc ngọc châu cáo biệt xoay người đi vào phòng tu luyện xuyên qua đặc thù kim loại phẩm chất cửa tôi hỏi trước mắt rộng mở trong sáng từ bên ngoài nhìn lại Đây chỉ là một đạo môn, thậm chí nhìn qua cùng nhà giam không khác. Nhưng kỳ thật không gian bên trong phi thường lớn, nhìn một cái, ít nói cũng có hơn 100 bình. Mà cái này phòng rộng rãi bên trong, sở hữu phối trí không gì sánh được đầy đủ hết. Bao quát phòng ngủ, chu phòng, vườn vệ sinh, thư phòng chờ, các loại. Nhìn một cái, cái này liền cùng một cái tạm thời nơi ở không khác nhau gì cả. Tô Hoài đại khái dạo qua một vòng, rất khối đã tìm được chân chính phòng tu luyện. Trừ 478, tự thích đứng năng lượng, điên cùng năng lượng hấp thu tốc độ trường 478, tự thích đứng năng lượng điên cuồng năng lượng hấp thu tốc độ đây là độc lập với những phòng khác bên ngoài một cái gian phòng nhỏ bên trong gian phòng không có vật gì chỉ có phía trên treo một đài cùng điều hòa trang bị tương tự bất đồng chính là cái này thiết bị phía dưới cũng không phải ra đầu gió, mà là mấy chục cái ngón tay to tiểu có nói có hay không bắt đầu tu luyện làm Tô hoài đưa mắt phóng tới thiết bị ở trên thời điểm trước mắt liền thập phần nhân tính hóa hiện ra một bệ ánh sáng vàng mặt trên còn có một cái có thể lựa chọn tuyển hạng Tô hoài không có bất kỳ con dự trực tiếp lựa chọn là một giây kế tiếp bên trong căn phòng ngọn đèn nhất thời tối xuống cùng lúc đó bốn phía hết thảy đều biến đến nát tĩnh, chỉ có phía trên cái kia mấy chục cái dầm dạm chẳng chị trong đường ống, trồi lên rất nhiều mắt trần có thể thấy điểm sáng màu xanh lục. Quang điểm xuất hiện trong nay mắt, tô hoài liền cảm nhận được gần chứa trong đó năng lượng đặc thủ. Cái này năng lượng không phải tín ngưỡng thần lực, cũng không phải hư không thần lực, thậm chí ngay cả linh khí đều không phải là. Nhưng tô hoài lại có thể rõ ràng cảm nhận được gần chứa trong đó lực lượng. Đây chính là tu luyện dùng ở tư nguyên a. Tô hoài trong bụng tự nói, thuần thế ngồi xếp bằng xuống, nhắm mắt đả toạ. Từ lúc ra đầu mối thời điểm, hắn liền đi qua la viên châu cung cấp tin tức hiểu qua. Vũ trụ ở giữa tài nguyên tu luyện không phải hư không thần lực cũng không phải tín ngưỡng thần lực, mà là chỉ là một loại năng lượng đặc thù, được xưng là tự thích ứng năng lượng. Loại năng lượng này từ các loại các dạng năng lượng chuyển hóa mà đến, xưng là thích hợp với sở hữu võ giả tài nguyên tu luyện. Loại này tự thích hướng năng lượng bản thân là không có bất kỳ thuộc tính, hắn có thể thích hợp với bất luận cái gì một cái võ giả, tại chính thức bị hấp thu về sau, sẽ căn cứ võ giả có năng lượng thuộc tính, tự thích hướng chuyển hóa. Hiện tại loại này điểm mâu lục, nghĩ đến chính là lạc ngọc châu trong miệng tự thích hướng năng lượng. Long có suy đoán, tô hải cũng không chần chờ thẳng thắn liếm thử hấp thu một bộ phận năng lượng, ngay sau đó, hắn liền rõ ràng cảm nhận được, vào vào bên trong cơ thể cái này một bộ phận năng lượng, hình như có linh trí một dạng bắt đầu biến hóa, hình thái từ bắt đầu vô thố tính, biến thành thống nhất hư không thần lực. Chỗ thần kỳ còn không biết nơi này, làm tô hoài lần nữa hấp thu một lát sau, liền phát hiện mình lúc trước bởi vì chiến đấu tiêu hao hư không thần lực, đã bổ sung không sai bị lắm. Phải biết rằng, đây chính là hắn ở chưa mở ra thao thiết võ đạo dưới tình huống hấp thu, thậm chí đều không có chủ động đi chuyển hóa tu luyện, trong nháy mắt liền bổ túc tiêu hao thần lực cái này điểm sáng màu xanh lục sở năng lượng ở chứa nên có bao nhiêu khổng lồ từ đột phá siêu phàm về sau lam tinh bên trên đã rất ít có vật gì là có thể đối với tự mình tu luyện có chút trợ giúp tràn đầy lam tinh linh lực đối với siêu phàm võ giả mà nói như muối bỏ biển mà hư không năng số lượng mặc dù chuyển hóa thần lực cũng là dị thường tốn thời gian cố sức đây cũng là vì sao lam tinh bên trên siêu phàm rất thưa thớt chiến lực đỉnh trệ nguyên nhân chỗ nhưng là bây giờ ngắn ngủi trong thiên khắc tô hải thì có ở lam tinh bên trên mở ra thao thiết võ đạo chuyển hóa nửa ngày mới có thể có năng lượng hấp thu Lam Tinh ở trên điều kiện tu luyện cùng cái này so với căn bản là so với ăn mày cũng không kém là bao nhiêu à? Lúc này, Tô Hoài trong lòng không khỏi cảm khái, hắn cũng rốt cuộc có thể hiểu được vì sao một lần tuyển chọn đều có thể xuất hiện hơn 100 tên siêu phàm tham dự, còn có nhiều hơn siêu phàm tự cảm thấy thực lực không đủ không có tham dự. Lam Tinh cùng vũ trụ bên trong từng cái văn minh ở điều kiện tu luyện bên trên chính là trời và đất khác biệt, mà minh bạch rồi điểm này, hắn đối với Lam Tinh ở trên các võ giả cũng buộc phát kính phục. Tại cái kia dạng gian khổ điều kiện chung có thể không tiếp tiến nhập bí cảnh, mạo hiểm nguy hiểm tính mạng đúc cơ thành triệu siêu phàm có thể nói, lam tinh bên trên bất luận cái gì một cái võ giả tu luyện ý chí và quyết tâm đều không cần trong vũ trụ bất luận kẻ nào sai. nếu như đem lam tinh nhân loại phóng tới vũ trụ trong hoàn cảnh tới, sợ rằng đến lúc đó có khả năng có, liền không chỉ là mấy chục tôn siêu phàm. như vậy suy tư về, tô hoài ngồi đối diện ngọn công bố hay không, lại có ý tưởng mới. nếu để cho lam tinh gia nhập vào vũ trụ, khả năng cũng không tất cả đều là chỗ hỏng. đương nhiên, loại ý nghĩ này cũng là chợt lóe lên. tô hoài càng nhiều chú ý lực, vẫn là dừng lại ở đối với năng lượng hấp thu bên trên ở tự thích đứng năng lượng thành công chuyển hóa thành hư không thần lực phía sau, tô Hoài lại thử đem chuyển hóa trở thành tín ngưỡng thần lực và linh lực. Một lần này đến thử, linh lực chuyển hóa ngược lại là thành công, bất quá tín ngưỡng thần lực lại không cách nào chuyển hóa đi ra. Nghĩ đến cũng có thể lý giải, chỉ có thể từ mọi người tín niệm tụ đến tín ngưỡng thần lực, so với hư không thần lực đúng là muốn khó thu mạnh rất nhiều. Không xem sướng giền tiểu tuyết, liền lên bê phạ lùm mạng tiểu tuyết. Nếu như không có tín đồ, cho dù có mạnh đi nữa thực lực, trong cơ thể chúng ta cũng vô pháp sinh ra tín ngưỡng thần lực. Tuy là đến thử thất bại, bất quá tô hoài cũng không nản lòng bởi vì hắn hiện tại cũng không thiếu tín ngưỡng thần lực. Bởi vì lam tinh tín ngưỡng tồn tại, hắn hiện tại có liên tục không ngừng tín ngưỡng thần lực. Đồng thời căn cứ hải thần dạy dỗ phương pháp, hắn cũng đã đem không ít tín ngưỡng thần lực chuyển hóa thành tinh thuần tín ngưỡng tùy thời dự bị. Hiện nay, phương diện này cũng không có nhu cầu. Bung tha tín ngưỡng thần lực chuyển hóa, tô hoài đem lực chú ý toàn bộ bỏ vào năng lượng hấp thu bên trên. Như vậy năng lượng tinh thuần, nếu như ta đồng thời mở ra thao thiết võ đạo, lại lấy thôn tiên ma hoàng vụ trợ chuyển hóa nói, tốc độ tu luyện nên thật là nhanh. Tô hoài trong lòng sinh ra một cái ý nghĩ, không khỏi ý động. Long vương nghĩ hắn lúc này liền thử bát hoang võ đạo vật chuyển võ đạo pháp tướng ở sau lưng hiện lên thao thiết động niệm pháp tướng mở mắt chỉ một thoáng một cổ kinh khủng hấp lực tràn ngập cả phòng Ông non non liên tiếp không ngừng tiếng vô cánh vang vọng tô hoài quanh thân bay ra vô số hình ảnh có thể thôn vệ bất kỳ năng lượng nào thôn tiên ma hoàng hình thành đen tuổi lùi một mảnh từ đan điển trùng trong hồ bay ra võ đạo vận chuyển trong không khí tràn ngập tự thích ứng năng lượng trong nháy mắt bị ma hoàng thôn vệ còn dư lại không nhiều tràn ra năng lượng cũng bị mở ra thao thiết đạo tô hoài trong nháy mắt hấp thu không còn quá nhanh nhanh đến hoàn toàn cung ứng không kịp nhưng cũng may thiết bị dường như cũng có thể cảm ứng được năng lượng tiêu hao, ở phát hiện năng lượng tiêu hao sạch sẽ phía sau, mấy chục cái phóng thích trong miệng nhất thời phun mạnh ra nhiều năng lượng hơn, tần suất so với vừa rồi càng sâu. Ha ha, đến tốt lắm. Thấy như vậy một màn, tô hoài nhất thời ưng vấn. hắn không nói hai lời, càng nhanh hơn vận chuyển lên thao thiết võ đạo, bắt đầu hấp thu chuyển hóa. trong cơ thể hư không thần lực liên tục không ngừng chăn đầy lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu tăng nhanh, làm cho tô hoài hoàn toàn tiến vào cảnh giới vong nã trung. mà hắn không biết là hắn hấp thu năng lượng tốc độ ở bên ngoài, đã khiến cho chấn động to lớn miệng. Chương 479 quản lý năng lượng lại không cung ứng nổi khách nhân hấp thu quá nhanh Chương 479 quản lý năng lượng lại không cung ứng nổi khách nhân hấp thu quá nhanh nội đạo tràng phía sau có chuyên cung võ giả bế quan tu luyện tài nguyên cung cấp khu vực một gã nhân viên công tác ngồi ở phức tạp máy móc trước thao tác các loại đường ống tiến hành tự thích ứng năng lượng cung ứng trước mặt hắn giả thuyết đầu bình mặt trên biểu diễn mỗi cái căn phòng năng lượng cung ứng số liệu có cái nào gian phòng tự thích ứng năng lượng tiêu hao không sai biệt lắm thời điểm hắn sẽ mở ra công tắc lần nữa cung ứng Mỗi một khắc, trên màn ảnh số 2 phòng tu luyện đánh số tử lục biến đỏ. Nhân viên công tác lơ lẫm, liên nhìn số hai phòng mua tài nguyên số lượng, phát hiện thập phần to lớn. Phòng trưng lại là vị nào, cựu cấp cao thủ đang tiến hành tu luyện. Hán tự nói, thẳng thắn gia tăng năng lượng cung cấp. Nhị cấp năng lượng RDS tần suất là chuyên dụng với bắt cấp ở trên nguyên sinh trùng tu luyện trình độ. Không lộ tự thích hướng năng lượng biết lấy một cái hàng định tốc độ hướng bên trong gian phòng cung ứng, đồng thời số lượng thập phần to lớn. Nếu như là bắt cấp trở xuống võ giả, hấp thu tốc độ cản không nổi cung cấp tốc độ, sẽ lãng phí hết rất nhiều năng lượng mà bắt cấp ở trên hấp thu tốc độ lại được vừa vặn nghĩ như vậy hắn liền đem ánh mắt chuyển hướng về phía phòng khác công việc của hắn chính là giám thị mỗi căn phòng năng lượng của lưỡng có chút không đủ liền bù vào đúng lúc quẹt mắt liếc qua lần nữa thoáng nhìn phòng số 2 đánh số phát hiện chẳng biết lúc nào gợi ý đèn lại biến thành hồng sắc ừ một cựu tam nhân viên công tác mặt lộ vẻ nghi hoặc đường ống hỏng rồi trong lòng hắn theo bản năng tự nói trước tiên cho là đường ống hỏng rồi nhưng là sau khi mở ra đài một phen điều chỉnh kiểm tra lại phát hiện đường ống không có bất cứ vấn đề gì chuyện gì xảy ra cái này thiến Nhân viên công tác có chút không hiểu nổi. Nhớ không lầm, hắn mở ra nhị cấp năng lượng cung cấp còn liền 5 phút đồng hồ cũng chưa tới, trong khoảng thời gian này, chắc là năng lượng cung ứng nhất xung doanh thời điểm. Căn bản không khả năng không đủ. Chẳng lẽ là cái nào cựu cấp tột cùng tồn tại đang ở đột phá trụ linh cảnh. Nghi ngờ tới phía sau, nhân viên công tác rất nhanh lại có suy đoán. Tự thích trữ năng lượng cung ứng ngoại trừ nhất cấp cùng nhị cấp bên ngoài, còn có một cái đặc thù cung ứng đẳng cấp, là chuyên vị đạt được cựu cấp tụột cùng nguyên sinh trùng đột phá chuẩn bị. Mở ra lúc, sẽ lấy công suất lớn nhất cung ứng tự thích ứng năng lượng, cung cấp khách nhân hấp thu chuyển hóa nhưng một cấp này cung ứng, biết ưu tiên điều phối để đó không dùng năng lượng, biết ở một mức độ nào đó ảnh hưởng còn lại khách nhân tu luyện. Hơn nữa bởi vì võ đạo tràng là công cộng thiết thi duy cớ, cũng tồn tại năng lượng cung ứng chưa đủ phiêu lưu. Chủ linh đột phá trọng yếu to cùng, chân chính có điều kiện bỏ giả, bình thường đều sẽ tự mình chuẩn bị hoặc đi chuyên môn cung cấp đột phá địa điểm. Cho dù có khách nhân phải ở chỗ này đột phá, cũng sẽ trước giờ hẹn trước, làm cho võ đạo tràng sớm chuẩn bị. Nhưng là phòng số hai khách nhân, hoàn toàn chưa nói qua chính mình muốn đột phá, khẳng định không có chút cái này phục vụ. Trong bụng có hiểu, nhân viên công tác trực tiếp liên hệ võ đạo tràng quản lý. Tề Thành là võ đạo tràng quản lý, công việc hàng ngày chính là giữ gìn khách nhân, chủ trì võ đạo tràng các hạng công tác. Ngày hôm nay, hắn lại như thường ngày giống nhau ngồi ở phòng làm việc, chủ trì toàn trường công tác. Võ đạo tràng là Phạm Diệu Lã Tinh thượng chuyên môn phục vụ với võ giả địa điểm. Bên trong không chỉ có thể chát thi thực lực, đả tọa bổ túc, còn có thể tiến hành chuyên môn tu luyện. Võ đạo tràng hàng ngày khách nhân thì có không biết, từ dẫn vào mới nhất tự thích đứng năng lượng cung ứng phục vụ về sau, khách nhân càng là bạo tăng. Tổng cộng hai mươi mấy gian phòng tu luyện, ngày hôm nay lại là trật đích. Trong đó nhất hảo phòng, tức thì bị Phạm Diệu Lã Tinh đỉnh cấp nguyên sinh trùng. Võ đạo công hội hội trưởng Nhi Tử trực tiếp bao năm. Phòng số 2 cũng tương tự bị Văn Minh trong ghi chép tờ bao, trả tiền đặt cọc đầy đủ nhất cấp năng lượng cung ứng một tháng, mặc dù nhị cấp cung ứng cũng có thể duy trì liên tục 10 ngày. Cái này dạng một khoản tiêu phí cũng không ít, đối với Võ đạo chẳng mà nói là một khoản không ít thu nhập. Có thể nói, suy nghĩ là càng ngày càng phát hỏa, lão bản cũng ở suy nghĩ xây dựng thêm công việc. Lúc này, Tề Thành chính là đang nhìn lão bản phát xuống tới mỏ xây kế mà thư. Đúng lúc, trong tay dường như điện thoại di động một dạng cứng nhắc thiết bị màn hình sáng lên, mặt trên hiện ra nhân viên công tác tên. Tề Thành thuận thế tiếp bên trong liền chuyển đến cấp dưới thanh âm quản lý phòng số hai bên này tài nguyên tốc độ có chút nhanh tốc độ nhanh ra tăng giờ giờ không phải tốt không chờ sau đó thuộc nói xong tề thành trực tiếp mở miệng cắt đứt người mới tới này thuộc hạ đối với rất nhiều phương diện công tác cũng còn chưa quen thuộc thường thường gọi điện thoại hỏi các hạng công việc then chốt loại sự tình này trực tiếp hỏi chủ quản thì tốt rồi hết lần này tới lần khác mỗi lần đều chạy tới hỏi mình nhất định là chủ quản về công tác không có chỉ đạo đúng lúc hắn nghĩ đến có phải hay không hẳn là đi tìm chủ quản nói chuyện lời nói rồi nhưng lúc này thuộc hạ rồi lại lên tiếng cái kia đã thêm đến nhanh nhất có ý tứ. nghe được cấp dưới nói, đề thành nhất thời khó hiểu. năng lượng cung ứng là phân vị hai cái đẳng cấp, trừ phi là trụ linh bế quan hấp thu, bằng không căn bản cũng sẽ không có cung ứng không đủ chuyện này. khách nhân từ trở ra, mấy phút nhất cấp năng lượng cung cấp liền không trần, ta mở ra nhị cấp, thế nhưng, thế nhưng cái gì? đề thanh truy vấn, như trước khó hiểu. cấp dưới thanh âm lần nữa truyền đến, thế nhưng không có quá 5 phút đồng hồ, năng lượng cung ứng liền lại không đủ. ở liên tục không ngừng năng lượng cung ứng dưới, xuất hiện không đủ chỉ có thể nói rõ, năng lượng cung ứng tốc độ chưa có cùng bên trên tốc độ hấp thu nghe được cấp dưới giải thích, Tề Thành có thể hiểu được hắn tại sao lại muốn tới hỏi mình. Nhị cấp còn chưa đủ lời nói, liền muốn mở ra ba cấp, nhưng ba cấp muốn mở ra phải chăm chú đối lái. Tề Thành suy nghĩ một chút, ngẩng đầu mở ra trước mặt máy tính, mặt trên ghi chép khách nhân tiêu phí trên bảng khai, thì có văn minh trong ghi chép lòng tiêu phí ghi chép. Chọn 300 vạn tinh tệ, nhất cấp năng lượng phóng tích dưới, một tháng số lượng, năng lượng tổng nhạch còn có bao nhiêu? Tâm tư chuyển động gian, Tề Thành hỏi thăm tới năng lượng thừa ra. bọn họ là bán phục vụ địa điểm, hơn nữa phục vụ vẫn là võ giả, năng lượng cũng ứng quan hệ đến võ giả cảnh giới tinh tiến thậm chí là sinh mệnh an nguy khẳng định không thể có bất luận cái gì sơ sẩy khi lấy được cấp dưới trả lời sắp nhận năng lượng hoàn toàn sung túc phía sau hắn liền trực tiếp phân phó nói mở ra 3 cấp năng lượng tương ứng 3 cấp hết còn toàn bộ bất kể tiêu hao toàn bộ công suất rts có thể thỏa mãn trụ linh cảnh trở xuống bất luận cái gì võ giả thần lực chuyển hóa nhu cầu nhưng tương ứng tiêu hao cũng là cự đại nguyên bản đầy đủ một tháng sử dụng số dư ở toàn bộ công suất rts dưới chỉ cần một ngày là có thể dùng xong vì lý do an toàn xác định công suất rts phía sau hắn còn chuyên môn bấm lạc ngọc châu điện thoại chưa giờ đem việc này báo cho một lần. như vậy cự lượng năng lượng tiêu hao hẳn là chỉ là tạm thời. đợi sau khi kết thúc tiếp tục cung ứng liền được. cần bao nhiêu tiền tùy thời liên hệ ta. trong điện thoại truyền đến lạc ngọc châu trong chảo lạnh lùng thanh âm, thẳng thắn ngắn gọn. tề thành chỉ thích như vậy khách nhân. ở tiền bên trên tuyệt không ngăn nó. lúc này đáp ứng. có đối phương hứa hẹn, tề thành cũng vương xuống lo lắng. ở phân phó của hắn dưới, phía sau nhân viên công tác rất nhanh thì để cao năng lượng giờ GF tần suất đặt tới 3 cấp. mà biến hóa như vậy, thật ở phòng luyện công bên trong tối hoài, tự nhiên có thể rõ ràng cảm nhận được tại hắn hàng vạn con thôn tiên ma hoàng cùng thao thiết võ đạo ra chỉ dưới năng lượng kinh khủng hấp thu tốc độ làm cho tự thích ứng năng lượng cung ứng đều có chút không đủ không nhưng liền tại hắn nhớ lấy có muốn hay không tìm võ đạo quán phương diện can thiệp một cái hỏi một chút có hay không năng lượng cùng ứng mau hơn gian phòng thời điểm đỉnh đầu thiết bị trùng bên ngông như biển khơi năng lượng ầm ầm dưới vào gian phòng cảm nhận được trong không khí gần như ngưng là thật chất bàng bạc năng lượng phía sau tôi hài bụng mừng rỡ không nghĩ tới võ đạo quán phục vụ như vậy chi kỷ năng lượng tiêu hao tốc độ quá nhanh sẽ có nhiều năng lượng hơn dũng mấy bảo lập tức hắn liền đã không còn bất luận cái gì lưỡng lự. Đi ra, thôn tiên ma hoàng. Tâm niệm vừa động, vượt lên trước 10 vạn con trâu chấu đại quân, ầm ẩm từ chủng trong hồ hiện ra tới. Chỉ cần côn trùng quá nhiều, hắn hấp thu năng lượng tốc độ, từ trên lý thuyết mà nói, là không có thượng hạn. Nhưng thế là, cái này phòng luyện công vẫn là quá nhỏ. Dụ không xuống quá nhiều côn trùng. Có lẽ, ta có thể đem cả phòng biến thành phòng luyện công. Trong quá trình tu luyện, Tô Hoài trong lòng hiện ra một cái ý nghĩ. Cung ứng năng lượng gian phòng quá nhỏ, dụ không xuống nhiều lắm côn trùng, thế nhưng toàn bộ phòng luyện công lại không nhỏ, chỉ cần mở cửa phòng, làm cho năng lượng tràn ngập cả phòng hắn không liền có thể lấy tùy ý hấp thu sao? long bương nghĩ, tô Hoài liền không chần chờ chút nào, lúc này động lên rồi. hắn mở cửa, sau đó mở ra trùng ổ lần này thả ra không chỉ có thôn thiên ma hoàng, còn có đến không hết nà nổ trùng cùng hỏa giáp trùng. côn trùng cùng hắn muốn là nhất thể, ở không có được thôn thiên ma hoàng, là hắn có thể đi qua côn trùng thôn vệ chuyển hóa năng lượng. hiện tại tự nhiên cũng không ngoại lệ. tuy là tốc độ bên trên so với thôn thiên ma hoàng rất có không đủ, nhưng thật nhiều côn trùng, cũng là một cỗ không nhỏ trợ lực. làm xong đây hết thể phía sau, tô Hoài liền lần nữa ngồi xếp bằng xuống, vận chuyển võ đạo hấp thu bắt đầu năng lượng. Mà lúc này, nếu như có người tiến vào gian phòng, sẽ nhìn thấy cực kỳ một màn kinh khủng. Trên trăm bằng phẳng gian phòng, không có một tia khe hở, tất cả không gian đều bị dầm dạng, vô số côn trùng chấm giữ, mà những con trùng này phiêu lơ lửng giữa trời, vô số ưu điểm sáng màu xanh lục, không ngừng bị hấp thu. Nguyên bản phóng suất có thể sẽ có lãng phí tự thích hướng năng lượng, nên là liền gian phòng đều ra không được, đều bị hấp thu hầu như không còn. Mà tôi hoài hành động như vậy phản ứng ở bên ngoài, chính là làm người ta sợ hãi tiêu hao. Võ đạo quán hậu trường, nhân viên công tác mở ra ba cấp 43 cung ứng không bao lâu. Số 2 phòng nguyên bản lục sắc đèn tín hiệu, lần nữa biến thành hồng sắc, mà lần này nhan sắc biến hóa, làm cho nhân viên công tác triệt để mở bước. Cái này, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tế Thành Thu đến đến từ cung ứng chỗ hội báo, thậm chí chủ quản tự thân lên cửa hội báo. Ba cấp năng lượng cung ứng cũng đủ, cái này cũng không phải cái gì chuyện nhỏ. Tế Thành vội vã đi tới phía sau, ánh mắt liếc mắt liếc thấy trên màn ảnh giả tưởng số 2 phòng màu đỏ đèn tín hiệu, cùng với đèn tín hiệu phía dưới, bà tiêu chí. Ba cấp năng lượng cung ứng mở ra, năng lượng cung ứng không đủ, người trong phòng đang lấy so với toàn bộ công suất giờ DS còn muốn tốc độ nhanh hấp thu năng lượng. Làm sao bây giờ? Giờ khác này, chủ quản có chút luôn cuống. Bọn họ chỉ có giao tiền khách nhân tin tức, lại không có tu luyện võ giả tin tức. Không biết số 2 phòng khách nhân là đang bế quan tu luyện hay là đang đột phá, hoặc là dứt khoát, chính là một gã trụ linh cấp khắc khách nhân tới bọn họ cái này cửa hàng nhỏ tiêu khiến tới. Nhưng bất luận là loại nào tình huống, bọn họ thành tiểu võ đạo quán, đều nhất định muốn nghiêm túc đối phó. Bạn nhất đối phương là ở đột phá, mà bọn họ năng lượng cùng ứng nhiên không đủ, đưa tới khách nhân đột phá quá trình không hoàn mỹ. Cuối cùng cảnh giới xuất hiện không phải viên mãn, vậy coi như là ai nạn lớn. Suy đi nghĩ lại phía dưới, Tề thành cắn răng một cái, trầm giọng nói: Siêu tần cung ứng. Chương 480, Quái nhiễu phàm diệu là tính đệ nhất thiên tài, hấp thu tốc độ quá kinh khủng. Chương 480, Quái nhiễu phàm diệu là tính đệ nhất thiên tài, hấp thu tốc độ quá kinh khủng. Siêu tần cung ứng, giống như mặt chữ ý tứ giống nhau, hết còn toàn bộ bất kể tổn hao, vượt qua thường quy đánh giá tỷ số năng lượng cung ứng. Loại năng lượng này cung ứng phương thức không bị đưa vào cung ứng đẳng cấp trùng bởi vì một ngày bắt đầu, sẽ đem chọn cái vô đạo quán năng lượng cung ứng. Hướng về một cái phòng nghiêng. cái này dạng sẽ ảnh hưởng đến còn lại khách nhân. Chủ quản có chút chần chớp nhắc nhở thể Thành, nhưng Thành Cựu quản lý, hắn không quản được nhiều như vậy. Trầm giọng nói, nếu quả thật là đột phá, xảy ra vấn đề gì chúng ta không kham nổi trách nhiệm. Võ giả tu luyện 4 là thập phần trọng yếu, mà cảnh giới đột phá càng là trọng yếu tuyệt cùng. Một phần bạn khách nhân đang ở đột phá, hoặc ở trải qua cái gì tính mệnh du quan nguy cơ, nhưng bởi vì võ đạo quán năng lượng cung ứng không đủ mà thất bại trong gan tốc lời nói, vậy làm phiền có thể to lắm. Làm ra quyết định đồng thời. Hắn cũng không quên phân phó chủ quản, người đi xác nhận còn lại có thể khách nhân tình huống, nhớ kỹ nhất định phải giải thích rõ. Siêu tần cung ứng phòng số 2 ad sẽ ảnh hưởng đến những phòng khác khách nhân, loại thời điểm này giải thích chính là cực kỳ trọng yếu. Chí, muốn đem sự tình nói rõ ràng, đều là võ giả những khách nhân, tự nhiên cũng có thể lý giải một vị khách đang ở thăng cấp bên trong võ giả, đối mặt phiêu lưu. loại chuyện như vậy giải thích rõ, liền sẽ không có vấn đề quá lớn. Bộ dạng 20 phản, nếu như kéo mặc kệ, hoặc giải thích đều không hiểu thích một câu, mới là phiền phải lớn nhất. Ở phân phó của hắn dưới, chủ quan rất nhanh lĩnh mệnh mà đi mà đứng ở bàn điều khiển trước nhân viên công tác cũng sẽ không có bất kỳ lương lượng. Lực. Thần tình trịnh trọng nhấn giả thuyết đầu bình mặt trên một cái đặc thù cái nút. Một giây kế tiếp phức tạp tuyến ống hình ảnh xuất hiện ở trên màn ảnh. Nhân viên công tác bắt đầu thủ động thao tác khống chế tự thích ứng năng lượng chảy vào dẫn xuất phương hướng. Năng lượng khổng lồ lưu trong nhấp nháy mà bắt đầu điên cuồng tuân hướng số thứ tự là hai căn phòng. Số một phòng là võ đạo quán phối trí xa hoa nhất căn phòng. Lúc này trong phòng luyện công một người đàn ông tuổi trung niên quanh thân ngọn lửa màu xanh từ từ thiêu đốt. Hắn nhìn qua cả người đều bị bao khỏa ở trong hỏa diễm. Thế nhưng thần sắc cũng không một kia biến hóa, thậm chí cái chán liền một điểm giọt mồ hôi đều không có. Hắn tên là Hồng Phi Vũ, Phạm hiệu là Tinh Tối Cường Nguyên Sinh chủng một trong. Nghe đồn cả người Thanh Hỏa Phong thích, đủ có thể bao trùm thương cùng, cháy hết hoàn vũ, vì vậy được gọi là Hoàn Vũ Tinh. Thanh Vũ Phạm hiệu là Tinh Võ Đạo Công hội hội trưởng nhi tử, tinh cầu bên trên trẻ tuổi nhất lớn nhất tiềm lực đỉnh cấp nguyên sinh chủng, hắn lấy 500 tuổi, chủng kích mạnh nhất bảo toàn. Bây giờ Phạm Hữu Lạc Tinh đỉnh cấp nguyên sinh chủng tuyển chọn sắp đến, đây là hắn chuẩn bị chiến đấu bản gọi cuối cùng vài ngày. Tuy là cảnh giới đã đạt đến tiểu trọng lại không dâng lên thăng khả năng, nhưng hắn mỗi thời mỗi khắc cũng không quên lĩnh ngộ mạnh hơn hỏa diễm chi đạo. Nhưng như vậy nỗ lực, ở mỗi một khắc dống nhiên ngừng lại. Xin một bộ tiêu chuẩn mặt chữ quốc hồng phi vũ chậm rãi mở mắt, trên mặt không vui chợt lóe lên. Hắn cảm nhận được tự thích hứng năng lượng giảm bớt, liền mang hỏa diễm chi đạo tu hành đều bị cắt đứt. Hắn không thể chịu đựng được võ đạo quán như vậy thất trách. Đứng dậy, liền muốn đi ra hào hào tìm quản lý tâm sự. Nhưng phòng cửa vừa mở ra, liền thấy cung kính chờ đợi ở ngoài cửa chủ quản. Chúc mừng hồng thiếu xuất quan. Vừa thấy được hồng phi vũ xuất hiện, chủ quản lập tức mang theo 10 phần lĩnh nọ tiến ra đón. Hai anh, chứng kiến thái độ của hắn, Hồng Phi Vũ lạnh rên một tiếng, trầm giọng nói, đi đem Tuần Diễm tìm cho ta tới. Tuần Diễm, đều là pha âm liệu lạ tinh, cựu cấp nguyên sinh chủng, cũng là cái này ra võ đạo quán phía sau màn lão bản. Hồng Phi Vũ chính là cùng Tuần Diễm hiểu biết, xem ở trên mặt của hắn, mới chỉ có lựa chọn nơi đây. Vàng không phát mét tinh nhiều như vậy xa hoa võ quán, Hà Tất tới đây. Lúc này nghe được Hồng Phi Vũ lời nói, chủ quản nhất thời luôn uống, hắn liền vội vàng giải thích, Hồng thiếu ngài có chỗ không biết, chuyện là như này. Hắn tự nhiên biết Hồng Phi Vũ là bởi vì cái gì đi ra nhất định là bởi vì tu luyện bị ảnh hưởng. vì vậy liền đem toàn bộ sự việc chân tướng đều giải thích một lần, bao quát số 2 phòng khách nhân tu luyện, năng lượng cung ứng không đủ, cuối cùng suy đoán có thể là đang đột phá, sở dĩ ưu tiên cung ứng trở, các loại. chủ quản nói điều này thời điểm, tim đập nhanh đến cực điểm, rất sợ hổng phi vũ sinh khí, nhưng cũng may thẳng đến hắn nói xong, đối phương cũng không có nổi trận lôi đỉnh, ngược lại lộ ra thần sắc suy tư, hắn dường như đang suy nghĩ gì, một lát sau mới chỉ có ngẩng đầu nói thẳng, mang ta đi hậu trường. văn minh trong ghi trách tâm, ngoại trừ là tinh tế liên minh hạ hạt cơ cấu bên ngoài vẫn là phạm hiệu là tinh nhận chứng quan phương cơ cấu một trong nó người quản lý là thương kiến chu võ giả công hội phó hội trưởng phụ thân bạn đối cố năm rồi thương lão đều là đại biểu võ giả công hội vì công hội tuyển định xuất chiến nhân tuyển nhưng năm nay cái này một công tác bị phụ thân thay thế hắn tự mình an bài chính mình đại biểu võ giả công hội xuất chiến vì vậy thương kiến chu phụ trách cơ cấu biến thành văn minh trong ghi trách tâm nhưng cái kia chỉ là một cái văn chức cơ cấu căn bản liên chiến sĩ đều không có một cái muốn cho người xuất chiến cũng chỉ có thể từ ngoại bộ mời Bất quá phàm nữ là tinh thượng chân chính có thực lực hữu cấp nguyên sinh chủng, sớm đã bị từng cái cơ cấu mời đi, Văn Minh trong ghi chép tâm cái này dạng một cái tầm thường cơ cấu, coi như muốn mời, cũng chỉ có thể chọn nhân ra còn lại. Lúc này nghe nói là Văn Minh trong ghi chép tâm đặt trước gian phòng, trong lòng cũng không khỏi có suy đoán. Nghĩ đến ở nơi này phòng số 2 tu luyện các nhân, chính là Văn Minh trong ghi chép tâm mời tới đại biểu cơ cấu xuất chiến võ giả. Nhưng bây giờ còn liền tinh hệ võ đạo hội đều không có tham dự đâu, liền trực tiếp đột phá là chuyện gì xảy ra? Ở trong ấn tượng của hắn, bất kể cảnh giới thực lực, là ở tinh hà hệ võ đạo hội bắt đầu về sau, mới có sự tình a. Hiện tại đột phá, vượt qua nguyên sinh chủng tấn thăng đến trụ đình, khả năng liền mất đi tham dự võ đạo hội tư cách. Long đầy nghi hoặc, hắn đã nghĩ tìm tòi nghiên cứu một phen. Ở chủ quản dưới sự hướng dẫn, 330 hồng phi vũ trực tiếp đi tới phía sau đại cùng ứng chỗ. Thế thành sẽ chờ sau khi ở chỗ này, Thần Tình Khẩn Trương nhìn chằm chằm màn hình, trên màn ảnh là nhân viên công tác đang ở thủ động thao tác năng lượng vận chuyển đường ống, các loại điều chỉnh nối phía sau, trình độ lớn nhất tự thích hướng năng lượng, được đưa đến phòng số 2 chung. Mà lúc này, nguyên bản từ lục sắc biến thành màu đỏ đèn tín hiệu ở một đoạn thời gian về sau bỗng nhiên biến đổi. Nhan sắc không có trở lại tượng trưng năng lượng cung ứng đầy đủ lục sắc, mà là một mảnh màu da cam. Cái này nhan sắc đại biểu ý tứ là năng lượng cung ứng sung túc, nhưng tiêu hao quá nhanh, có tài nguyên chưa đủ phiêu lưu. Điểm này căn bản cũng không cần gợi ý, xem năng lượng thừa ra cũng có thể biết được. Tự thích hứng năng lượng là một loại tương đối đặc thù tài nguyên, cần từ đặc biệt cơ cấu đi mua sắm vận chuyển qua đây, lại vùi đầu vào sử dụng chung. Một lần ở một mức độ nào đó, xem như là thời gian thực tài nguyên, hiện tại tiêu hao quá nhanh, cung ứng liền rất có thể không đủ. Nhưng loại chuyện như vậy cũng lúc không có biện pháp tránh khỏi sự tình, mới năng lượng còn không có trở tới đây sao? Đi tới hậu trường chỗ, Hằng Phi Vũ nhìn về phía các hạng số liệu phức tạp màn hình, hiện ra rất quen thuộc nhẫm. Bởi vì này Võ Đạo quán, trước đây chính là hắn nhìn lấy bạn thân lái, vì vậy tuyệt không xa lạ. Nghe được vấn đề của hắn, thể Thành lập tức nói, mới năng lượng tài nguyên còn cần một chút thời gian mới có thể đưa tới, bất quá nếu là đột phá, tiêu hao như thế cũng sẽ không vẫn kéo dài nữa à. Chương 481, hắn không phải đang đột phá, đây chỉ là bình thường tốc độ tu luyện. Chương 481, hắn không phải đang đột phá. Đây chỉ là bình thường tốc độ tu luyện, quyết định siêu tần cung ứng về sau, Tê Thành đã không lo lắng năng lượng cung ứng không đủ, đồng thời cũng không lo lắng còn trở lại năng lượng biết không đủ. Dù sao kinh khủng như vậy năng lượng tiêu hao, cũng không phải là biết vẫn duy trì liên tục. Đột phá đoạn thời gian này đi qua, bất luận thành bại, khẳng định đều sẽ kết thúc. Sau đó bình thường hấp thu tốc độ xuống, liền sẽ không còn có vấn đề quá lớn. Hắn là nghĩ như vậy, nhưng khi nói cho hết lời, đã thấy Hồng Phi Vũ lắc đầu, trầm giọng nói, ngươi sai rồi. Có ý tứ? Tế Thành nhất thời khó hiểu chậm nghe Hồng Vi Vũ chậm rãi nói, nếu như là đột phá, năng lượng tiêu hao liền sẽ không như thế đều đều. Hắn đây không phải là đột phá, mà là tại tu luyện. Nói đến thời điểm sau cùng, Hồng Phi Vũ ngựa khí có chút hãnh nhiên. Ánh mắt của hắn thủy chung đang ngó chừng màn hình, mặt trên có năng lượng tiêu hao con số cụ thể. Thư vô phiêu miểu năng lượng bị định lượng là cụ thể số liệu, những người khác có thể sẽ cảm thấy không cách nào tưởng tượng, nhưng với hắn mà nói, cũng là tuyệt không xa lạ. Bởi vì năng lượng lấy số liệu định lượng bộ này đến từ tinh tế liên minh hệ thống, ở Phạm Diệu Lã Tinh chính là do hắn tới chủ đạo tiếp bảo vì vậy xuyên thấu qua trên màn ảnh chữ số là hắn có thể thập phần đơn giản tưởng tượng ra số hai phòng tiêu hao năng lượng có bao nhiêu mà xem như võ giả, đối với năng lượng lại là cực kỳ nhạy cảm xuyên thấu qua khổng lồ kia chữ số đi giống nhau hắn có thể cụ thể suy tính ra số hai trong phòng người tiêu hao năng lượng tốc độ chỉ là cái tốc độ này có chút quá mức tin người siêu tần năng lượng cùng đường dưới hoàn toàn một tia không lọt hấp thu đồng thời hay là đang cực ngắn trong nháy mắt bên trong hơn nữa như vậy hấp thu chuyển hóa dường như vô cùng vô tận hắn đến cùng đang làm cái gì lúc này hồng phi vũ trong lòng không khỏi sinh ra như vậy hoang mang. Chỉ tiết phòng luyện công là tư mật địa điểm, cũng không có camera một loại tồn tại, vì vậy coi như muốn biết cũng không khả năng. Ý của ngài là nói, khách nhân biết vẫn lấy cái tốc độ này hấp thu xuống dưới. Lúc này, Tề Thành cũng hiểu Hồng Phi vũ ý tứ trong lời nói, nghi ngờ đồng thời, trong lòng nhất thời cả kinh. Nếu như biết vẫn kéo dài nói, bọn họ bây giờ năng lượng thừa ra, căn bản không chống đỡ được bao lâu. Mắt thấy Hồng Phi vũ gần đầu, hắn liền không nữa có chút do dự. Lúc này nhìn về phía chủ quản, hạ lệnh vân nói, đi, liên hệ năng lượng cùng ứng dụng. Phạm Diệu là tinh thượng tự thích ứng năng lượng cung ứng là bị quan phương lũ đoạn muốn năng lượng chỉ cần giao tiền liền được không nói đến tề thành là an bài như thế nào lúc này hồng phi vũ ánh mắt kỳ thực vẫn luôn dừng lại ở trên màn ảnh cái kia từng chua chữa số trong mắt hắn chính là từng cái sinh động cụ tượng hóa hành vi cùng chuyện đang xảy ra ở trong đầu của hắn một gã võ giả ngồi ngay ngắn ở phòng số hai trùng nhắm mắt hấp thu năng lượng mà cái này tốc độ hấp thu đạt tới là người ta kinh hãi trình độ như nuốt trường hải hấp khoảnh khắc tiêu hao sạch sẽ, sẽ khả năng cái này nhân loại ở một giây đồng hồ bên trong hấp thu năng lượng bù đắp được chính mình một ngày hấp thu có thể loại tốc độ này, khả năng sao? Trong lòng hắn lưỡng lự suy nghĩ, các loại tò mò ý tưởng tràn ngập não hải. Cuối cùng, những thứ này hiếu kỳ đều biến thành một vấn đề đơn giản. Số 2 trong phòng khách nhân, tên gọi là gì? Hồng Phi Vũ nhìn về phía Tế Thành, thân tình trịnh trọng đặt câu hỏi. Nếu như đoán không lầm, cái này nhân loại nhất định chính là văn minh trong ghi chép tâm tìm đến đại biểu võ giả, biết đại biểu trong ghi chép tâm, xuất chiến pháp hữu là tinh nội bộ tuyển chọn đại hội. Đến lúc đó, mình nhất định sẽ thấy hắn. Hình như là gọi. Tế Thành tỉ mỉ nhớ lại lúc đó cùng Lạc Ngọc Châu đối thoại, cuối cùng nhãn tình sáng lên. Tô phải, tôi Hoài sao? Nghe được cái tên này, Hồng phi vũ tâm tư chuyển động. Phạm hiệu là tinh cựu cấp nguyên sinh chủng số lượng rất nhiều, liền võ giả công hội đăng ký trong danh sách thì có ước chừng hơn 300 người. Nhưng số lượng này coi như khổng lồ, hẳn đối với sở hữu võ giả cũng đều có một cái đại khái ấn tượng. Dù sao có thể đạt được cựu cấp nguyên sinh loại trình độ, liền đại biểu cho thực lực đã đạt đến lam tinh nguyên nắm nhất tộc địa phòng, tương lai là có thể bước lên vũ trụ. Chỉ là trong đầu lướt qua từng cái thuộc về cựu cấp nguyên sinh loại tên, từng cái mặt mũi nhanh chóng thoáng hiện, cho đến cuối cùng Hắn cũng không có tìm được bất luận cái gì cùng Tô Hoài tên này có liên quan tin tức. Tên này với hắn mà nói, hoàn toàn xa lạ. Không có thể trở về nhớ lại bất kỳ tin tức gì, Hồng Phi Vũ cũng không nản lòng, hắn nhìn lấy số liệu trên màn ảnh, đôi mắt hơi khép, lẩm bẩm, bất luận ngươi là ai, đang tuyển chọn trong đại hội, đều nhất định có thể nhìn thấy ngươi. Tô Hoài từ năng lượng hấp thu chuyển hóa bắt đầu về sau, liền một lòng chìm đến trong tu luyện. Thời gian bất chi bất giác trôi qua. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, trong cơ thể mình hư không thần lực tăng nhanh, đây chính là thuộc về cảnh giới siêu phàm, ở không ngừng lên cao chứng minh. Ngoại bộ Để thành khi biết Tô Hoài không phải đột phá, mà là thường quy tu luyện về sau, càng thêm sợ hãi bị lên không dùng hết tài nguyên. Một cái tu luyện thường ngày, năng lượng hấp thu tốc độ liền có thể so với trụ linh tồn tại, sát thực hữu được hắn. Phải biết rằng trụ linh mặc dù ở vũ trụ bên trong, cũng là thập phần thưa trớt chiến lực. Phạm điểu là tinh một cái tinh cầu bên trên, trụ linh số lượng cũng chỉ có hơn 10 vị. Cái này hơn 10 vị, bất luận cái kia một cái ở phạm Nự Lạc đều đảm nhiệm chức vị quan trọng, mặc dù bọn họ trốn đi phạm Nự đi đến vũ trụ bên trong, cũng nhất định là từng cái cương vị mấu chốt nhất tồn tại. Người như vậy bất cứ lúc nào đều không thể đã tội. vì vậy võ đạo quán năng lượng cung ứng là tuyệt không dám buông lỏng. mà đang ở như vậy cung ứng dưới, Tô hài tự nhiên cũng là hoàn toàn đầu nhập vào đi vào, dụng tâm tu luyện. cảnh dưới đang trong lúc vô tình tăng lên không ngừng, mà cũng trong lúc đó theo tuyển chọn đại hội gần lai lịch, phạm diệu là tình các nơi đều có sự tỉnh đang phát sinh. Tây thành trung tâm thành phố tối cao một dãy nhà thẳng vào vân tiêu đỉnh phong bên trên là một mảnh vượt qua tưởng tượng liên trì. liên trì ở vào đại lâu đỉnh phòng lá sen đuôi lục rộng thùng tỉnh hoa sen nở rộ nở rộ, đón gió phiêu lãng mà đang ở cái này trong ao sen, một gã tóc đỏ thanh niên ngồi đàng hoàng ở trên mặt nước, nhưng không thấy trầm xuống, thậm chí ngay cả y phục đều như trước khổ giáo. Mỗi một khắc, thanh niên mở mắt, trong mắt lôi đỉnh chợt lóe lên. Hắn nhẹ nhàng nâng tay, liên chỉ phía dưới một thanh trường thương bọt ra khỏi mặt nước, hồn quẩn nổi lên chân chính của phòng, rơi vào trong tay. Cũng trong lúc đó, bầu trời trong xanh trùng, uồng lôi chớp động, quanh minh cũng nứt. Thương mệnh tinh thuật thằng, hồn lôi thương pháp người sáng tạo, lôi đỉnh trưởng công giả. Tuổi quá trẻ vẻ bề ngoài dưới, là một viên sống rồi tròn 2000 năm trí giá tâm. Bởi vì thương pháp bá chủ nói, đầu nguồn kinh cùng Hắn từng bị hàng tình cấp cường giả chắc chắn, cả đời không cách nào bước vào trụ linh cảnh. Nhưng tương ứng, hắn ở cửu cấp nguyên sinh loại trong cảnh giới, chính là vô địch tồn tại. Tay cầm trường thương, thanh niên cả người bị lôi quang bao khỏa, nhìn lấy xa xôi phía tây, trầm giọng tự nói: Tiểu quỷ, lần này bổn tọa cũng sẽ không lại quanh tay đứng nhìn. Lần trước võ đạo hội tuyển chọn, hắn chưa từng tham dự, làm cho hoàn vũ tinh hồng phi vũ đoạn được người đứng đầu. Nhưng năm nay hắn đã tham gia, người đứng đầu chính là không người có thể cầm, chỉ có mình. Phạm Diệu là tinh bắc bán cầu, một mảnh bị sương mù dày đặt vòng quanh sơn cốc bên trong, nhìn không thấy một tia vật thể tồn tại. Mỗi một khắc, sương mù lờn nặng trùng, hiện ra một đạo thân ảnh. Thân ảnh ấy nằm ở trong sương mù, chỉ có một cái đường nét, cũng là vô cùng sợ hãi. Chỉ, tốt, thấy có kẻ cắp, sáu cái chân, đầu biểu hiện ra quy tắc bao nhiêu hình, đứng thẳng trong lúc đi, cho người cảm giác lại lại tựa như đang bỏ hành. Sơn cốc đùng bụng ngoại, mười mấy người cung kính đứng thẳng. Một người trong đó, đầu đội bạt quan, khuôn mặt hiền lành. Đợi cho trong sương mù dày đặt đường nét bộ phát rõ ràng lúc, cầm đầu không lừng, thành kính nói: Cung nên ta chủ hàng lâm lại. Đồng thời Phạm Dụ Lạc Tình, bên trong phủ tổng thống, một gã tóc vàng mắt xanh, người khoác áo dài trắng nam tử, đang ngồi ở trên ghế salon. Trước mặt của hắn, một người trung niên nam nhân bưng một ly cà phê phóng tới trước bàn, ngựa khí cung tình nói, "Một lần này tự chọn, liền bái tỏ dục diệt tiên sinh, nhất định phải tháng sau." Được xưng là Roger nam nhân, thần tình lạnh nhạt mở miệng đặt câu hỏi. Lúc này, chỉ thấy trung niên nam nhân sắc mặt từng bước biến đến âm trầm. Võ giả công hội, vũ trụ mậu dịch hiệp hội, tinh tế liên minh phòng làm việc, thậm chí còn văn minh trong ghi chép âm, cái này một cái tinh cầu bên trên, không thuộc về phạm lưu lạ tinh chính phủ cơ cấu nhiều lắm. Mà bọn họ cũng càng ngày càng khó lấy nắm trong tay, nguyên nhân sau lưng, Roger tiên sinh nếu như có thể lý giải, nói vậy liền cũng có thể lý giải tạc gấp. Chương 482, tiêu phí 20 triệu, Lạc Ngọc Châu khóc chương 482, tiêu phí 20 triệu, Lạc Ngọc Châu khóc lúc này bị nam tử này thần tình, không nói ra được nghiêm túc. Thế thế, được xưng là Roger nam tử cũng không cần phải nhiều lời nữa, Trình Trọng gật đầu nói, tuy là là lần đầu tiên tham dự loại này tuyển chọn, nhưng vì tổng thống tiên sinh Tại hạ nhất định cầm xuống tuyển chọn. Ba ngày thời gian, trong lúc vô tình đảo mắt trôi qua, không người có thể thấy trong phòng luyện công, trải rộng các loại trùng quần, ở mỗi một khắc, đột nhiên hình như có cảm ứng mở dạng, điên cuồng tuần hướng cùng là một cái phương hướng. Bọn họ bắt đầu hội tụ, tiêu thất, dường như chui vào một cái không gian song song giống nhau, hoàn toàn biến mất tìm không thấy. Trong phòng, cũng chỉ còn lại có một đạo ngồi xếp bằng thân ảnh. Mỗi một khắc, thân ảnh ấy mở mắt. Giang rắc. Rõ ràng không có bất kỳ sự tình phát sinh, nhưng trong phòng luyện công từ tài liệu đặc biệt chế tạo vết tượng, cũng là không có dấu hiệu náo loạn ra. Lúc này chỉ thấy tô hoài trong mắt tinh quang trợn lóe lên, bên ngông khổng lồ khí tức tràn ngập toàn bộ phòng luyện công. lúc này nếu có lam tinh siêu phàm ở đây, nhất định sẽ cảm nhận được tô hoài trên người cực kỳ biến hóa kinh người. hơi thở của hắn đã hoàn toàn bất đồng với quá khứ, hoặc có lẽ là vượt ra khỏi quá khứ nhiều lắm, cho người cảm giác chỉ có vô cùng cường đại cùng thâm hậu. rõ ràng thời gian chỉ trải qua ba ngày mà thôi, khả năng lam tinh siêu phàm căn bản là không có cách lý giải, tô hoài tại sao phải có biến hóa như vậy. nhưng 440 tô hoài cũng là minh bạch, tự thiết hướng năng lượng thực sự quá mạnh mẽ. Hắn hiệu quả vượt qua linh lực cùng hư không năng số lượng nhiều lắm. Khả năng ở làm tinh không gián đoạn hấp thu chuyển hóa trên trăm năm, cuối cùng hiệu quả, khả năng cũng cùng ở nơi này phòng luyện công bên trong hấp thu tự thích ứng năng lượng mấy giờ không sai bị lắm. Kinh khủng như vậy năng lượng độ tinh thuần dưới, cảnh giới của hắn đề thăng cực nhanh. Nếu như dựa theo Lạc Ngọc Châu thuyết pháp, tiến đến trước chính mình, trên thực tế cảnh giới mới là nguyên sinh chủ tứ trọng cảnh lời nói, cái kia mình bây giờ cũng đã gấp bội. Đi tới bắt trọng cảnh. Khoảng cách đỉnh Phong tiểu trọng cảnh, chỉ kém nhất trọng. Chỉ cần đến đỉnh Phong Cựu Trọng Cảnh là có thể đến thử lĩnh ngộ phát tắc, đột phá đến đúng nghĩa trụ linh cảnh. Long vương nghĩ, tôi không phải mong đợi. Trong lòng tính toán thời gian, Tô Hoài vào giờ khắc này đúng giờ kết thúc. Ngày mai chính là chính thức bắt đầu tuyển chọn cuộc sống. Hắn thu thập xong toàn bộ, Mimi tiến nhập phòng 8, tắm lên một cái tắm nước nóng. Đều là loại người sinh vật, ở rất nhiều trên tối quen đều là giống nhau, cũng tỉ như tắm. Điểm này đối với Tô Hoài mà nói, ở vũ trụ bên trong ngược lại là khó được ngưỡng Hoài ngâm mình ở nước nóng dưới, tỉ mị trở về chỗ Từ làm Tinh sau khi xuất phát, đoạn đường này lữ hành ca cơ ép tâm tình không nói ra được sợ khoái. mà cũng ngay một khắc này võ đạo quán bên ngoài lạc ngọc châu đến đúng giờ tới hắn thành tựu tô hoài toàn quyền người phụ trách bấm điểm tới đến võ đạo quán nên tiếp tô hoài xuất quan đây cũng là biểu đạt bọn họ thành ý một loại phương thức lạc ngọc châu mới vừa tiến vào võ đạo quán lập tức có người tiến lên đón là võ đạo quán quản lý tề thành lạc tiểu thư đại gia quang lâm không có từ xa tiếp đón nhanh mời vào trong quản lý hiện ra hết sức thân cần, cần dường như thấy rồi cái gì khách hàng lớn giống nhau nhưng nàng nhớ kỹ trước một lần chính mình lúc tới Dường như không có, có loại này đãi ngộ a. Đương nhiên trong lòng nghi hoặc thì nghi hoặc, Lạc Ngọc Châu cũng không nghĩ nhiều, liền đi vào theo. Đi trước phòng luyện công trên đường, Lạc Ngọc Châu trực tiếp hỏi, Tô trước sinh ra sao? Chưa ra, bất quá không lâu Tô tiên sinh đã đỉnh chỉ năng lượng hấp thu, nghĩ đến cũng sắp kết thúc rồi. Tề Thành lập tức trả lời, không dám chút nào chậm trễ. Đang khi nói chuyện, hắn còn lấy ra một tấm thẻ, đưa cho Lạc Ngọc Châu, cung kính nói, đây là bản quán nhất hội viên cao cấp thẻ xin ngài nhận lấy, lần sau tới có thể hưởng thụ giảm 30 ưu đãi. Ừ. Lạc Ngọc Châu lộ ra một tia thần tình của hoặc Nàng tự thân mặc dù không có tu hành, chỉ là người bình thường, nhưng bởi vì bối cảnh nguyên nhân, đối với Phạm Nữ Lạc tinh thượng những thứ kia vòng tròn đều có giải khai, cũng có tư cách tiếp xúc. Nhưng có tư cách thuộc về có tư cách, nàng cũng là hoàn toàn không tham dự những thứ này cái gọi là nhân tế vòng, còn như cái này sẽ biến thể, cũng không phải cho đến mình mới là. Theo nàng biết, đây là Tuần Diễm phân phát cho trong vòng bằng hữu thể a. Dường như biết Lạc Ngọc Châu đang suy nghĩ gì, Tề Thành lập tức giải thích, Lạc tiểu thư có chỗ không biết, lúc này ngoại trừ tặng cho bên ngoài, còn có một cái thu hoạch điều kiện, chính là phạm ở bản điểm 3 ngày tiêu phí vượt lên trước 20 triệu khách hàng, liền có thể thu được. Thể này bản thân liền là nhân tình bất phẩm, vì vậy thiết trí một cái không thể thu hoạch điều kiện. 3 ngày tiêu phí vượt lên trước 20 triệu, mặc dù mỗi ngày đều dùng phòng luyện công, cũng tiêu phí không đến nhiều như vậy, tự nhiên cũng không người có thể cầm. Nhưng sự tình đều có ngoại lệ, cũng tỉ như hiện tại. Tô Hoài năng lượng hấp thu tốc độ hoàn toàn đạt tới trình độ biến thái, 3 ngày thời gian, ứng tiếng hấp thu người khác khả năng một năm cũng không hấp thu được tự thích dưỡng năng lượng. Kết quả, tự nhiên là tiêu phí mức tự đại cũng là bởi vì này, Tề Thành Đối đãi Lạc Ngọc Châu thái độ mới chỉ có giống như là đối đãi tổ tông giống nhau, đây chính là võ đạo quán khai trương tới nay, một lần tiêu phí nhiều nhất khách nhân. Đương nhiên, việc này chỉ có Tề Thành biết. Khi hắn nói xong nhất hội viên cao cấp thẻ thu hoạch điều kiện lúc, Lạc Ngọc Châu cũng làm một bước. Ngươi nói trong vòng 3 ngày tiêu phí vượt lên trước 20 triệu, chuyện này có quan hệ tới ta sao? Nàng là không nghĩ ra, chuyện này cùng chính mình có quan hệ gì? Lúc đó chính mình chỉ nộp 300 vạn tiền đặc cọc, cũng nói tiêu phí toàn bộ nhớ ký mình trả tiền kia mà. Khả năng liền tô hoài một cái người, làm sao có khả năng xài nhiều tiền như vậy? Cũng là biết lạc ngọc châu lòng đầy nghi hoặc, Tề Thành rất nhanh giải thích, lạc tiểu thư có chỗ không biết, từ ngày sau khi rời đi, tô tiên sinh, hắn tương quá đi ba ngày chuyện đã xảy ra nói liên tục, từ tô hoài hấp thu năng lượng tốc độ, đến cuối cùng số lượng kinh khủng, toàn bộ nói rõ, mà những cái này đều cũng có ghi chép căn cứ, tự nhiên không giả được. Chỉ nói là nói lấy, Tề Thành lại phát hiện, thần sát thủy trung chấn định lạc ngọc châu, biểu tình lại có chút biến hóa, đó là chẳng khác nào gặp ma, đã kinh ngạc, vừa sợ tùng tình, dường như kinh ngạc lại tự dám tin tưởng, hồi lâu mới chỉ có lấp ba lấp bác hỏi, ngươi nói là, tô tiên sinh ba ngày tiêu phí hai chục triệu, lúc này tâm tình của nàng không nói ra được phức tạp, tuy nói lúc đó liền buông lời toàn bộ tiêu phí toàn bộ từ văn minh trong ghi chép tâm cánh chịu, nhưng nàng chưa từng nghĩ biết tiêu phí hai chục triệu à, trong phòng luyện công, tô hải mỹ mỹ tắm rồi một cái tắm, hồi tưởng đoạn đường này đi tới thu hoạch, lần này tu hành tiến bộ trong lòng thật là thỏa mãn, huyt sáo ra khỏi phòng luyện công, nhưng vừa ra cửa cũng là lấy làm kinh hãi, tô tiên sinh chúc mừng xuất quan. Lạc Ngọc Châu đứng ở cửa, nỡ nụ cười nên tiếp chính mình. phía sau của nàng còn đứng võ đạo quán một đám nhân viên công tác, nhìn qua nhiệt liệt cực kỳ. Lạc tiểu thư một mực tại nơi đây sao? nhớ không lầm, chính mình bế quan chọn ba ngày qua lấy, đối phương chẳng lẽ vẫn chờ đợi ở chỗ này hay sao? Ta cũng là biết tô tiên sinh xuất quan, đặc biệt qua đây nên tiếp. ngày mai sẽ là tuyển chọn bắt đầu thời gian, còn có một ít chuyện cần trước giờ báo cho biết tô tiên sinh. Lạc Ngọc Châu vẻ mặt mỉm cười đáp lại, thái độ nhìn qua thập phần thân thiết. thế nhưng cái kia mỉm cười phía sau lại tràn đầy khổ xác mới, chỉ có thanh toán chục triệu, hắn hiện tại đang ở nhức núi a. Chương 483, 3 ngày thời gian đột phá bắt trọng cảnh, hắn là làm sao làm được? Khiếp sợ thương kiến chu chương 483, 3 ngày thời gian đột phá bắt trọng cảnh, hắn là làm sao làm được? Khiếp sợ thương kiến chu từ võ đạo quán sau khi ra ngoài, tô hỏi ở Lạc Ngọc Châu dưới sự hướng dẫn đi trước gai nghị trung tâm thành. Nơi này có một chỗ nơi ở, ở quan phương trong tài liệu, đã biến thành hắn sản nghiệp. Ngày mai sẽ là tuyển chọn đại hội mở ra thời gian, đại hội sẽ tại tịch cao cấp võ đạo quán cử hành, sớm sẽ có xe tới tiếp, cũng xin tô tiên sinh đêm nay ở chỗ này ở xuống. Đây là một cái nhà cư dân kiến trúc lầu, đi tới ba nhà lầu cửa thu trước, lạc ngọc châu đưa lên chìa khóa, cùng tô hoài cáo biệt. Thành cửu đại biểu văn minh trong ghi chép tâm tham gia tuyển chọn đại hội phạm diệu lạ tinh nhân, tô hoài diễn trò muốn làm nguyên bộ. Toàn bộ phát minh kéo tinh thượng, biết hắn thân phận chân thật đều không có mấy người, thành cửu một cái từ tình tế trở về phạm diệu là người địa phương, đêm nay hắn muốn ở lại nơi này. Đối với lần này, tô hoài tự nhiên đẹp cái gì tốt nói, cáo biệt lạc ngọc châu, tô hoài tiến vào hắn danh nghĩa có gian phòng bót. Đây là một cái nhà diện tích vượt lên trước hai bằng phục thức kết cấu khu nhà cấp cao, có trên dưới hai tầng lầu một là sinh hoạt khu, lầu hai là tu luyện đi, trang bị các loại máy tập thể hình, thậm chí còn có một cái loại nhỏ tu luyện phương phòng, chỉ cần có tự thích hứng năng lượng cung ứng, có thể thời gian dài ở chỗ này tu luyện. Tô Hoài Đại khái quen thuộc căn phòng một chút bố cục phía sau, gọi điện thoại thông báo La Viên Châu một tiếng, tiểu tại này để ở ngày mai sẽ là chính thức tham dự tuyển chọn cuộc sống. Trước đó, hắn cũng muốn chỉnh lý một ba dưới chính mình thu lấy được. Ly khai làm tinh lúc, hắn mới vừa bước vào siêu phàm cảnh không bao lâu, dựa theo Lạc Ngọc Châu thuyết pháp, chỉ có siêu phẩm tứ trọng cảnh. Mà bây giờ. Trải qua ba ngày không ngủ không nghỉ năng lượng hấp thu về sau thực lực của hắn trực tiếp gấp bội, đạt tới kinh người bắt trọng cảnh. Không được bao lâu là có thể nếm thử tiến hành một phá. Hoàn toàn thoát khỏi nguyên sinh loại cảnh giới, đạt được trụ linh thần thứ. Đây cũng tính là ta tiến nhập vũ trụ sau này lần đầu tiên thu hoạch ra. Cảm nhận được trong cơ thể vàng bạc dũng động hư không thần lực, tô hoài trong bụng tự nói, ánh mắt lộ ra hiếm thấy hung phấn. Thanh diệu võ giả trong cảnh giới đột phá chính là thu hoạch lớn nhất, mà cái này cơ hội còn hoàn toàn chính mình tranh thủ được. Ở ga đầu núi kết bạn là viên châu cùng lệ phi ngân đi tới phạm hiệu lạ tinh về sau cho thấy đủ mạnh thực lực, thắng được thương kiến chu ưu ái. Bây giờ mượn cái này đến từ không dễ cơ hội, hấp thu cự lượng năng lượng chuyển hóa hư không thần lực, làm cho thực lực tăng thêm một bước. Có cái này tứ trọng cảnh giới để thăng, lần này vũ trụ hành trình cũng đã đánh giá. Phải biết rằng thời gian mới qua hơn 3 năm mà thôi. Nếu như là ở lam tinh bên trên, muốn tiến hành như vậy bội phá, cho dù có thao thiết võ đạo cùng thôn thiên ma hoàng gia chỉ, chí ít cũng phải mấy trăm năm thời gian. Bởi vì lam tinh bên trên, căn bản cũng không có nhiều như vậy năng lượng cung cấp hắn hấp thu chuyển hóa lúc này cảm thụ được trong cơ thể mãnh liệt thần lực, tô hoài ánh mắt lộ ra không gì sánh được thần sắc hưng phấn. ba năm đi hồi báo đã lấy được, kế tiếp lấy được toàn bộ, cũng có thể coi là làm là ngoài định mức thu hoạch. mà cái này ngoài định mức thu hoạch, có thể nói kinh người. một ngàn năm mới chỉ có, cử hành một lần tinh vân võ đạo hội, trên bạn năm mới chỉ có tiến hành một lần bảy bước đại bị. đây đủ mọi thứ đều nhường chính mình gặp được. chỉ cần có thể thắng được thắng lợi, thưởng cho tuyệt đối kinh người. đừng nói đột phá trụ linh, chính là trực tiếp trưởng thành đến hành tinh cảnh đều có thể. nếu có thể mượn lần này võ đạo hội đem tự thân thị lực để thằng tới không có gì sánh kịp trình độ, nói không chừng cũng không cần dựa vào người khác, chính mình là có thể dẫn dắt Lam Tinh nhân loại đi hướng hoàn toàn mới tương lai. Lam Tinh ở tinh tế trong vũ trụ tương lai, tương lai của ta đều bắt đầu từ ngày mai. Nhìn ngoài cửa sổ từng bước ngầm hạ sát trời, cùng với phồn hoa đô khu phố phi hành sẽ cụ, tô hoài ánh mắt kiên định tự nói. Văn Minh trong ghi trách tâm, láo hội trưởng phòng làm việc. Tô Tiên Sinh đã ở. Lạc Ngọc Châu gõ cửa tiến nhập, hội báo tình huống công tác. Nói xong, ánh mắt của nàng nhìn về phía mặt bàn, mặt trên bày đặt một chồng văn kiện. Văn kiện bên trong mỗi một trang giấy đều đi chép một cái người thực lực, trải qua chờ các loại cụ thể tin tức. đây là dầm dạp kéo tinh cao tầng, tài năng mới có thể ở lúc trước bắt được tuyển thủ tư liệu đi chép đều là phạm điệu lạ tinh mỗi một cái đỉnh cấp nguyên sinh loại tư liệu. hồi lâu thương kiến chu mới thả dưới tư liệu, ngẩng đầu nhìn về phía lạc ngọc châu. tô tiểu Hưu nếu như tại lần này tuyển chọn chung thua trận văn minh trong ghi chép tâm liền lại thua rồi. hắn giống như tùy ý mở miệng, trong mắt mang theo vẻ hãi trên thực tế tranh chấp mặc kệ nơi nào đều có, lại đâu chỉ là cái này tinh hệ ba cái văn minh trong lúc đó, liền phạm điệu lạ tinh nội bộ đều có tranh đấu. Cái này cái tổ chức đẩy cử nhân chọn tham dự tuyển chọn, chính là một lần cạnh tranh. Thắng được bộ môn tại năm tới tài nguyên phân phối chung, cũng có thể được càng nhiều. Năm rồi, Văn Minh ngũ Lục trung tâm bởi vì không phải là cái gì bộ môn lớn, có thể tuyên đến đại biểu cũng đều không mạnh. Năm nay vốn là đã cùng một gã đỉnh cấp nguyên sinh chủng đạt thành hợp tác, nhưng bởi vì tôi hoài xuất hiện, Lâm Thời đổi chủ ý hội trưởng ngài là, không có lòng tin sao? Lạc Ngọc Châu thông tuệ không gì sánh được, tự nhiên một cái chợt nghe ra khỏi hội trưởng trong lời nói nói bóng gió. Thuyết văn rõ ràng trong ghi chép tâm thất bại, là bởi vì không cảm thấy Tô hoài có thể thắng nhưng này nhân tuyển rõ ràng là hắn tự mình chọn lựa. Thương Kiến Chu không trả lời lạc Ngọc Châu vấn đề, chỉ là thản nhiên nói, nếu để cho Hoa Thần đại biểu trong ghi chép tâm tham chiến, chí ít tốt 10 là có thể bảo đảm. Hoa Thần bọn họ trước đây lôi kéo tới cao thủ ở pha biểu lạ tinh thượng tuy là không nổi danh, cũng là khó được đỉnh cấp nguyên sinh chủng, thực lực cũng đạt tới cựu trọng cảnh, năm rồi căn bản sẽ không dự thi. Năm nay bởi vì nguyên nhân đặc biệt mới chỉ có báo danh tuyển chọn. Nếu như không có tô hoài xuất hiện, Hoa Thần lấn tên đại biểu văn minh trong ghi chép tâm suất chiến người. Thương Kiến Chu nói như vậy, chẳng khác nào trả lời lạc Ngọc Châu vấn đề. "Hắn đối với tôi Hoài Sát thực không có lòng tin gì." Thấy Lạc Ngọc Châu muốn nói lại thôi, Thương Kiến Chu lại nói, "Nếu là lúc trước tuyển chọn, lão phu nói sẽ không cảm thấy có cái gì, thế nhưng lần này." Thương Kiến Chu đem tư liệu đẩy tới Lạc Ngọc Châu trước mặt, nói, "Xem một chút đi." Lạc Ngọc Châu thuận thế cầm lấy văn kiện, phía trên nhất tuyển thủ tin tức đập vào mi mắt. Hồng Phi Vũ, võ giả công hội hội trưởng chi tử, tuổi còn trẻ thành tựu đỉnh cấp kiểu chóp cảnh, lần trước người đứng đầu. Thuật Thăng, chú linh trở xuống vô địch võ giả. Từng cái trên văn kiện, đi chép đều là cao cấp nhất người dự thi, mà ghi chép loại này tầng thứ người dự thi văn kiện không dưới mười mấy tấm, mỗi một chương đều đại biểu cho pha âm là lạ tinh mạnh nhất nguyên sinh trùng. lạc ngọc châu trong lớn tượng, năm trước tuyển chọn trùng, như vậy trang giấy tối đa cũng chỉ có hai, ba tấm. rất nhiều năm rồi say mê tu luyện đều ở đây các đại tổ chức mời mọc xuất quan, đồng thời còn có rất nhiều tân nhân lớn lên. năm nay cạnh tranh áp lực viễn siêu năm rồi, tô tiểu hưu tiềm lực tuy mạnh, nhưng trung quy cũng chỉ là bốn sung kỳ, so với những người này còn là có chút trên lệch. lạc ngọc châu kiểm tra tư liệu thời điểm, thương tiến chu mở miệng lần nữa, nói ra hối hận của mình nguyên nhân. nguyên bản hắn là lực đẩy tô hoài xuất chính người thậm chí vì thế còn thả phàm liệu lạ tinh đỉnh cấp nguyên sinh trùng một trong hoa thần bùa câu. thế nhưng ở bắt đầu thi đấu trước quan phương phóng suất tin tức, người mạnh nhất tư liệu phơi bày ở trước mắt lúc, nhưng trong lòng sinh ra không xác định ý tưởng không bởi vì này một lần tuyển chọn, cao thủ thực sự nhiều lắm. dĩ vang tuyển chọn chung, cái này dạng đỉnh cấp nguyên sinh trùng chỉ có ba, bốn người, ở dự đoán của hàn trung, tô hải coi như không phải những người này đối thủ, chí ít cũng có thể chen vào 7 người đứng đầu, mà chỉ cần lấy được thứ tự, liền có thể đại biểu phát minh kéo tinh xuất chiến. đến rồi cái kia thời gian chính mình là có thể dùng tài liệu đem Tô Hoài tiềm lực hoàn toàn tích tụ ra tới. Toàn bộ cũng là vì hắn có thể thắng được tinh hệ võ đạo hội, đại biểu Phạm Nữ là tinh suất chiến hạ hệ võ đạo hội. Khi đó cảnh giới đã không có hạn chế, Tô Hoài tiềm lực, tài năng mới có thể hoàn toàn phát huy được. Nhưng bây giờ bởi vì dự thi danh sách, Tô Hoài hoàn toàn mất hết tiến nhập bảy người đứng đầu cơ hội, đã không có phát huy tiềm lực cơ hội, thậm chí ngay cả thay văn minh trong ghi chép tâm thắng được hạng cơ hội đều mất đi. Có thể nói, ở tuyển thủ dự thi danh sách đi ra một khắc kia, Tô liền thành song thua tuyển trạch. Ngươi không trách lao phu tự chủ chương sao? nhìn về phía lạc ngọc châu cái này chính mình hài lòng nhất hậu bối thương kiến chu nhàn nhạt đặt câu hỏi lạc ngọc châu là hắn một tay mang vào văn minh trong ghi chép lòng cũng là hắn hiểu rõ nhất hậu bối thương kiến chu biết rõ nha đầu kia mục tiêu cao xa chỉ vì thân thể nguyên nhân tự thân không cách nào tu luyện dù vậy cũng không hề từ bỏ leo lên mục tiêu lựa chọn mà vươn trước đem văn minh trong ghi chép lòng chức vị coi làm văn cầu muốn đi lên cao hơn vị trí cũng đang bởi vì như vậy mới chỉ có hao hết tâm lực tranh thủ tới tinh cầu đỉnh cấp nguyên sinh trùng một trong hoa thần chống đỡ muốn nhờ lần này tuyển chọn cuộc tranh tài cơ hội tiến hơn một bước. Đáng tiếc hiện tại, cơ hội này cũng bởi vì mình tự ý làm chủ mất đi. Thương Kiến Chu vốn tưởng rằng, Lạc Ngọc Châu đang nhìn hết văn kiện phía sau, bởi vì tranh tài gian nan, còn đối với chính mình sinh ra bất mãn, có thể làm hắn sau khi nói xong, lại món Lạc Ngọc Châu nởn đầu lên. Chỉ là trong mắt của nàng, nhìn không ra vẻ bất mãn hoặc lo lắng, ngược lại gương mặt đủ cười. Thế thế, Thương Kiến Chu hoang mang không ớt. Chợt nghe Lạc Ngọc Châu cười nói, nếu như là phía trước, ta còn đối với ngài an bài có chút hoang mang cùng lo lắng, nhưng là bây giờ, loại này lo lắng cùng hoang mang, đã hoàn toàn tiêu thất. Ừ, vì sao? cái này kiến thương kiến chu là triệt để không hiểu làm sao khi nhìn đến tuyển chọn cuộc tranh tài tuyển thủ 29 mạnh như vậy về sau còn có thể trái lại một hơi tô tiên sinh ba ngày nay đều ở đây ngài an bài võ đạo quán bế quán tu luyện lạc ngọc châu há mồm giải thích nói nhất kiện hoàn toàn không liên hệ chuyện tiếp lấy chuyện đống nhiên nhất chuyện lộ ra khó được địch nậm nụ cười giả vợ thần bí mà hỏi ngài biết trong ba ngày này hắn tự thích đứng năng lượng tiêu phí tổng cộng là bao nhiêu không bao nhiêu thương kiến chu vô ý thức đặt câu hỏi lạc ngọc châu trầm nói ra một con số vượt lên trước hai chục triệu nghe thấy con số này, Thương Kiến Chú Thần sắc lần ra, Thanh tựu bõ giả, hắn biết rõ hai chục triệu tinh tệ tiêu phí, đại biểu cho bao nhiêu năng lượng khổng lồ. Đi xuống còn muốn, sắc mặt của hắn từng bước biến hóa, hỏi vội hắn lên tới ngũ trọng cảnh rồi hạ. Ngắn ngủ ba ngày thời gian, nếu như có thể để thăng tới ngũ trọng cảnh, cái kia tăng lên tốc độ quá đáng sợ. Mặc dù không cách nào thắng được lần này tuyển chọn đại tái, sau này cũng là một tiềm lực phi phàm tồn tại, có thể tiếp tục bồi dưỡng, thậm chí còn có ngũ trọng cảnh thực lực, còn có thể nếm thử tranh thủ một cái danh ngạch. Nhưng hắn hỏi xong, đã thấy Lạc Ngọc Châu chậm rãi giơ tay lên, so cái đo đến chữ. Hai con kép lại, cái này thủ thế ở phàm lưu là tinh thượng đại biểu chữ số là 8. Bắt trong cảnh. Làm sao có khả năng? Thương kiến chu triệt để giải ra. Chương 484, tu luyện không có bình cảnh, vũ trụ bên trong tối cường đại chủng tộc. Chương 484, tu luyện không có bình cảnh, vũ trụ bên trong tối cường đại chủng tộc. Lạc Ngọc Châu so với chữ số, vượt ra khỏi thương kiến chủ tưởng tượng. Hắn cho là mình nhìn lần rồi, không xác định so với Lạc Ngọc Châu thủ thế, lại hỏi, đây là có ý tứ chính là ngài hiểu ý đó. Lạc Ngọc Châu gật đầu đáp lại, tâm tình cũng là cực kỳ phức tạp. Kỳ thực ngày này thời gian, nàng đều không thế nào bình tĩnh. Mới đi võ đạo quán thời điểm, biết tiền đặt có không đủ, nhưng tiêu phí tối đa siêu mấy mươi vạn, một trăm vạn đều tính đại suất huyết. Kết quả nghe được, cũng là cái khiến người ta nghẹn học nhìn chân chối chữa số. hết lần này tới lần khác tận khả năng thỏa mãn, vẫn là chính mình chính một nói, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn trả tiền. Nhưng đã trả tiền đau lòng còn chưa qua đi, lại thấy được bế quan kết thúc tối hỏi Vừa hỏi hắn tiến bộ như thế nào, lấy được trả lời là bắt chọn cảnh từ tứ trọng cảnh đến bát trọng cảnh, hoàn toàn không dám tưởng tượng tiến bộ. Mặc dù nàng một người bình thường, cũng biết trong vòng 3 ngày thăng cấp tứ trọng ý vị như thế nào. ngắn ngủi ba ngày thời gian liên tục thăng cấp tứ trọng, hay là đang cựu cấp nguyên sinh loại trong cảnh giới, đây là căn bản không chuyện có thể xảy ra. Nhưng sự thực chính là cái này sao thái quá. cảnh giới loại vật này, đều là võ giả hội trưởng nhìn một cái đã biết trận tướng, võ đạo trong quán chắc thí cũng có thể chắc đi ra 20 tô hải căn bản không có cần phải nói láo. sở dĩ hắn là thực sự ở ba ngày trong thời gian, lấy thường nhân không cách nào tưởng tượng tốc độ liên tục tăng lên tứ trọng cảnh giới. Ba ngày để thăng tứ trọng, hắn là làm sao làm được? Đạt được trả lời khẳng định, Thương Kiến Chu lộ ra vẻ mặt khó thể tin, hoàn toàn không cách nào tưởng tượng đây là thật. Dựa theo võ đạo quán thuyết pháp, Tô Tiên Sinh ở ba ngày trong thời gian hoàn toàn hấp thu giá trị 20 chục triệu tinh tệ tự thích ứng năng lượng, không có lãng phí một kia. Lạc Ngọc Châu giải thích trong vòng ba ngày này chuyện đã xảy ra, lúc nói chuyện mình cũng không thể tin được. Không lỗ như vậy năng lượng, chống đỡ đều có thể chết no một cái cựu cấp võ giả. Có thể hết lần này tới lần khác, Tô Hạo cũng là hoàn toàn hấp thu, liền lãng phí đều không có. Loại chuyện như vậy nghĩ như thế nào đều có chút không thể tưởng tượng nổi. Hoàn toàn hấp thu sao? Thương Kiến Chu lầm bầm, trong mắt lộ ra thần sắc suy tư. Đi qua hồi lâu, hắn mới chỉ có nhớ lại nói, vũ trụ bên trong là có một ít trong truyền thuyết chủ tộc, thân thể hoàn toàn không tồn tại bình cảnh, có thể không bị hạn chế hấp thu năng lượng, chỉ cần đạt được năng lượng tương ứng đẳng cấp là có thể để thăng tới cảnh giới tương xứng. Thế nhưng nói đến đây, trong mắt của hắn mang theo vẻ khiếp sợ màu sắc. Trong lòng một cái kinh người phỏng đoán nổi lên, chẳng lẽ tô tiên Sinh thật là cái loại này trong truyền thuyết chủ tộc? Lạc Ngọc Châu thay thế hắn nói ra ý nghĩ trong lòng. Suy đoán này nói ra lúc, phòng làm việc Lâm vào ngắn ngủi an tĩnh. Đều là võ giả, thương kiến chu biết rõ tu luyện có bao nhiêu chắc trở. Còn là cấp thấp nguyên sinh chủ lúc, nhất trọng cảnh giới đề thăng, đều muốn dùng mấy tháng, thậm chí thời gian mấy năm đi hoàn thành. Mà theo cảnh giới không ngừng tăng lên, đạt được cấp 7, cấp 8 thậm chí cựu cấp lúc, không có nhất trọng cảnh giới đề thăng, liền không vẹn vẹn chỉ là thời gian sử dụng răng có thể cân nhắc. Bởi vì năng lượng hấp thu, còn bao hàm tiêu hóa, lợi dụng. Không chỉ có là năng lượng, liền võ đạo cũng phải có tương ứng đề thăng ở võ đạo dưới sự phối hợp cảnh giới tài năng mới có thể đi lên đến rồi cựu cấp nguyên sinh chuẩn cái cảnh giới này để thăng thì càng khó khăn rất nhiều người dốc cả một đời cũng bố pháp tăng lên một trọng không chỉ có là cần tiêu hao năng lượng quá mức khổng lồ cũng bởi vì mỗi một lần để thăng đều không thể thiếu võ đạo phối hợp mà bây giờ tô hoài hiện ra cũng là không có bất kỳ gông cùng xì xích. Phản phất võ đạo đã đại thành năng lượng không cần hấp thu chuyển hóa chỉ cần không ngừng cung ứng là có thể vô hạn trưởng thành bọn họ cũng đều biết điều này có ý vị gì một cái không tồn tại bình cảnh chủ tộc Có năng lượng cũng ứng là có thể vận chuyển thành, để thăng tới thượng nhân không cách nào tưởng tượng cao độ. Đây cũng không phải là dùng nguyên sinh chủng, chú linh nhất loại có thể hình dung. Nếu có ngay ngắn một cái viên tinh cầu năng lượng, hắn chỉ cần hoàn toàn hấp thu, là có thể trưởng thành thành hành tinh cấp cường giả. Nếu như trước mắt có một viên hành tinh, hoàn toàn hấp thu là có thể biến thành hành tinh cấp. Thậm chí, nếu như hắn có thể cắn nuốt một cái tinh hà, là có thể trưởng thành đến vũ trụ bên trong đều ít có tinh hà cảnh giới. Thời gian hạn chế, ở trên người hắn căn bản lại không tồn tại. Người như thế đợi một thời gian, sẽ trưởng thành tới trình độ nào? Trong lòng càng là tưởng tượng Thương Kiến Chu thì càng kinh hãi, Liên Mang cũng có vô cùng vui sướng nổi lên trong lòng. Như Tô Tiểu Hữu thật là nhân vật như vậy, lần này tuyển chọn, tất thắng. Liền giống như Lạc Ngọc Châu đang nghe Tô Hoài trong vòng 3 ngày liên tục để thăng tư trọng cảnh giới thời điểm, thương kiến chu trong lòng toàn bộ lo lắng đều biến mất. Thay vào đó, chỉ có vô tận vui sướng. Những thứ khác tạm thời không nói, chỉ là lúc này tuyển chọn đại tái, có Tô hỏi không có gì sánh kịp thiên phú cùng trưởng không đặc biệt lực lượng. Thêm lên hắn bắt trọng cảnh giới, cơ bản cũng không khả năng thua. Mà sau này, có hôm nay hợp tác, là có thể chân chính thành lập liên hệ không chỉ là tô hoài, có thể ngay cả sau lưng của hắn cái kia cả một cái thần bí trùng tộc đều có thể thành lập lưu hào quan hệ. đến lúc đó, đối cảnh của bọn họ đem viễn siêu phạm diệu lạ tinh bất luận cái gì một cái tồn tại. trong truyền thuyết những tu luyện kia không có bình cảnh, có thể vô hạn đột phá trùng tộc, không phải có hạn chế sao? lạc ngọc châu cắt đứt thương kiến chu mặc sức tưởng tượng, nói ra chính mình nghi ngờ nghi. vũ trụ minh ông là có một ít có thể không nhìn tu luyện bình cảnh đặc thù trùng tộc, nhưng những trùng tộc kia hoặc là hoàn toàn chính là do năng lượng thể hợp thành, hoặc là hình thể không gì sánh được cự đại, liền tại vũ trụ bên trong đi đều rất chắc trở còn có một chút, thậm chí còn đơn thuần bị quản chế với hoàn cảnh, không thể thoát khỏi sinh mệnh bản thân hình thức, cuối cùng cả đời không cách nào ly khai sinh trưởng hoàn cảnh một giây. giống như tô hoại cái này dạng còn hoàn toàn hình người sinh vật, căn bản không thể nào là cái này dạng mới đúng. nhưng nghe được vấn đề này, thương kiến chu cũng là lộ ra nụ cười, nói, ngươi còn nhớ rõ trong kho số liệu cái kia ngay cả ta cũng không biết tình cầu sao? địa cầu. lạc ngọc châu phản vấn, trong lòng đỗn nhiên khái động. thương kiến chu chậm rãi gật đầu, cười sang sẵn nói, nguyên bản ta còn nghĩ hoặc một cái chưa bao giờ tới vũ trụ trung tổng. Tại sao phải mục tiêu Minh sát muốn đi trung tâm được thương tình? Tại sao phải mục tiêu Minh sát tham dò địa cầu? Hiện tại xem ra, cái này căn bản không phải cái gì sơ nhập vũ trụ trung tộc, nói không chừng ở đại vũ trụ thời đại chưa mở ra thời đại, bọn họ cũng đã leo lên sân khấu, là so với bất luận cái gì văn minh đều muốn cổ xưa lại cường đại văn minh, mà cái này dạng văn minh hiện tại bước vào vũ trụ bên trong, Thương kiến Chu làm như tự nói, vừa tự như đang giải thích, trong lòng tràn đầy chờ mong, cũng có trách hắn sẽ như vậy, thật sự là hết thảy đều thật trùng hợp, một cái chưa bao giờ đặt chân qua vũ trụ người, đi lên liền muốn đi hướng thương tình còn lục soát một viên liền hắn cái này chuyên môn nghiên cứu vũ trụ văn minh người đều chưa từng nghe qua tinh cầu. đồng thời cái này một ngôi sao cầu thần bí mật 943 đến liền hắn đều không có quyền hạn kiểm tra. những thứ này cũng đã đem tô hoài thân phận đẩy tới một cái không gì sánh được thần bí, lại không gì sánh được cường đại trình độ. mà bây giờ tô hoài hiện ra toàn bộ càng là kinh người, hoàn toàn không tồn tại bình cảnh hấp thu, ba ngày thời gian liên tục đột phá tam trọng cảnh giới, không thể tưởng tượng tốc độ. đây hết thảy đều là thân phận của hắn thần bí lại cường đại chứng minh. chúng ta đây kế tiếp vẫn là giống như trước đồng dạng đối lại sao? Lạc Ngọc Châu rất mau mời thị tin vấn đề. Nếu như tôi hoài thân phận thật và hội trưởng đoàn giống nhau, là cường đại lại thần bí, từ lúc đại vũ trụ thời đại mở ra trước cũng đã đi ở trong vũ trụ văn minh, vậy bọn họ thì có cần thiết ngẫm lại nên như thế nào đối đãi chỉ không thể chậm trễ đối phương. Không cần có biến hóa quá nhiều. Thương Kiến Chu bình tĩnh đáp lại, nói, nếu Tô Tiểu Hữu không có cự tuyệt lao phu đề nghị, đã nói lên hắn cũng muốn tham gia võ đạo hội, cứ việc tắt thành cho hắn chính là. Chỉ cung trận này cuộc tranh tài thắng bại chỉ là nhân tiện mà thôi. Lúc này, Thương Kiến Chu lo âu trong lòng quét một cái sạch. Tu luyện không có bình cảnh tồn tại ở một hồi đồng cảnh giới võ giả trong tỷ thí, làm sao lại bại? Chỉ chờ tới lúc Hà hệ võ đạo hội kết thúc, cảnh giới hạn chế thủ tiêu, là có thể có cả viên tinh cầu năng lượng cung ứng. Đến lúc đó những người khác tối đa để thằng đột phá đến trụ linh cảnh, nhưng tôi hoài, nhưng là có thể vô hạn tăng lên. Đến lúc đó thắng bại còn có hồi hộp sao? Ngày mai nhớ kỹ chuẩn bị xe, làm cho lão phu tự mình đi tiếp tô tiểu hưu. Thương kiến chu mặc dù nói toàn bộ như thường, nhưng đến cuối cùng vẫn là biểu hiện ra đối với tôi có trọng. Là chương 485 đại tái bắt đầu. Tuyệt đối tự tin chương 485, đại tái bắt đầu, tuyệt đối tự tin Tô hoài ngủ một giấc không gì sánh được sánh khoái. Cảnh giới sau khi tăng lên, liền mang ngũ giác cũng được tăng lên. Bất luận cái gì một điểm tế vi động tĩnh, đều có thể bị hắn rõ ràng phát hiện. Ở làng tinh thời điểm, muốn an tĩnh nghỉ ngơi phải chủ động phong bế ngũ giác. Thế nhưng ở chỗ này, dường như hoàn toàn không cần phải. Khi hắn muốn ngủ đóng cửa sở hữu ánh đèn thời điểm, toàn bộ thanh âm cùng động tĩnh đều bị đoạn tuyệt đứng lên. Thậm chí ngay cả ngoài cửa sổ thành thị màn đèn, đều không thể chuyển vào trong phòng. Ngủ sẽ không thu được bất kỳ cái nhiễu nào. Loại cảm giác này miễn bản có bao nhiêu sảng? Tô Hoài ngủ một giấc đến lớn hừng đông, thẳng đến cửa phía ngoài chung giéo bắt đầu, mới mở hai mắt ra. Thưa tuất một phen mở cửa, chỉ thấy Lạc Ngọc Châu đã dẫn người hầu ở tại bên ngoài. Tô tiên sinh, thi đấu nhanh muốn bắt đầu. Nhìn thấy Tô Hoài đi ra, Lạc Ngọc Châu dùng lời nhỏ nhẹ nhắc nhở, thái độ vô cùng cung kính. Lạc tiểu thư không cần như thế lao tâm phí thần. Lạc Ngọc Châu cái này để ý thái độ, ngược lại làm được Tô Hoài có chút ngượng ngùng. Chỉ là hợp tác mà thôi, làm được hình như là người khác muốn cầu cạnh chính mình giống nhau. Bảo đảm Tô Thiên sinh có thể thuận lợi tham dự tuyển chọn đại tái. Đại biểu Phạm Hiệu là tinh suất chiến tinh hệ võ đạo hội, là hội trưởng phân phó xuống nhiệm vụ, cũng không mệt nhọc đang nói. Lạc Ngọc Châu mỉm cười đáp lại, không chút nào kể công. "Khách khí qua đi, giơ tay lên mời, hội trưởng đã tại phía dưới chờ, Tô tiên xin mời." Bởi vì Lạc Ngọc Châu thái độ, Tô Hoài Liên Tâm Tình đều khá hơn nhiều. Theo nàng xuống lầu, mặt trải qua ngừng hết mấy chiếc xe. Phía trước nhất một chiếc không có bánh xe, Lưu Tiến hình hất sát xe cổ trước, đứng ngoài tên mang kính mát Bảo Tiêu. Tô được đưa tới trước xe, mở cửa lên xe. Liền thấy ba ngày không thấy võ đạo công hội phó hội trưởng, Văn Minh trong ghi chép tâm tiền nhận người phụ trách. Phá vọng thần đồng đều nhìn không ra thực lực thương kiến chu. Chúc mừng tô tiểu hữu, mấy ngày tìm không thấy cảnh giới lại tăng lên, thực sự là hậu sinh khả bị Lão nhân vừa thấy tô Hoài, liền lộ ra nụ cười thân thiết, thái độ sang sảng chào hỏi. Hội trưởng nói quá lời, chỉ là một điểm nho nhỏ để thăng mà thôi. Tô Hoài khiêm tốn đáp lại, nói so với hội trưởng trang sáng chi huy, điểm ấy tiến bộ liền huỳnh hỏa cũng không tính. Hán tuy là thực lực lại tiến bộ, nhưng lão nhân trước mắt là cảnh giới gì, hắn còn là một điểm cũng không nhìn ra. Nói do thực lực của đối phương, chân chính cao đến không cách nào tưởng tượng lấy tiểu hưu tốc độ tăng lên, đợi một thời gian tất nhiên có thể siêu việt vũ trụ bên trong tuyệt đại bộ phận người trong lão phu cái gọi là quan huy, cũng bất quá là tạm thời mà thôi. thương kiến chu tiếp tục vui đùa, nhìn về phía tô hoài ánh mắt tràn đầy thưởng thức. hắn lúc này nhìn bề ngoài lại tựa như chấn định, nhưng kỳ thật tâm địa là thật tràn đầy kinh hãi. từ lạc ngọc châu trong miệng nghe được, cùng chính mình tận mắt thấy, đúng là vẫn còn hai khái niệm. mắt thấy ba ngày trước vẫn là bốn nước mơ người trẻ tuổi đạo mắt đã coi bắt trọng cảnh khí tức loại này trong khoảng thời gian ngắn để thăng tứ trọng cảnh mang tới chấn động mặc dù là hắn cái này hàng tinh cấp tồn tại cũng vô pháp đơn giản coi nhẹ mà hắn nói chuyện lúc trong lòng đối với gần đến đại tái cũng thêm mấy phần chờ mong không nói những thứ này thương kiến chu đệ xuống trong lòng chấn động giơ tay lên đem một phần văn kiện đưa cho tô hoài tuyển chọn đại tái lập tức bắt đầu tô tiểu hưu xem trước một chút quy tắc cùng đối thủ tư liệu a lần này đại tái tin tưởng tiểu hưu sẽ cho lão phu một kinh a đam tiếu qua đi thương kiến chu đem một phần văn kiện đưa về phía tô hoài tiếp nhận văn kiện, Tô Hoài vừa lật mở một bên đắp lại, ta tận lực không cô phụ tiền bối chờ mong. Đang khi nói chuyện, văn kiện tiêu đề đập vào mỹ mắt. Solo tinh hệ võ đạo hội phạm lũ Lạc Tinh tham gia triển lãm danh hạch tuyển chọn đại tái tiêu đề phía dưới, chính là đối với đại tái đều giới thiệu. Mặt trên càng kẽ giảng thuật tuyển chọn cuộc tranh tài lịch sử, ý nghĩa cùng với quy cách. Dựa theo mặt trên theo như lời, đây là phạm lũ Lạc Tinh thượng cử hành chất lượng tối cao, quá trình đặc sắc nhất, đồng thời cũng là quy cách tối cao thi đấu. Thi đấu đối ứng tinh tế liên minh cử hành văn minh võ đạo đại hội, mỗi 1000 năm cử hành một lần tụ tập phạm nhiễu là tinh sở hữu nguyên sinh trùng bên trong tối cường giả vì toàn bộ tinh cầu người dân lên một trận chiến đấu thịnh tiến bay qua trang thứ nhất trang thứ hai chính là mặt hướng võ giả quy tắc giới thiệu khi thấy quy tắc hai chữ thời điểm tôi hoài nghi mặt thanh tựu người dự thi quy tắc là nhất định phải hiểu hắn chụp câu nhìn xuống dưới quy tắc một chút xíu mời rõ ràng tuyển chọn đại tái là quy mô lớn nhất quy cách tối cao thi đấu bởi vì tuyển thủ dự thi số lượng khổng lồ vì vậy vòng thứ nhất thi đấu sẽ lấy tích phân cuộc so tài hình thức tiến hành tuyển chọn đại tái trước ba ngày sở hữu người dự thi đem bị chia làm bố tổ Mỗi tổ 30 người luân phiên đối chiến, người thắng tích một điểm, người thua không tỷ số. 3 ngày qua đi, mỗi tổ tích phân top 10 tấn cấp vòng kế tiếp. Lần thứ 2, đem lần nữa chia làm hai tổ, một lần nữa lấy vài phần hình thức tiến hành, top 5 tấn cấp. Còn lại 20 người lúc, đem phân tổ đối chiến. Đến lúc đó, mới là đặc sắc nhất từng đôi chết viết. Trừ những thứ này ra, còn có một chút đặc thù quy tắc, cam đoan một số người trực tiếp tấn cấp vòng thứ 3 thi đấu. Tỷ như Phạm Dụ là tinh thượng một ít công nhận tối cường giả, hoặc thượng giới tranh tài tiền tam danh trợ, các loại. Đương nhiên những thứ này đối với Tô Hoài mà nói, cũng không trọng yếu. Hắn phải biết, chỉ có quy tắc. Nhìn xong những thứ này, phía sau còn có một chút tuyển thủ tư liệu, bao quát tuyển thủ tên, danh sưng, cảnh giới đẳng cấp, am hiểu thủ đoạn chờ, các loại. Nhưng những thứ này, tôi phải chỉ là nhìn lướt qua thì để xuống. Tiểu cấp nguyên sinh chủng, đặt ở Lam Tinh cũng chính là cơm trên cảnh giới. Mà ở siêu phàm cảnh trong giới hạn, hắn tự nhận vẫn chưa có người nào có thể là đối thủ. Điểm này bất kể là Lam Tinh hay là đang vũ trụ bên trong, đều là giống nhau. Cương Giả không phải qué khoang, nhưng cũng sẽ không tự hạ thân phận. Chỉ là buông tư liệu cái này một động tác, tự tin đã hiển lộ không thể nghi ngờ ở một bên Lạng Yên quan sát đến Tô Hoài thương kiến chủ chứng kiến Tô Hoài cái này một động tác, trong lòng càng thêm chờ mong. Một cái khả năng là trong truyền thuyết không có tu luyện bình cảnh cường đại chủng tộc đi ra người trẻ tuổi, lần đầu tham dự vũ trụ ở giữa võ giả thịnh hội, biết có dạng nào biểu hiện đâu. Đến từ phàm hữu lạ tinh các vị khán giả, đến từ vũ trụ các vị bằng hữu, hoan nghênh đi tới trung tâm sân thể dục. Ta là người chủ trì khuôn khôn. Ngày hôm nay, chúng ta gặp nhau nơi này, cộng đồng nhân chứng, tất các thiên tài võ giả đã tuyệt luân nhân chứng, cộng đồng thấy chứng pháp bị dạ tình tối cường nguyên nắm sinh ra mời làm chúng ta sắp lên chàng tuyển thủ, dâng lên hoan hô. Gai nghĩ trung tâm thành bên trong sân thể dục, ngọn đèn vòng quanh trên võ đài, một cái nổi đồng bền giữa không trung, tay cầm ống nói hình chứng người máy, trên mặt lộ ra nhân cách hóa biểu tình đấu. Tại hắn đợi một chút cơ giới thanh âm thoại âm rơi xuống lúc, diện tích vượt lên trước mười bạn mở cự đại bên trong sân thể dục, nhất thời vang lên tiếng hoan hô điếc tai nhất. Có. Hôm nay trung tâm bên trong sân thể dục ngồi đầy người, trên khán đài không còn chỗ ngồi. kế tiếp, cho mời chúng ta tuyển thủ lên sân khấu, kéo dài không ngừng hoan hô qua đi, nội đồng bền giữa không trùng chỉ có chừng bằng trái bóng dầu người máy lần nữa cầm lấy mịp rổ phồn hô to ba ba ba ba tiếng vỗ tay nhiệt liệt kèm theo các loại tiếng hoan hô cùng nhau vang vọng đồng thời phần sau sân khấu thông đạo mở ra một cái người bay bổng lên giống như một đạo thiểm điện bay vào giữa sân tuyển thủ bắt đầu ra sân chương 486 tuyển thủ lên sân khấu thượng giới quán quân hồng phi vũ chương 486 tuyển thủ lên sân khấu thượng giới quán quân hồng phi vũ Tức trung tâm thành sân thể dục diện tích vượt lên trước mấy trăm ngàn mở cự đại vòng tròn trong kiến trúc không còn chỗ ngồi tiếng vỗ tay nhiệt liệt kèm theo tiếng hoan hô vang vọng toàn bộ sân thể dục Thính phòng hàng đầu một vòng vị trí, cách xuất từng cái dùng tài liệu đặc biệt kiến tạo cách gian. Đây là dành riêng cho khách quý VIP xem thi đấu thất. Liền những thứ này VIP xem thi đấu thất, ngày hôm nay cũng là không một ghế trống. Cái này bên trong đang ngồi đều là phạm lưu là tinh các giới nhân vật nổi tiếng, chính phủ cao tầng, cùng đến từ vũ trụ đặc biệt quý khách. Lợi dụng mới nhất quang học kỹ thuật phòng bị không chỉ có thể cắt đứt ngoại giới ánh mắt, ở bên trong còn có thể đem hình ảnh phóng đại, tập trung trở, các loại thao tác thuật tiện. Số 219 xem thi đấu bên trong phòng, La Viên Châu thích trí nằm trên ghế salon, thưởng thức trong tay đến từ mấy ngàn năm ánh sáng bên ngoài giọ ánh mắt thản nhiên nhìn chằm chằm sân thể dục trung ương. Bên kia trên ghế salon, còn tọa lấy chức vụ trọng yếu an ninh đội trưởng Lệ Phi Ngân. Lệ tiên sinh cảm thấy, tô minh tại lần này đại tái trung có thể hay không cầm cờ đi trước. Nhấp một miếng rượu, La Viên Châu quay đầu nhìn về phía Lệ Phi Ngân, ngựa khí nghiêm túc tỉnh giáo. Lúc này, hắn vẫn còn đang suy tư lấy một chuyện, chính là liên quan tới tài trợ công việc. Mỗi một giới võ đạo đại hội, tài trợ đều là một môn có thể so với võ đạo hội bản thân cạnh tranh. Không 13 chân chính có nhân khí tuyển thủ, động một tí chính là hơn nước tinh tệ tài trợ phí dùng. Mỗi cái đại thương như thể Công ty, thương hội trợ, các loại, vì tài trợ càng là liên cầu đầu góc đều muốn đánh ra, không thôi dốc hết một liếng cũng muốn tranh thủ nhân khí tuyển thủ tại trợ quyền. Mà hắn thành tựu cổ sở thương hội phân hội hội trưởng, đối với tài trợ tự nhiên cũng phải cần quan sát lựa chọn. Tô Hoài bất luận thành tích như thế nào, ở hắn trong kế hoạch cũng là muốn tài trợ tuyển thủ. đương nhiên, cái này kế hoạch chỉ là nhằm vào Tô Hoài thân phận, cùng với tương lai biết đạt thành hợp tác, trước giờ tống suất một phần tâm ý kim nhạch phương diện, từ cũng có thể đắt bao nhiêu. Mà muốn đầu nhập càng nhiều hơn tài trợ, liền muốn xem Tô Hoài có thể đi tới một bước nào. Nếu như hắn thật có thể đánh ra một ít danh đường, thậm chí thắng được hạng nhất danh hiệu, đại biểu phạm nhuệ là tinh sơn gã sổ là tinh hệ võ đạo hội, cái kia tài trợ phí, tự nhiên cũng có thể từ chân chính hợp tác góc độ lo lắng. Chỉ là, hắn là một danh bát giai nguyên sinh chủng, liền tôi hỏi thực lực đều nhìn không tấu, tự nhiên cũng vô pháp đơn giản làm ra quyết định. Đối với Lệ Phi Ngân hỏi tức là chuyện tiếm, cũng là thật tâm tình giáo, một gã trụ linh ý kiến, vẫn rất có giá trị tham khảo. Lúc này, Lệ Phi Ngân cũng uống một chén rượu, mắt thấy sân thể dục trung ương vị trí, các tuyển thủ từng cái bay ra, cũng không quay đầu lại nói lấy tô tiên sinh thực lực đoạn giải nhất không có bất cứ vấn đề gì ngư khí của hắn thập phần chắc chắn phạm phất đã dự kiến toàn bộ nhưng lời này lại làm cho la là viên châu hoài nghi chỉ gặp qua một trận chiến đấu mà thôi các hạ liền dám khẳng định như vậy hắn nhớ không thông lệ phi ngân tự tin đến từ nơi nào bởi vì đối phương cũng giống như mình đối với tô hoài hiểu rõ đều chỉ dừng lại ở trận kia phát sinh ở vũ trụ tuyến đường an toàn chiến đấu bên trên chỉ là một trận chiến đấu hẳn là còn chưa đủ lấy làm cho hắn đối với một cái người thực lực giải khai thấu triệt à giống như là biết La Viên Châu đang suy nghĩ gì, Lệ Phi Ngân cười nhắc nhở, La Thiên Sinh nếu như muốn tài trợ, ta kiến nghị mau sớm trao đổi, bởi vì về sau, giá rất có thể cũng không giống nhau. Hắn một câu nói này, làm cho La Viên Châu càng thêm một bức. Nói như thế nào dường như tô hoài phải đánh vào vũ trụ văn minh đại tái giống nhau, nhưng thế là, Lệ Phi Ngân cũng chỉ là nói như thế một câu, cũng không có thâm nhập giải thích. Hắn đã gặp, nào chỉ là một trận chiến đấu. Ở văn minh trong ghi chép lòng thời điểm, hắn nhìn tận mắt nhân viên công tác trận mắt hốc mồm trắc ra ba loại hoàn toàn khác biệt thuộc tính. Liên Văn Minh trong ghi chép lòng tiền nhiệm người phụ trách, phạm niệm là tinh thượng đức cao vọng trọng lão hội trưởng đều kinh động. Mà bây giờ, vẹn vẹn đi qua 3 ngày thời gian, Tô Hoài mang đến cho hắn một cảm giác lại có phi thường biến hóa rõ ràng. Trong đó liếc mắt là có thể phát giác, chính là của hắn cảnh giới đẳng cấp. Từ cựu cấp nguyên sinh trùng tứ trọng, thấn thăng đến bát trọng. Ngắn ngủi 3 ngày trong thời gian đạt đến liên tục vượt tứ cấp đạt đến cho tới bây giờ trình độ. Lệ Phi ngân mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng hắn biết người như vậy liền không thể dùng đối đãi người bình thường ánh mắt để đối đãi, căn bản là cái quái vật. Đang cùng người chiến, KSC, đấu chung mái vật nửa người liền đứng ở thế bất bại. Ta hiểu được. La Viên Châu nghe được Lệ Phi Ngân mấy câu nói, mặc dù không biết tự tin của hắn đến từ nơi nào, nhưng có thể nghe được. Hắn đối với Tô Hoài không chút nghi ngờ tín nhiệm. Phàm Phất Tử vừa mới bắt đầu, liền tin tưởng vững chắc Tô Hoài có thể đoạt được người đứng đầu, có thể đi hướng vũ trụ. Trong lòng cũng không khỏi suy nghĩ bắt đầu phía sau hợp tác công việc. Cũng trong lúc đó, số năm xem thì đấu bên trong phòng. Thương Tiến Chu cùng sáu bảy người ngồi chung một chỗ. Những người này đại thể niên kỷ không nhỏ, mỗi một người tinh thần đều tuyển sót không gì sánh được. Trong đó người cầm đầu là một gã giữ lại trong dâu cẩm y ngọc bảo lão nhân, tại hắn bên cạnh, bao quát thương kiến chu ở bên trong, đều là phạm diệu lạ tinh thượng võ đạo phương diện trí cường giả. ở tinh cầu bên trên cũng thân cư yếu vị, mà ở giữa lão nhân này, chính là trong đó mạnh nhất một cái. hong ký, phạm diệu lạ tinh võ đạo công hội hội trưởng, phạm diệu lạ tinh tối cường ba nguyên nắm một trong. bộ mặt của hắn uy nghiêm, không giận tự uy. quanh năm đứng hàng lên trước thân phận, làm cho hắn nuôi ra khỏi một phần khí thế đặc biệt. bất quá lúc này, hong ký nhìn lấy trong sân ánh mắt, cũng là phá lệ thường hòa. khoe mắt, cũng là mang theo đủ cười thản nhiên. bởi vì ngay một khắc này một đạo thân ảnh từ tuyển thủ đợi lên sân khấu thất, bay lên sân vận động trung ương. cái kia siêu nhiên khí chất, cùng ngạo nghễ dáng người, thoáng cái dẫn phát toàn trường hoan hô. đồng thời, người máy chủ trì tiếng giới thiệu cũng vang lên, nhìn là ai tới, là của chúng ta thượng giới quá quân, lam tinh thế hệ trẻ trí cường giả, hoàn vũ tinh hồng phi vũ. một ngàn năm trước, hắn sơ nhập cựu cấp kỳ, đã thực lực tuyệt mạnh, gắng gượng đoạt lấy quá quân, trở thành nồng nhiệt tay có thể nóng tân tình. người máy nhất phàm giới thiệu, hiện trường tiếng hoan hô càng thêm nhiệt liệt, thậm chí có người la lên bắt đầu hùng phi vũ tên. thế nhưng, sân vận động trung ương ánh đèn chiếu dọi xuống cơ khí người chủ chỉ lời nói xoay chuyển, cố ý lấy bắt quái giọng nói. nghe nói lần trước số người tham dự không nhiều lắm, một đám cao thủ cũng bởi vì các loại các dạng nguyên nhân vắng họ, cuối cùng chỉ đánh bại lác đác mấy vị chân chính công nhận cường giả, dường như đoạt giải quán quân hàm kim lượng cũng không cao lắm đâu. người máy cái này nhìn như giới thiệu, lại nhìn như đùa dẫn một câu nói, cũng nói xảy ra chuyện thật. giữa sân, nguyên bản mặt mang nhàn nhạt mỉm cười hồng phi vũ, sắc mặt nhỏ bé không thể nhận ra biến đổi. xem thi đấu trong phòng, hồng ký khoe mắt cũng là có lại. dám bóp con tang ngắn, cái này phá người máy ai thích trí? hắn là không nghĩ tới tuyển thủ giới thiệu tử, dĩ nhiên là như vậy. chiến thắng thành danh tuyển thủ thiếu, không coi là quán quân sao? tốt xấu con ta cũng là từ vào vòng thi đấu một đường giết tới, hơn nữa ai có thể phủ định thực lực của hắn? nhưng hồng ký cho dù có ý kiến lúc này nhưng cũng nói không nên lời. may vào lúc này người máy mở miệng lần nữa, hoàn vũ tinh hồng phi vũ, lam tinh trẻ tuổi nhất cựu cấp nguyên sinh trùng, nguyên nắm trung công nhận tối cường giả một trong, hắn có thể hay không bảo vệ chính mình vô địch minh quang? ở lần này cao thủ tụ tập trong tranh tài, đoạn lại đánh mất đã lâu hàm kim lỗ đâu? để cho chúng ta mọi mắt mong chờ. Trường 487, Tô Hoài Đăng trạng sinh trưởng ở thẩm mỹ điểm vẻ bề ngoài. chương 487, Tô Hoài Đăng trạng sinh trưởng ở thẩm mỹ điểm vẻ bề ngoài. Theo cơ khí chủ trì giới thiệu, hiện trường tiếng hoan hôn một lần nữa vang lên, còn có rất nhiều phạm nữ lạ tinh nhân, ở trên khán đài góp phần trợ uy. Nay thời, không trung đã đứng không dưới hai ba chục danh võ giả. Rất nhanh, lại có mới võ giả bay lên này hình chứng người máy lần nữa bắt đầu giới thiệu. Đương nhiên, cũng không phải mỗi một danh người dự thi giới thiệu, đều có thể giống như Hồng Phi Vũ cặn kẽ như vậy càng nhiều vắng vẻ vô danh tuyệt thủ chỉ ở sau khi giới thiệu bị điều khiển bên trên một câu liền kết thúc lúc này phòng khách quý bên trong chú ý lực đã không ở sân vận động trung ương ngọn đèn chiếu sáng trên võ đài năm nay quân quân chắc là không có bất ngờ số năm phòng khách quý bên trong một vị lao nhân nhìn lấy giữa không trung lơ lửng hồng phi vũ dự khí khẳng định mở miệng ưn hồng phi vũ thực lực hay là quá rõ ràng ngàn năm trước là có thể đoạt giải nhất bây giờ trải qua ngàn năm tu luyện nói vậy sẽ đoạt được thoải mái hơn đúng vậy cho dù có đối thủ mới thì như thế nào đâu ở nguyên sinh trùng trong cảnh giới thực lực của hắn không sai biệt lắm là cực hạn. Mấy người thảo luận tới trong sân một đám võ giả, trong đó không thiếu thành danh đã lâu đỉnh cấp nguyên sinh chủng, nhưng bọn hắn đều không ngoài dự tính xem trọng Hồng Phi Vũ. Đứng ở phía trước nhất Hồng Ký bởi vì người máy khôn không giới thiệu, trong lòng mặc dù không thoải mái, nhưng nghe đến bọn họ những lời này, tâm tình cũng không khỏi tốt lắm vài phần. Bọn họ nói không sai, hàm kim lượng gì gì đó đều là mọi người nghị luận đi ra. Trên thực tế có thể đoạt được người đứng đầu, là có thể chứng minh Hồng Phi Vũ thực lực mạnh bao nhiêu. Lần trước có thể thắng, lần này tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Trong lúc suy tư, Hắn thản nhiên nói, lấy phi vũ thực lực, có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn, khả năng cũng chỉ có Thương Mệnh Tinh thuật thăng. Trong mắt hắn, thuật thăng chính là duy nhất một cái có thể đối với Hồng Phi Vũ tạo thành uy hiếp người. Đối với cái nhìn này, không có ai hoài nghi. Ân, Bù Đông ở nguyên sinh trùng cảnh giới mấy nghìn năm, chú linh trở xuống, không có đối thủ. Làm cho tên kia đại biểu Phạm Dụ là tinh xuất chiến, ổn định là ổn định, kết quả cuối cùng nhưng cũng là dừng bước tinh hà mà thôi. Đúng vậy, nhưng có thể tấn cấp đến tinh hà cũng không tệ. Ai ta Phạm là khi nào cũng có thể xuất hiện ở tinh vân ly lên a? Trong tâm câu chuyện rất nhanh từ Hồng Phi Vũ chuyển tới thi đấu bản thân nói lên tranh tài phân đoạn nhắc tới Tinh Vân Ly mặc dù là Phạm Diệu Lạc Tinh mạnh nhất mấy ông lão cũng là không biết làm gì cái này dù sao cũng là người tuổi trẻ sân khấu bọn họ cho dù có thực lực cũng không khả năng tham gia mà thanh niên nhân tham gia Phạm Diệu Lạc Tinh liền từ không có bắt được qua sông hệ vũ đạo biết trở lên thành tích liên cái này hà hệ tấn cấp cũng là dựa vào thương mệnh tinh thuật thăng cái này nguyên nấm đặc thù thực lực thực hiện thuật thăng là Phạm Diệu Lạc Tinh công nhận chủ linh trở xuống vô địch thực lực cũng sát thực như vậy ở dự thi phía sau thì Ung Dung thắng được solo tinh hệ thi đấu, tham dự vào hà hệ cạnh tranh chung. Chỉ tiếp đến rồi hà hệ trong tranh tài đường, cảnh giới hạn chế đã bị hủy bỏ. đã không có cảnh giới hạn chế, từng cái tinh cầu văn minh toàn lực bồi dưỡng từ bản thân kẻ thủ. duy chỉ có pha âm lạ tinh thuật thăng, cũng là không cách nào tấn thăng đến trụ linh cảnh. cuối cùng kém một cái đại cảnh giới đối chiến, kết quả sau cùng có thể tưởng tượng được. mà cái này cũng là bọn hắn duy nhất một lần đến hà hệ võ đạo hội trung kỳ thực lực. mọi người đều đang mong có thể có càng tốt thành tích, thậm chí vì thế nghĩ hết các loại biện pháp, cũng như thương kiến chu coi trọng tô hoài cảm thấy hắn có thể vì phạm điệu là tinh thắng được vinh dự. đạm nhiên, hắn thủy trung đều không có tham dự vào trong thảo luận, chỉ là nghe mấy vị lão hưu đàm luận, nghe bọn họ đối với tương lai mặc sức tưởng tượng, nghe hồng phi vũ đoạt được người đứng đầu sau an bài, trên mặt biểu tình tự tiếu phi thiếu. cũng đúng lúc này, một vị lão nhân nhìn về phía thương Kiến chu. lão thuyền, nghe nói ngươi tìm một người đặc biệt đại, biệt đại biểu văn minh trong ghi chép tâm suất chiến, người nọ thực lực như thế nào a liên quan tới thương Kiến chu thành tiểu phó hội trưởng võ giả công hội, cũng không ở công hội bên trong chọn người, mà là đi bên ngoài chuyện tìm người, bọn họ tự nhiên là biết đến lúc này cũng là không khỏi tò mò. đúng lúc, bên ngoài bỗng nhiên vang lên một tràng thốt lên tiếng. thật là đẹp trai, quá ha ha ha, quá xoáy rồi. đây là người nào nha, làm sao cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua. ở trên khán đài các loại cường liệt không ngừng tiếng kinh hô chung, một đạo thân ảnh bỗng nhiên bay vút mà ra. thân ảnh ấy giống như một đạo thiểm điện thoát ly tuyển thủ cửa ra, bay vọt lên trên trời, cùng những người khác ngang hàng. đây là một vị thanh niên, an mặt thông thường y phục, xem không ra bất kỳ đặc biệt. không không nhưng này lạnh lùng khuôn mặt, vướng bình khí thế, triển lộ ra khí vũ bất phàm. Phảng phất thiên sinh vương giả một dạng, bưu kỳ hắn vẻ bên ngoài, sinh trưởng ở sở hữu nguyên nấm thẩm mỹ điểm. Một khi xuất hiện, liền tại trên khán đài, dẫn phát rồi trận trận kinh hô. Lúc này, người chủ chỉ khôn khôn thanh âm cũng hợp thời băng lên, à, lặng lẽ ai tới, là đến từ vũ trụ ngoại viện, tự xưng muốn cứu bất phàm điệu lạt tinh hạng nam nhân A. Người máy nói như thế, nhìn về phía giữa không trung đạo thân ảnh kia, ngựa khí hùng dung nói, làm cho chúng ta hoan nên ngàn năm trước ly khai phàm diệu lạt ở trải qua vũ trụ kiếp nạn sau thử thách, một lần nữa trở về dân du cư. Phạm Dụ Lạc tinh gan dạ sáng suốt hơn người người khai thác, trở về Phạm Dụ là phía sau tất phải chịu tại sứ mệnh cường giả. Tô Mại, người chủ chí hét lớn một tiếng, rõ ràng tuyển thủ lai lịch thân phận, nhưng đối với người trên khán đài nhóm mà nói, cũng là một mảnh xa lạ. Tô Mại, đây là nơi nào tới? Vũ trụ bên trong trở về. Hắn không phải Phạm Dụ Lạc tinh nhân sao? Khẳng Định không phải a, nghe đều chưa từng nghe qua. Nói là từ vũ trụ bên trong trở về người, thực lực mạnh không mạnh à? Ta vừa rồi đi xem thi đấu web size giới thiệu, hắn tựa hồ là đại biểu văn minh trong ghi chép tâm suất chiến tuyển thủ trước đây chẳng bao giờ ở phạm liệu là tinh suất hiện qua là ở vũ trụ bên trong tấn thăng đến cựu cấp nguyên sinh loại lần này thi đấu vốn là cường giả tập hợp không nghĩ tới còn có đến từ vũ trụ nguyên mầm ha ha cái này nhưng có nhìn có gì để nhìn coi như là đến từ vũ trụ thì có thể làm gì đâu tại loại này cách thức trong tranh tài cũng chỉ biết chẳng khác gì so với người thường mà thôi chớ nói lung tung à đẹp trai như vậy soái ca ta có thể không muốn nhìn thấy hắn sớm bị nước ao đúng vậy coi như không có thực lực liền cái này đẹp trai tướng mạo ta cũng nhất định chống đỡ tôi hải xuất hiện ở trên khán đài dẫn phát rồi nhiệt liệt thảo luận Mà lúc này phòng khách quý bên trong, một đám lao giả cũng đều men theo Thương Kiến Chu ánh mắt nhìn về phía Tô Mại. Cụ thể như thế nào, chưa vị nhìn một cái chẳng phải sẽ biết. Thương Kiến Chu nhìn lấy bên kia, nửa khí nhàn nhạt, nhạt mở miệng. Cái này nhân loại, chính là hắn vì văn minh trong ghi chép tâm tìm đến cường giả, có thể thay Phạm Lự Lạp Tinh đi hướng vũ trụ người 4. Chương 488, cảnh thánh, chân chính thần minh chương 488, cảnh thánh, chân chính thần minh bắt chương cảnh. Phòng tiếp khách bên trong, một ga quang nửa người trên, lộ ra đầy người cầu kết bắp thịt to lớn lao giả nhìn trong sân Tô Hoài, mắt lộ ra một tia mang hông ký cũng tinh nặng, đây chính là người tìm người. lúc này không chỉ có là hai người này, những người khác đồng dạng đều bị hoảng sợ không nhẹ. thanh diệu trên viên tinh cầu này thực lực mạnh nhất một nhóm người, bọn họ thường thức hậu gối, đều là thiên phú mạnh nhất tiên tiêu. thực lực không phải đạt được nguyên sinh trùng đỉnh phong, đều không có ý tứ nói là chính mình coi trọng nhân. kết quả thương kiến chu sát có chuyện lạ tìm người, tìm đến cũng là cái liền cựu trọng cảnh đỉnh phong cũng chưa tới xa lạ thanh niên, sắp thực làm người ta ngoài ý muốn. chưa bị lại nhìn lấy là được, ta tin tưởng vị tiểu hữu này có thể đem phạm diệu lạ tình tên mang hướng vũ trụ. đối mặt một đám lao lưu nghi vấn. Thương Kiến Chu cũng không hiểu thích, mà là tự tin làm ra dự đoán. Phản phất thi đấu còn chưa bắt đầu, liền đã thấy kết quả giống nhau. Thái độ này ngược lại làm cho những người khác bộc phát tò mò. Người cái này lão gia hỏa sẽ không cho tiểu tử kia bí mật gì vũ khí A. Hồng Ký trước đặt câu hỏi. Thương Kiến Chu giống như hắn, là cựu bảy linh phạm điệu lạ tinh Tam Hoàng một trong, bạn năm trong năm tháng đi khắp vũ trụ, trên tay bảo bối vô số kể, một phần bạn xuất ra giống nhau cho tiểu tử kia bản thân, mặc dù yếu đi nhất trọng cảnh, cũng không phải không có thủ thắng khả năng. Lợi dụng ngoại vật cũng không phải là kế lâu dài A ngoại vật có thể giúp nhất thời, lại trợ không được một đời, cái này dạng có được thắng lợi, đã định trước đi không được lâu dài. Không sai, ta nhìn tiểu tử trên căn bản là không có. Theo Hồng Ký đặt câu hỏi, những người khác rồn rập mở miệng. Nhưng đối với những giải thích này, Thương Kiến Chu Thủy Trung cười không nói. Hán Thương Kiến Chu người được chọn, lại tại sao có thể là chỉ biết dựa vào ngoại vật người vô năng đâu? Đây chính là một gã khả năng ở đại vũ trụ thời đại phía trước, cũng đã bước vào vũ trụ văn minh trùng, đi ra không có tu luyện bình cảnh, nắm giữ không giới ba loại thuộc tính năng lượng đặc thủ tồn tại à? Lại không nói phòng khách quý bên trong như thế nào nói chuyện với nhau. Lúc này sân thể dục trùng, kèm theo tuyển thủ từng cái lên sân khấu, bầu không khi đã hoàn toàn bị điều động lên rồi. Sân thể dục bầu trời, vượt lên trước 120 đạo thân ảnh lơ lửng giữa không trung, bọn họ hoặc chân đạp tật phòng, hoặc người khoác liên hỏa, hình tượng hoàn toàn khác biệt, thần thái hoàn toàn khác biệt, nhưng duy chỉ có có một chút giống nhau như lúc, chính là mỗi cá nhân trên người tán phát ra khí tức, đều cường đại cực kỳ kinh khủng. Ngươi là từng tòa phun trào bên trong hỏa sơn, nham tương phun trào, năng lượng ở văng, ngươi thực lực hơi yếu chỉ là nhìn nhiều hơn mới nhãn, đều cảm giác đầu óc mắt hoa. Mà cái này hay là đang bọn họ không có chủ động phóng thích khí tức dưới tình huống có thể tưởng tượng được đỉnh cấp nguyên sinh chủng, mạnh mẽ bao nhiêu sở hữu tuyển thủ đều đã nhập tràng phía dưới để cho chúng ta dùng tiếng bỗ tay nhiệt liệt cùng hoan hô cho mời viên tinh cầu này trưởng không giả vì phạm hữu là mang đến hòa bình người cảnh thánh nhiệt liệt trong bầu không khí người máy khôn khôn nhìn chung quanh toàn trường tình cảm mãnh liệt kêu gọi Dầm dầm dầm dầm. ở khôn khôn thanh âm hạ xuống đồng thời mấy nghìn phát pháo mừng đồng thời từ vòng tròn sân thể dục bốn phía vang vọng vang pháo mừng lên không pháo tung sáng lạn quang huy chói mắt dưới, một vệt kim quang từ trên trời giáng xuống. Kim quang này hạ lạc, chiếu rọi toàn bộ sân thể dục, lấn át toàn bộ quang mang. thậm chí ngay cả thiên thượng thái dương, đều biến đến mở đi vài phần. nhưng thần kỳ lúc, cái này quang huy thể lượng, cũng không gáy mắt. trên khán đài bao quát tuyển thủ trong đám, đều có vô số người đưa mắt nhìn lại, tương thông thanh âm ở đồng thời vang lên, cảnh thánh, cảnh thánh, cảnh thánh. trên khán đài, mỗi một cái người đều ở đây hoan hô. tu bốn phía, tất cả tuyển thủ đều cao dơ cánh tay lên, la lên tương thông tên. mỗi cá nhân trong mắt, đều để lộ ra vô cùng cuồng nhiệt phản phất đấy lòng sùng bái kính ngưỡng thần minh hàng thế giống nhau. Tô Hoài men theo ánh mắt của bọn họ ngẩng đầu nhìn lại kim quang rõ ràng tồn tại thậm chí bao phủ toàn bộ lại hoàn toàn không ảnh hưởng ánh mắt xuyên thấu qua kim quang. Tô Hoài rốt cuộc thấy rõ trong đó tồn tại đó là một đạo thân cao vượt lên trước ba trượng cả người bị kim giác bao trùm thân ảnh duy nhất lộ ra trên gương mặt nhìn không thấy một vài người loại da rẻ, mà là dường như cây khô cây khô tạo thành ngũ quan nhìn không ra một tia sinh khí chỉ có trong ánh mắt có một luồng hỏa diễm ở từ từ thiêu đốt chứng kiến kim quang sau chân thân Tô Hoài theo bản năng đã nghĩ mở ra phá vọng thần đồng quan sát. Với ý niệm chuyển động phía dưới, lại phát hiện phá vọng thần đồng dường như tiêu thất giống nhau, hoàn toàn không cách nào sử dụng. Tô Hoài cũng không từ bỏ, lại nhiều thử mấy lần. Nhưng này nếm thử mang tới không phải phá vọng thần đồng, mà là một đạo huyền ảo quỷ dị trùng kích. Cái này trùng kích không biết từ đâu dựng lên, xuất hiện trong mắt, Tô Hoài chỉ cảm thấy ngực đau đớn một hồi. Đỗ nhiên cổ học liền cảm nhận được một tia hơi ngọt. Tô Hoài còn đến không kịp khiếp sợ, một giây kế tiếp bỗng nhiên hình như có sợ rắc đầu. Chỉ thấy không trung đạo kia kim giác bao trùm dưới thân ảnh, đầu chậm rãi chuyển động, lóe ra hỏa diễm ánh mắt, từng bước lạc hướng chính mình ở tại phương hướng Cảnh thánh nhìn ta. Cảnh thánh đang nhìn ta. Ha ha, ta muốn chịu đến chúc phúc. Tô Hoài bên người các tuyển thủ, mỗi cá nhân đều hưng phấn không thể tự chính mình. Cũng ngay trong nháy mắt này, cặp mắt kia rốt cuộc quay lại, cùng Tô Hoài bốn mắt nhìn nhau. Trong nháy mắt, Tô Hoài chỉ cảm thấy hết thảy đều ở đi xa. Bốn phía cùng nhiệt la lên không thấy, bên trong sân thể dục tiếng hoan hô nhiệt liệt tiêu thất. Thậm chí ngay cả suy nghĩ của hắn đều ở đây một chút xíu tiêu thất. Loại này cảm giác quỷ dị, không biết rằng có bao lâu. Làm Như trong nháy mắt, vừa tựa như trên một năm. Cảnh thánh nhìn ta. Các ngươi mới vừa nhìn thấy không? Cảnh Thánh nhìn ta lướt mắt, làm Tô Hoài tâm tư khôi phục, nhìn bốn phía thời điểm, hết thảy đều vẫn còn tiếp tục. Phía trước, một gã võ giả đang giống như điên cuồng, không để ý hình tượng tự nói. Càng xa xăm, những người khác cũng cùng nhiệt tụ cùng, trên khán đài hoan hô vẫn còn ở duy trì liên tục. Thế nhưng lúc này, mồ hôi lạnh đã bất chi bất giác, từ Tô Hoài phía sau chảy xuống. Lần nữa ngẩng đầu nhìn lại, được xưng Cảnh Thánh ba trượng kim giác, thân thể theo giảm xuống, vẫn còn ở không ngừng xoay tròn không nhìn qua, hắn chỉ là đơn giản nhìn quanh sân thể dục một vòng. Nhưng Tô Hoài không gì sánh được khẳng định, cặp mắt kia ở mỗi một khác, nhìn về phía chính mình. Hắn không có cảm nhận được cái gọi là chúc phúc, hoặc là bất kỳ chỗ tốt nào, chỉ có tuyệt đối băng lãnh cùng tử vong, vũ trụ tuyệt diện, hàng tinh băng kết. Một chớp mắt kia, cũng không phải là thanh em đi xa, tư duy tiêu thất, mà là thời gian tính chỉ xuống dưới. Đây cũng không phải là chúc phúc, mà là cảnh cáo. Đây chính là đúng nghĩa thần a. Lúc này, tô hoài hồi tưởng chính mình mới vừa sở tác sở vi, trong lòng thật có một loại may mắn cảm giác. Cái này cảnh đế cảnh giới, tuyệt đối đạt tới chính mình không cách nào tưởng tượng trình độ. Cái gì cũng không cần làm, thậm chí cũng không cần chủ động vâng ngự là có thể ở vật lý trên ý nghĩa, ngăn cản toàn bộ nhìn trộm. Thậm chí chính mình cũng không có làm gì, chỉ là một cái ý niệm trong đầu. Đối phương cũng đã phát hiện. nhẹ nhàng nhìn quét lên mắt, đối với mình mà nói chính là ván năm. Cái này đã hoàn toàn không phải đơn thuần dùng cảnh giới có thể hình dung, mà là thần. chân chính nắm trong tay phát tắc, quyền binh thần. Nó coi như so với thương kiến chu cái này chính mình không cách nào nhìn thấu tồn tại, cũng không biết cao bao nhiêu. ý thức được điều này, tô hoài đối với viên tinh cầu này hiểu rõ, cũng càng cắt sâu. trước đây hắn bị ứng đối trận này tuyển chọn đại tái, làm tốt một gã phàm nhĩ là tinh nhân. Còn chuyên môn hiểu qua viên tinh cầu này lịch sử. Sách vở ghi chắc chung, Cảnh Thánh lấy sức một mình đối kháng mặt khác hai đại văn minh, gắng gượng vượt qua diệt tuyệt nguy cơ, vì Phạm Diệu là Tinh nên đón đại vũ trụ thời đại. Phạm Diệu là Tinh tựa mỗi một cái người đối với Cảnh Thánh đô tuyệt đối tôn sùng. Dù cho từ cái kia một trận đại chiến sau đó, Cảnh Thánh lui khỏi vị trí phía sau màn, loại này tôn sùng cũng thủy chung duy trì liên tục. Nhưng lúc đó, hắn đối với loại này mặt chữ ở trên tôn sùng còn không có quá nhiều hiểu rõ. Nhưng bây giờ là minh bạch rồi không bảy cái này căn bản đã không thể dùng tôn sùng để dùng, mà là của Nhật trên biên tinh cầu này mỗi một cái người đều là cảnh thánh vị này tồn tại cùng tín đồ hiểu điểm này tô hoài thu lại sở hữu theo dõi ý tưởng hắn tuy không sợ tin tưởng chính mình chỉ cần nỗ lực bằng vào thần cấp tài nguyên xứng đôi hệ thống cùng với tự thân thiên phú một ngày kia sớm muộn gì cũng có thể trưởng thành đến một bước này nhưng sẽ không ngu đến mức hiện tại đi mạo phạm nhân vật như vậy cái này nhất tôn thân ảnh mặc dù đặt ở vũ trụ bên trong khả năng cũng là có thể tung hoành tứ phương tồn tại mục đích mình ngọn chỉ là tham dự võ đạo hội thắng được thưởng cho cùng với mượn cơ hội đi trước chúng ta vực không cần thiết tự tìm phiền phức long Vương nghĩ Tô Hoài lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía đạo thân ảnh kia. Lần này hắn từ bỏ toàn bộ theo dõi tâm tư, phảng phất là trở về ứng với hắn thản trần. Cái kia bỏ ra trận trận kim quan trung, tất nhiên có tia tia tình cảm ấm áp. Tô Hoài có thể rõ ràng cảm giác được, một cỗ đặc biệt dòng nước ấm ở tụ vào thân thể. Theo tới chính là một cỗ đặc biệt an tâm cùng tương hòa. Phảng phất tự thân đắm chìm trong thánh quan trung, ở tinh lọc lấy tâm linh. Bắt đầu đi. Chương 489 bắt đầu tranh tài, tích phân xếp hạng mô phỏng chiến chương 489 bắt đầu tranh tài tích phân xếp hạng mô phòng chiến ở kéo dài không ngừng cuồng nhiệt la lên trung cảnh thánh rốt cuộc dừng thân hình cây khô một dạng đôi môi nhẹ nhàng chứa cát một đạo thương lão hồn hậu hồ, như hưởng trung đại lữ thanh âm vang vọng toàn trường cảnh thánh thất hải đại tái bắt đầu người máy khôn khôn thanh âm cao mấy cái âm điệu đi qua mịt rổ phồn chuyển khắp sân thể dục giữa không trung kim quang dần yên cảnh thánh thân hình cao lớn chậm rãi tiêu tán hóa thành từng luồng quang điểm quang điểm tung bay rơi xuống toàn trường những điểm sáng này hình như có linh trí phiêu hướng mỗi một cái người tô hải nhìn lấy một luồng quang điểm hạ xuống rơi xuống mi tâm không bị nghẹn cách sắp nhập vào thân thể. trong quá trình, hắn thậm chí ngay cả một điểm kháng cự tâm đều không xanh được tới. đợi cho khi phản ứng lại, tô hoài liền phát hiện trong cơ thể thần lực đang rũ động. tỉ mỉ cảm thụ, tô hoài có thể rõ ràng cảm nhận được tự thân lực lượng để thăng. chỉ là một viên quang điểm xuống phía dưới, hắn cảm giác nguyên bản mới vừa vào bắt trọng cảnh cảnh giới, lại tinh tiến một đơ. tuy là cái này tiến bộ không phải rất nhiều, nhưng đừng quên, hắn hiện tại nhưng là siêu phàm cảnh giới võ giả. chỉ dùng một luồng quang điểm, liền đạt đến thành hiệu quả như vậy, xác thực khủng bố. lúc này nhìn nữa không trùng đã không có cảnh thánh thân ảnh. Từ đầu đến cuối, hàng lâm hiện trường đều chỉ là một cái hình chiếu, nhưng chỉ là 20 hình chiếu liền có thể làm cho mình trong nháy mắt như rơi vào hỏa băng, hình chiếu tiêu tán sau quan điểm, thậm chí còn có thể để thăng siêu phàm cảnh võ giả thực lực, Tô Hoài đối với cảnh thành cái này tồn tại khái niệm lại sâu hơn vài phần. Cảnh thánh sau khi biến mất, theo người máy khôn khôn tuyên bố, thi đấu chính thức bắt đầu. Tô Hoài đang trên đường tới cũng đã xem qua chế độ thi đấu, là lấy phân tổ tích phân cuộc so tài hình thức không ngừng thăng cấp, đến cuối cùng quyết ra 7 vị đại biểu phạm luyện là tinh suất chiến danh lạch. Mà trước đó, còn có cực kỳ trọng yếu một vòng chính là phân tổ. Đại tái quy tắc nói vậy tất cả mọi người rất rõ ràng. kế tiếp, liền em bắt đầu chúng ta lần này tuyển chọn cuộc tranh tài lần đầu tiên mô phỏng chiến đấu, đánh số rút thăm. người chủ trì khôn khôn nắm lấy bị rổ phổn giới thiệu quy tắc. vòng thứ nhất chiến đấu, cũng không phải là phân tổ chiến đấu, mà là mô phỏng chiến đấu. 124 vị người dự thi sẽ tiến vào máy mô phỏng bắt đầu mô phỏng chiến đấu, đối phó mỗi người không giống nhau địch nhân, cuối cùng lấy thu hoạch số lượng địch nhân công tác thống kê tích phân, căn cứ xếp hạng xác định đánh số cái gọi là mô phỏng chiến đấu chính là làm cho 124 vị người dự thi tiến vào mô phỏng khoang trung đi cùng mô phỏng gia địch nhân tiến hành chiến đấu thu hoạch số lượng chính là tích phân cái này liền cùng trước đây tô hoài ở lam tinh tiến hành khảo nghiệm thực lực lúc trải qua mô phỏng khoang giống nhau bên trong sẽ có các loại mô phỏng gia địch nhân chỉ cần giết chết địch nhân là có thể thu được tích phân cuối cùng lấy tích phân xếp hạng tới xác định đánh số mà số thứ tự tác dụng dĩ nhiên chính là dùng để rút tham xếp hạng cao giả đánh số số lượng liên tiểu ở rút tham phân tổ trung cũng là có chỗ tốt cái này tạm thời đè xuống không nhắc tới tốt lắm Quy tắc đã giới thiệu xong xuôi, kế tiếp, sân khấu đem giao cho chủ trì đại cùng các vị tuyển thủ dự thi, mời các vị thỏa thích hưởng thụ trận này thị giác thị kiến. Khôn khôn cuối cùng nói ra một lời, hình bầu dục dưới thân thể Phương Phun ra năng lượng, trực tiếp bay lên trời cao. Sau đó, dưới thân thể hắn Phương liền phóng xuống một tầng trùng sáng. Nguyên bản không có vật gì sân thể dục trung ương, từng đài cao lớn mô phỏng quang xuất hiện. Sở hữu tuyển thủ ở chuyên gia dưới sự dẫn đường, hướng về thuộc về mình mô phỏng quang. Tu Hoài rơi xuống đất, rất nhanh thì ở nhân viên công tác dưới sự hướng dẫn, đi tới một đài mô phỏng quang trước. Cái này mô phỏng quang cũng không lớn. Dường như trên phi thuyền ngủ đồng quang giống nhau. So với Lam Tinh ở trên mô phòng quan, không biết cao cấp bao nhiêu. Người chính là Tô Hoài. Đi tới mô phòng quan trước, Tô Hoài đang muốn nằm đi bảo, bên hai lại chuyển đến một giọng nói. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy bên kia mô phòng quan trước, một gã thân hình cao lớn thanh niên, trên dưới quan sát cùng với chính mình. Cái này nhân loại, Tô Hoài chưa từng thấy qua. Nhưng đối phương nếu đặt câu hỏi, Tô Hoài vẫn lễ phép tính gật đầu. Ai biết sau một khắc, đối phương lại lộ ra một nụ cười lạnh lùng, trầm giọng nói, ta sẽ cho ngươi biết, ưu chiếm thứ sảo kết quả. Nói xong, Thanh niên cũng không lo tô hoài là phản ứng gì, liền tự mình nằm vào trong khoang thuyền. Thế thế, tô hoài chỉ cảm thấy mạc danh kỳ diệu, căn bản thấy cũng chưa từng thấy qua, từ đâu tới mà bắt đầu vẽ rồi hả? Hắn cúi đầu nhìn về phía mô phỏng khoang một bên, nơi đó có tuyển thủ tên viết hoa thần hai chữ. Hạ chẳng sao. Tô hoài âm thầm nhớ tên này, khoe miệng trồi lên một nụ cười lạnh lùng. Các tuyển thủ lần lượt chuyến vào mô phòng khoang, chuẩn bị bắt đầu tuyển chọn cuộc tranh tài để một trận chiến đấu. Cũng trong lúc đó, sân thể dục bầu trời một đạo mặt hướng tứ phương màn ảnh khổng lồ hình chiếu xuất hiện mặt trên một nam một nữ hai cái người chủ trì cùng một ông lão đồng thời xuất hiện. Phạm Diệu là Tinh cấp vị đến từ vũ trụ các bằng hữu, mọi người khỏe. Ta là người chủ trì Điện Diệp, ta là người chủ trì băng hoa. rất vinh hạnh ngày hôm nay có thể vì đại gia giải thích trận này tuyển chọn đại tái. hai vị chủ trì vừa lên tới liền vẻ mặt tươi cười trước làm tự giới thiệu. sau đó nữ chủ trì băng hoa lại đem lấy mịp dội phun nói lần chọn lựa này đại tái chúng ta cũng rất vinh hạnh mời tới Phạm Diệu Lạ Tinh võ giả công hội chủ tịch danh dự, hành tinh cấp võ giả vương bình an lão tiên sinh thành tựu khách quý tới cho chúng ta cuộc tranh tài này làm giải thích. Vương Lão sư mời chào hỏi với mọi người. Mọi người khỏe, ta là Vương Bình An. So sánh với hai vị người chủ trì hoạt bắt rộng rãi, Lão giả liền hiện ra nghiêm túc rất nhiều. Bất quá thành tựu giải thích khách quý, tự nhiên là có hoa quả khô, nghiêm túc một chút cũng không gì đáng trách. Rất tốt, chúng ta tuyển thủ đều đã vào vị trí. Mô phỏng khoang đang ở mở ra, xem ra kích động lòng người đại tái liền muốn bắt đầu à? Thừa dịp các tuyển thủ thời gian chuẩn bị, nam chủ trì điền diệp tung trọng tâm câu chuyện. Nữ chủ trì băng hoa lập tức nói tiếp, năm chữa thủ chàng tích phân thi đấu đều là một đại xem chút, bởi vì tuyển thủ lấy được tích phân bao nhiêu cũng quyết định bọn họ phía sau phân tổ, mà phân tổ là quan hệ đến gia biên cơ hội, các tuyển thủ sẽ đem hết toàn lực. Ơn, hơn nữa bởi vì mô phỏng chiến đấu có bảo mật tính nguyên tắc tồn tại, mặc dù phát hình chiến đấu hình ảnh, cũng sẽ kéo đi cặn kẽ quá trình, các tuyển thủ cũng không cần phải lo lắng con bài chưa lật bại lộ, chắc chắn sẽ không lưu thủ, nghĩ đến sẽ phi thường đặc sát. Nam nữ chủ trì kẻ sướng người họa, rất nhanh thì đem bãi cho đáp đứng lên, khán giả cũng là nghe chờ mong không nứt. Lúc này, băng hoa đem lời để vứt cho vương bình an, vương lão sư, ngài cảm thấy cái này lần đầu tích phân thi đấu, ai có hy vọng nhất hái được nhất hảo vòng nguyện cuối đâu? Đây là mỗi một giới tuyển chọn đại tái cũng sẽ có cố định phân đoạn, đoán tích phân thi đấu quần quân. Cùng lúc, có thể mượn cơ hội hướng khán giả giới thiệu tuyển thủ về phương diện khác bởi vì có thể tăng thêm thú vị. Đối với cái này chủng võ đạo nghề nghiệp 987 vấn đề, Vương Bình An tự nhiên là hạ bút thành văn. Ta cảm thấy lần này có hy vọng nhất đoạt được đầu bảng, nhất định là Hoàn Vũ Tinh Hồng Phi Vũ. Hắn không chút nghĩ ngợi báo ra một cái tên, giải thích tiếp nói, mọi người đều biết, Hồng Phi Vũ nguyên nắm thiên phú, chính là đặc thủ diễm, ngọn lửa này hệ công kích dám hiểu nhất phạm vi công kích, ở kích sát mục tiêu tốc độ bên trên, nhất định là nhanh nhất. Vương Bình An thẳng thắn nói, phát biểu tự xem pháp. Nhưng nghe đến hắn mà nói, trên khán đài cũng là tiếng nghị luận nổi lên một phía. Ngọn lựa gì không phải hỏa diễm, không phải cũng là bởi vì nhân gia là người cấp trên thân nhi tử nhà. Chính là, am hiểu quần thể công kích thì thôi đi, lại không ngừng hùng phi vũ một cái. Ngập trời hơi lụt thần công kích tư thế liệu còn lớn hơn đâu. Khán giả lại không phải người ngu, đối nàng những thứ này nhìn như nghề nghiệp nói chắc chắn sẽ không tin hết. Trường quay bên trong, chủ trì phảng phất biết người xem tâm tình, nam chủ trì lập tức tung bất đồng ý kiến nhưng là theo ta được biết, am hiểu phạm vi thủ đoạn công kích tuyển thủ cũng là có không ít ta. tỷ như ngập trời hợi của thần, giơ tay lên thiên điền, trợ tay phúc hải, một thân thủy hệ năng lực có thể nói đỉnh tiêm, vương lão sư cũng không thể bởi vì hồng phi vũ là lần trước tuyển chọn đại tái quan quân, liền cố ý thiên vị a. đây là chơi bừa, cũng là hỗ trợ giảng hòa. vương bình an tự nhiên tiếp nhận, lão hủ từ trước đến nay công chính, coi như hồng phi vũ là ta võ giả công hội hội trưởng thân nhi tử, ta đối với nàng dự đoán cũng là có số liệu chống đỡ, có thể không phải là vì phách hội trưởng cái tiếng lão đầu tử định bỡ. lời vừa nói ra trên khán đài nhất thời vang lên cười vang chương 490 đệ một cái lên bảng cái này tích phân là chuyện gì xảy ra chương 490 đệ một cái lên bảng cái này tích phân là chuyện gì xảy ra không nghĩ tới vương lão sư người còn rất hài hước nha thật không sợ trở về bị làm khó dễ a ha ha dám nói lời như vậy ta thừa nhận ngươi không có thiết bị đều còn chưa bắt đầu chiến đấu đâu từ đâu tới số liệu à khán giả nguyên bản phản đối tâm tình bị bứt lên lòng hiếu kỳ ngược lại chiếm thượng phong hắn nói số liệu chống đỡ là cái gì thật chẳng lẽ là hồng phi vũ có thể đoạt được đệ nhất không thể a ta nhớ được lần trước Hồng Phi Vũ tuy là cuối cùng đoạt giải quán quân nhưng ở trận đấu tích phân thi đấu bên trong cũng không phải thứ nhất mọi người đều muốn không thông vương bình an cái gọi là căn cứ là đến từ đâu ồ người chủ trì thay khán giả hỏi xảy ra vấn đề ngài nói căn cứ là cái gì lúc này chỉ thấy vương bình an khẽ mua trong râu thản nhiên nói tự nhiên là mô phỏng khoang xuất chiến quy luật hắn nói chuyện gian nhẹ nhàng quát tay trước mắt thì có một cỗ không có bất kỳ thuộc tính năng lượng hiện hiện ngưng kết thành đủ loại bất đồng hình tượng cùng lúc đó hắn chậm rãi nói mọi người đều biết cái này mô phỏng chiến đấu tích phân thi đấu Các tuyển thủ đối mặt là đến từ biên hoang bảy vực trùng các nơi quái vật hoặc bị thu nhập mộ phòng khoang số liệu nhân vật. Những quái vật này bao quát hung thú, vị quái, các loại nguyên sinh giống loài hoặc là dứt khoát chính là tiếng xấu lan xa tinh tế đạo tặc. Nhưng bất luận là cái gì, ban đầu xuất hiện đều nhất định là cấp thấp nhất, cũng chính là thực lực giống như là thất cấp nguyên sinh loại quái vật. Những thứ này giống loài mỗi một con tuy là đều chỉ có một tích phân, số lượng cũng là nhiều nhất. Nếu như có thể đem sở hữu liên tục không ngừng sinh ra cấp thấp quái vật toàn bộ kết xác tích phân coi như so với đến tiếp sau xuất hiện khó có thể đối phó cao cấp quái vật, cũng là không chút nào thiếu hơn nữa ta còn nghe nói lần này võ đạo hội quan vương ở mô phỏng khoang trung gia nhập bắt cấp quái vật trùng loại trùng có một loại đặc biệt quái vật không sợ bất luận cái gì thuộc tính công kích duy trì có e ngại hòa diễm sở dĩ vương bình an giải thích đến nơi đây không tiếp tục tiếp tục nói nhưng thì thật nói cũng đã đủ rõ ràng tuyển chọn cuộc tranh tài trận đầu tích phân xếp hạng chiến quái vật là do yếu đến cường phân bảy theo thời gian trôi qua xuất hiện quái vật càng ngày sẽ càng mạnh mẽ mà ở khó có thể đối phó cường hán quái vật xuất hiện trước đây nếu như có thể tiêu diệt thật nhiều cấp thấp quái vật tích phân cũng sẽ không thiếu hơn nữa coi như cao cấp quái vật xuất hiện cấp thấp cũng sẽ không tiêu thất đây chính là sẽ không ngừng vào sổ tích phân hơn nữa mô phỏng khoang trung còn có hỏa diễm đặc biệt khắc chế quái vật một ngày mô phỏng chiến đấu ngẫu nhiên đến loại quái vật này đối với hồng phi vũ mà nói chính là trợ giúp từ lớn nếu quả thật là nói như vậy cái kia hồng phi vũ thật có khả năng đoạt giải nhất đúng vậy cấp thấp quái vật tích phân coi như thấp hơn cũng là có hạt cuối nhưng số lượng của bọn họ cũng không có hạn mức cao nhất thích cũng không phải là chỉ có hắn biết phạm vi lớn sát thương thủ đoạn chúng chi có thể bị nhầm vào quái vật cũng không chỉ một loại đúng vậy, năm ngoái không phải xuất hiện hồn mưa sao? vật lý công kích căn bản vô hiệu, chỉ có tinh thần niệm lực mới có thể tiêu diệt. nếu như ngẫu nhiên đến, đến rồi, thánh sư bạ bạ tổ bắt đầu chẳng phải trực tiếp thắng. mọi người thảo luận, tán thành Vương Bình An vân tích có, phản đối cũng tương tự có. mà cũng đúng lúc này, nam chủ trì thanh nghe vang lên lần nữa, tốt lắm, các tuyển thủ đã toàn bộ vào chỗ, công tác chuẩn bị hoàn thành, thi đấu đã bắt đầu. người chủ trì đỡ lấy thanh nghe, thời gian thực đưa tin thi đấu tiến độ. nghe được hắn những lời này, hiện trường sở hữu người xem tâm nhất thời đều để lên để cho chúng ta nhìn, lần này loại thứ nhất xuất hiện quái vật sẽ là cái gì. Người chủ trì ở hội báo qua đi, lập tức tiếp tục trọng tâm câu chuyện. Đạo diễn cũng thuận thế đem một cái cửa sổ nhỏ điều chỉnh đi ra. Mặt trên các loại khác xa nhau hình tượng không ngừng thoáng hiện, qua lại biến động, cuối cùng triệt để dừng hình ảnh. Là một chỉ tướng mạo xấu xí, cả người xám ngắt hai nhọn quái vật. Xuất ra rồi, là tinh bố lâm. Chứng kiến quái vật này hình tượng, người chủ trì lập tức nói nổi danh tự. Tiếp lấy cầm lấy nhắc khí tìm được Hắc tinh lỉn logo, giới thiệu, đây là một loại sinh hoạt tại tự vực Hắc tinh gỗ lỉn, tuy là bị têo là gỗ lỉn. Thế nhưng trí lực rất thấp, không có một chút tình cảm, là thuần phí quái vật, biết cắn nuốt toàn bộ vật còn sống, đặc điểm là lực phòng ngự rất mạnh, có thể chống đỡ cựu cấp nguyên sinh loại toàn lực công kích mà bất tử. Theo hắn giới thiệu, Hắc tinh gỗ lỉn hoàn chỉnh hình tượng cũng hiện lên trong màn ảnh. Đây là một loại cả người trải rộng lục sắc quái vật, thân thể của bọn họ nhìn qua hoàn toàn không giống thân thể, mà là hiện lên kim loại sáng bóng. Trên màn ảnh lớn cùng quái vật hình tượng cùng nhau xuất hiện, còn có một cái có 10 cái danh mạch bảng điểm. Chỉ bất quá cái này bảng điểm bên trên, bây giờ còn chưa có một cái tên lên bảng. Không bảng danh sách lên bảng điều kiện là chỉ cần tích lũy 100 tích phân, có thể lên bảng. đến tiếp sau lại là ai cao ai bên trên. lúc này, vương bình an chậm rãi nói, lão hủ từng cùng loại quái vật này chiến đấu qua, lực phòng ngự rất mạnh, tuy là thất cấp quái vật, nhưng lập tức chính là cửu cấp nguyên sinh trùng, cũng vô pháp một kích đem nhiễu sát. cần lần thứ hai công kích. nói như vậy, lần này trên bảng danh sách đệ một chỗ xuất hiện, khả năng cần một chút thời gian đi. nữ chủ trì nói tiếp, nói ra chuyện đương nhiên kết quả. bảng danh sách xuất hiện, đại biểu cho mô phòng khoang bên trong chiến đấu đã bắt đầu nhưng quái vật nếu khó có thể bị giết chết, khẳng định liền sẽ không như gì vãng nhanh như vậy liền ra hiện người lên bảng tình huống. Ân, vương bình an gật đầu, nói tiếp, hơn nữa vị thứ nhất lên bảng nhân cũng có thể ở một mức độ nào đó chứng minh chính mình giết quái tốc độ cùng thực lực. Nếu như là còn lại thất cấp quái vật, đối với đã cựu cấp tuột cùng nguyên sinh trùng mà nói, khẳng định không phải là cái gì vấn đề. Nhưng cái này có thể khiêng cái thứ hai công kích, thì không phải là như thế. Ai có thể đệ một cái lên bảng, liền chứng minh hắn giết quái tốc độ cùng thực lực đều tất nhiên cường hãn, sẽ là cái tiên một cái đâu. Nam chủ trì hợp thời tung hồi hộp. Lúc này, bên trong sân thể dục sở hữu khán giả cũng đều đang khẩn trương chú ý màn hình. Chỉ cần là có thể đệ một cái xuất hiện ở trên bảng, thực lực, Lý Lý Triệu liền tất nhiên không yếu. Sẽ là ai chứ? Hùng Phi Vũ? Bà bạ Tổ? Vẫn là thuật trang vẫn? Mọi người trong lòng suy đoán không ngừng, ánh mắt càng là không nháy một cái. Mà cũng đúng lúc này, không có một cái tên trên bảng danh sách, rốt cuộc có biến hóa. Giống như là vì đáp lại mọi người chờ mong, phía trên nhất vị trí, đệ một cái tên hiện ra. Người chủ trì chứng kiến tên xuất hiện trong mắt, lập tức mở miệng, tốt lắm để một cái tên đã đi ra rồi, để cho chúng ta nhìn. Hắn vốn tưởng rằng sẽ là cái nào quen thuộc mạnh mẽ danh tự này, đang muốn niệm, lại phát hiện tên có chút xa lạ. Nhưng lưỡng lự chỉ là khoảng khắc, lập tức nói tiếp, là Tô Hoài. Bằng điểm hạng nhất vị trí, Tô Hoài tên này bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Hắn đã hoàn thành 100 không đúng. 300 link tích phân thu hoạch. Người chủ trì niệm lấy thành tích, xem đến phần sau tích phân lúc, đột nhiên mở to hai mắt.